thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết qua bao lâu giết bao nhiêu trùng ma thạch lỗi bọn hắn rốt cục cùng phía trước tiểu đội tụ hợp mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a lý thanh trầm giọng nói ra là chúng nhân đồng thời đáp mặc dù là nghỉ ngơi nhưng mà trên thực tế chỉ có tám cái tiểu đội nghỉ ngơi còn có hai cái tiểu đội ăn ý ngăn chặn thông đạo hai đầu đem xông lại trùng ma toàn bộ chém giết nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn hai cái tiểu đội chủ động đứng ra thay thế coi trừng thông đạo hai đầu tiểu đội tiếp tục chém g i ế t sông lại t r ù g ma tiếp tục đi tới tám chín mười tiểu đội ở phía trước mở đường một nhị ba tiểu đội ở phía sau cảnh giới những tiểu đội khác cùng ta cùng đi ở giữa xuất phát lần nữa xuất phát phía trước lý thanh trầm giọng nói ra là chúng nhân giống to thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật đại địa khải giáp bí thuật man ngưu chi lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt đi ở trước nhất thạch lỗi đầu tiên là kích hoạt tinh hồn bên trong tự mang thiên phú t h ầ n thông sau đó thi triển bí thuật để cho mình phòng ngự cùng lực lượng tăng lên một mảng lớn có kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trận lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự thuất kích tinh bạo trong tay tháp thuấn cùng đầu vương truy thay nhau h o à n h ra vô luận là tạp binh cấp chúng ma tinh duệ cấp chúng ma vẫn là thống lĩnh cấp chúng ma chúng vào một cái tháp thuấn hoặc là một cái đầu vương truy đều sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng nện đến phá thành mảnh nhỏ thạch lỗi những nơi đi qua không có một con trùng ma có khả năng trốn qua thịt nát xương tan vật rủi thạch lỗi thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ nhìn lấy thạch lỗi gọn gàng đem từng cái trùng ma đập chết đồng cương nhịn không được cảm thán nói đội trưởng ta mỗi ngày tại trùng ma đại quân bên trong giết tới giết lui nếu như không trở nên mạnh mẽ điểm đều không có ý tứ ra ngoài gặp người thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó một cái búa đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đập chết cũng có đồng cương gật gật đầu bất quá nói đi thì nói lại tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hổ có phải không là đóng vai thời gian hơi dài không có chuyện gì nói vẫn là sớm một chút đột phá bình cảnh a bằng không thì chĩa vào ngưng hồn cảnh tu vi thật sự là quá không hợp nhóm ngươi xem một chút t r u n g quanh có đâu cá nhân tu vi so người còn thấp đội trưởng ta còn không muốn sớm như vậy đột phá dù sao thực lực của ta đủ mạnh liền tốt tu vi thấp một chút cũng không sao thạch lỗi vừa cười vừa nói ta không nói với ngươi quá làm người tức giận đồng cương trận h phi phi ở nói a sau ra ma đó đem đ một một mảng trưởng trùng lớn vỗ p t h à h thịt chúng thời nát. trưởng, ta gian như còn Đội đều đi dài vậy, mắt u lâu ố n đi đ bao à? chừng một cái thông đạo chỉ có một đầu chúng ta đi thẳng liền là đi đến cuối cùng tự nhiên biết nói chúng ta đến đâu cái thông đạo này thật thông hướng trùng ma s a o huyệt chúng ta đi lâu như vậy cũng không có gặp được mấy con trùng vương cấp trùng ma à có thể hay không đó cũng không phải thông hướng trùng ma xảo huyện thông đạo thạch lôi còn nói thêm là không là ai cũng không biết bất quá bất kể có phải hay không là chúng ta đều muốn đi trước s o n g cái thông đạo này lại nói đồng cương trầm giọng nói ra cẩn thận đồng cương biến sắc lớn tiếng nói thạch lôi căn bản không có nghe thấy đồng cương nói cái gì ngay tại vừa rồi trực giác điên cuồng hướng hắn cảnh báo thạch lỗi biết chắc là có trùng vương cấp trùng ma hướng hắn phát động công kích bằng không thì cho dù là thống lĩnh cấp trùng ma toàn lực công kích cũng không có khả năng nhường trực giác cảnh báo bí thuật kiên giáp thuật t h u ậ t kích không chút do dự thạch lỗi lại thi triển một môn bí thuật đem chính mình phòng ngự lại sách cao một chút sau đó cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng ném ra đi chương 281, quyết định t h á p thuẫn vừa mới ném ra đi thạch lỗi cũng cảm giác được một cỗ to đến lực lượng kinh khủng từ t h á p thuẫn bên trên chuyển đến mặc dù có rất nhiều bí thuật tăng lên lực lượng cùng p h o n g ngự còn có thiên phú kinh cức thạch giáp tháo bỏ xuống ba phần sức mạnh lại bắn ngược trở về ba phần sức mạnh nhưng mà thạch lỗi vẫn là bị cỗ này to đến lực lượng kinh khủng đâm đến chịu nội thương n h ì n không được phun ra một ngụm lớn máu tươi toàn thân như nhún ra có quắp ngồi dưới đất muốn chết đồng cương hét lớn một tiếng xông đi lên cùng đụng bị thương thạch lỗi trùng vương cấp b ỏ cánh vàng đánh vào một chỗ đồng cương đều động thủ bên cạnh hai cái ngộ đạo cảnh cường giả đương nhiên sẽ không làm n h ì lấy h é t lớn một tiếng cũng xông đi lên nộ đạo cảnh cường giả cùng trùng vương cấp trùng ma ở giữa chiến đấu những người còn lại căn bản không xen tay vào được thậm chí vì né tránh song phương chiến đấu dư ba không thể không xa xa tránh đi thạch lôi ngươi thật lợi hại vậy mà có thể ngăn cản trùng vương cấp trùng ma một k í c h đem thạch lôi đưa đến an toàn địa phương sau đường kiệt nhịn không được đối với thạch lôi giơ ngón tay cái lên thạch lôi tu vi mặc dù chỉ là ngưng h ồ n cảnh nhưng mà phòng ngự lại mạnh phải dối tinh dối mù Đường kiệt biết thạch lôi phòng không i biết ệ t t ạ c h l chỉ p phòng thể tuyệt tới, thạch lôi phòng vậy mà có thể trùng trùng thương thời cảnh kích không không nghĩ kích, hơn nữa nhìn bộ dáng bị thương đồng thời không nguy hiểm công có có cản cấp vấn ngự ngăn vương công nữa dáng đồng nguy đến tính vũ vậy giả đối lại lôi đề, mạng. mà ma bộ bị là đường kiệt những người khác cũng không nghĩ tới thạch lỗi phòng ngự đã vậy còn quá lợi hại lúc này nhìn lấy thạch lỗi ánh mắt tất cả đều có biến hóa rất nhỏ ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ phòng ngự nếu là không mạnh nói sớm đã bị đánh chết thạch lỗi n h a răng nết miệng nói ra sau đó từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc nửa g ra sau đầu nuốt vào đan dược vào miệng lập tức hòa tan ôn nhuận dược lực tại thể nội lưu chuyển nhường thạch lôi thương thế trên người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp、Phúc. phun ra một ngụm thể nội lưu lại tụ huyết thạch lôi sắc mặt trở nên đẹp mắt rất nhiều trọng giáp thuẫn chiến sĩ tuy là am hiểu phong ngự nhưng mà dùng ngưng hồn cảnh tu vi lại có thể ngăn cản trùng vương cấp trùng ma công kích ta lại là chưa từng nhìn thấy nếu như tin tức này chuyển trở về không biết bao nhiêu người sẽ dọa đến nhảy dựng lên đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói bị dọa đến nhảy dựng lên cái kia là không thể nào bọn hắn chỉ biết hoài nghi đây là giả là một ít người đang khoác lác tuyệt sẽ không cho là có người có thể làm đến điểm này thạch lỗi vừa cười vừa nói n g ư ờ i khoan hay nói loại khả năng này thật đúng là lớn hơn một chút đ ư ờ n g kiệt gật gật đầu rất là đồng ý thạch lỗi thuyết pháp đang khi nói chuyện đồng cương cùng hai cái ngộ đạo cảnh cường giả đã đem đánh lén trùng vương cấp bỏ cánh vàng giải quyết thạch lỗi ngươi thương thế thế nào đồng cương quan tâm hỏi đội trưởng thực đã cơ hồ khôi phục thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi thật là làm cho ta lần lượt cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới ngươi phòng ngự lợi hại như vậy vậy mà có thể tại trùng vương cấp trùng mà công kích đến trốn qua một kiếp đồng cương nhìn từ trên xuống dưới thạch lỗi muốn đem thạch lỗi nhìn thấu đội trưởng ta có thể là am hiểu nhất phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ thân lên trang bị cùng bí thuật đều có thể tăng lên trên diện rộng ta phòng ngự bất quá ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại trùng vương cấp trùng ma một kích nếu như không phải ngươi kịp thời ra tay ta đã bị cái kia trùng vương cấp trùng ma giết chết thạch lỗi vừa cười vừa nói cho dù là thế này ngươi cũng đã đủ kiêu ngạo toàn bộ tinh diệu liên bang cũng không có bao nhiêu người có khả năng làm đến điểm này đồng cương trầm giọng nói ra hắc hắc thạch lỗi cười ngây ngô đồng thời không tiếp lời tiên ế tiếng thế p phòng ngừa còn có vương cấp phục phía tục tới. bất trùng trùng từ một mật trước nhất, thạch lôi thương thế tuy biệt tại t cương còn có cương cương cùng. đi Đồng đó đánh đồng đi đồng đi đội nói, nơi lôi khôi sai lại bài i lớn ngừa vương gần lén. Lần này không an ngũ là lắm, bí bị quá sau vì ma ở phong quân đoàn ở trong đường hầm đi một ngày lại một ngày nhưng vẫn không có đi đến cuối thông đạo trái lại bị vô số trùng ma công kích ngay tại đ ồ n g cương bọn hắn do dự là tiếp tục đi tới vẫn là đường cũ trở về thời điểm đi ở trước nhất người có phát hiện mới phía trước thông đạo xuất hiện lối rẽ một trái một phải hai cái lối đi đều có trùng ma không ngừng xông lại bọn hắn cũng không biết cái này hai cái lối đi thông hướng địa phương nào trong lúc nhất thời lựa chọn đâu một cái thông đạo thành năn đề ai cũng không biết cái này hai cái lối đi đâu một đầu mới là thông hướng trùng ma xào huyệt hoặc là đều là thông hướng trùng ma xào huyệt hoặc là đều không phải là là chia binh hai đường hai tri đội ngũ lựa chọn chọn một cái thông đạo tiếp tục đi tới vẫn là hợp binh một chỗ tùy ý lựa chọn một cái thông đạo làm khó lý thanh nếu như chia binh trong đội ngũ ngộ đạo cảnh cường giả sẽ thiếu một h rưỡi gặp được số lượng quá nhiều trùng vương cấp trùng ma rất có thể không ứng phó qua nổi mà lại phía trước thông đạo cũng không biết có thể hay không còn ra hiện lối rẽ nếu như còn chia binh chỉ cần phía trước xuất hiện hai ba cái lối rẽ bọn hắn sẽ xuất hiện binh lực không đủ tình huống lúc kia nếu có trùng vương cấp trùng ma xuất hiện rất có thể sẽ bị dần dần đánh giết nếu như không chia t ù y ý lựa chọn một cái thông đạo tiếp tục đi tới tuy là an toàn hơn một chút nhưng lại dễ thành đi vào ngõ cụt muốn tìm được chủng ma xảo huyệt không biết muốn bao nhiêu tốn hao bao lâu thời gian càng nghĩ cuối cùng lý thanh vẫn là làm quyết định không chia tiếp tục đi lên phía trước thông đạo thật giống vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng đồng dạng tiếp tục đi lên phía trước trên đường lại xuất hiện hai cái chỗ rẽ bất quá lý thanh một mực không có thay đổi chủ ý mang theo tiên phong quân đoàn tiếp tục đi lên phía trước quân trưởng chúng ta tiếp tế không nhiều một ngày này lúc nghỉ ngơi hầu như đồng cương tìm tới lý thanh nhỏ giọng nói ra còn có thể kiên trì bao lâu thời gian lý thanh nhũ mày trầm giọng hỏi nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng đồng cương trầm giọng nói ra nghe đồng cương nói lý thanh chân mày n h ễ u chặt hơn lần này đi ra bọn hắn mang tiếp tế đủ có thể khiến bọn hắn kiên trì hơn một tháng thời gian không nghĩ tới trong bất chi bất giác đã qua thời gian dài như vậy nếu như bây giờ không đi trở về rất có thể không có trở lại cứ điểm đây bọn hắn tiếp tế liền tiêu hao hết bọn hắn những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian nhưng mà những người khác không có tiếp tế coi như kiên trì không bao lâu thời gian hiện tại hắn lại phải đối mặt một đạo lựa chọn là được ăn cả ngã về không tiếp tục đi tới vẫn là hiện tại liền đường cũ trở về đi thời gian dài như vậy trừ giết một đôi trùng ma bên ngoài liền trùng ma xảo huyệt thân ảnh đều không có tìm được lý thanh trong lòng thật sự là không cam l ò n g bất quá hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy thủ hạ bởi vì không có tiếp tế mà hám sâu trùng ma đại quân bên trong lại kiên trì một ngày nếu như không có phát hiện gì liền đường cũ trở về chấm ngâm nửa ngày lý thanh rốt cục làm quyết định nghe lý thanh nói đ ồ n g cương âm thầm bông lòng một hơi hắn liền sợ lý thanh đầu nào nóng lên nghe không vô khuyên tiếp tục đi lên phía trước nghỉ ngơi qua đi hiến pháp cầm quán quân đồ án tiếp tục đi tới nhường lý thanh thất vọng là vẫn không có tìm tới trùng ma xào huyệt thậm chí ngay cả một chút xíu hữu dụng manh mối đều không có phát hiện chương hai trăm tám mươi hai về doanh đường cũ trở về mặc dù có chút không cam tâm nhưng mà lý thanh vẫn là hạ đạt trở về mệnh lệnh là đã sớm chán ghét thật giống chuột đồng dạng tại không có cuối cùng trong thông đạo chui không ngừng chúng nhân cùng kêu lên quát thanh âm bên trong còn mang theo ý tứ khó mà phát giác vui sướng rốt cuộc không cần lại đào địa động bởi vì tiếp tế không đủ trở về trên đường mấy ngộ đạo cảnh cường giả đồng thời ra tay đem cản ở phía trước trùng ma toàn bộ đánh giết thời gian nghỉ ngơi càng là áp suất đến cực hạn tiên phong quân đoàn chỉ dùng ngắn ngủi năm ngày thời gian liền từ trong thông đạo đi tới lần tiếp theo lần tiếp theo ta nhất định phải đi đến cuối thông đạo nhìn xem cuối thông đạo đến cùng phải hay không trùng ma xào huyệt quay lại nhìn một chút bí ẩn động quật lý thanh mang theo tiên phong quân đoàn ngựa không dừng vó tiếp tục hướng cứ điểm tiến đến hô rốt cục trở về mật chết ta nhìn phía xa cảnh giới tháp canh cùng chung quanh ngay tại tiêu diệt trùng ma quân đoàn đường kiệt thở ra một hơi thật dài mọi m ệ n h trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười ly khai thông đạo dưới lòng đất sau bọn hắn đi đường tốc độ lại tăng tốc không ít nhưng mà thời gian nghỉ ngơi nhưng không có gia tăng vì bảo trì có đầy đủ nhiều thể lực đi đường đường kiệt bọn hắn không thể không phục dùng một chút bổ sung thể lực cùng chân nguyên đáng dược cam đoan chính mình có đầy đủ nhiều thể lực đi đường thạch lôi tu vi tuy là thấp nhất nhưng mà xúc đ ị a thành thốn lại có thể làm cho hắn chăm chú theo sát đại bộ đội khí hải mệnh khiếu bên trong hùng hậu sao trời chân nguyên cùng không giờ khắc nào không tại vận chuyển luyện tinh quyết nhường hắn tiêu hao cũng không có những người khác nghiêm trọng như vậy thậm chí còn có thừa lực thỉnh thoảng duy trì một chút ngoại lực quang hoàn vì đi đường chúng nhân bổ sung một chút thể lực liên tục nhiều ngày đi đường tuy là có đan dược và ngoại lực quang hoàn bổ sung thể lực nhưng mà trên tinh thần mỏi mệt lại không cách nào làm dịu cũng may bọn hắn đã trở về có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen không chỉ là đường kiệt những người khác cũng tất cả đều bông lỏng một hơi liền liền lý thanh cùng đồng cương những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ mọi người nghỉ ngơi thật tốt ba ngày sau buổi sáng mọi người lại đến diễn võ trường tập hợp trở lại doanh địa sau lý thanh bàn giao một phen sau đó xoay người l y khai nghỉ ngơi thật tốt đ ê m đừng quên ba ngày sau đến diễn võ trường tập hợp đồng cương vội vàng bàn giao vài câu cũng quay người l y khai không có người nói chuyện Tất cả mọi ngồi ư phương ờ i lại gian ngơi tiêu tinh Đối với Lôi tới nói, tinh liền dùng nhanh nhất phòng của mình bên trong, chuẩn bị nghỉ sung sung nhất luyện. n g tốc trở thật tốt một chút, trở Thạch tốt tu của lực lực độ đem hao pháp là bị bổ bổ về. tại bồ đoàn bên trên thạch l ô i rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện tràn ngập ở trong thiên địa nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực bị tinh hồn thôn p h ệ luyện hóa sau đó tại lần bị tam đại mệnh khiếu thôn p h ệ luyện hóa tại dạng này trong quá trình tu luyện thạch lỗi tinh lực một chút xíu khôi phục tu vi cũng một chút xíu tăng lên Hô. thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch l ô i đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra từ bồ đoàn đứng lên kinh qua hai ngày thời gian tu luyện thạch l ô i không những khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tu vi cũng có chút hứa tinh tiến bất quá khoảng cách đạt được ngưng hồn cảnh chân chính cực hạn còn cách một đoạn thạch l ô i đoan chừng nếu như không có ngoại lực phụ trợ nghĩ muốn đạt tới ngưng hồn cảnh chân chính cực hạn tối thiểu nhất còn muốn dưới năm trở lên thời gian thậm chí là dài hơn thực lực vẫn còn có chút yêu a nếu như ta thực lực đủ mạnh luyện hồn tháp liền có thể đem trùng vương cấp trùng ma mảnh vụn linh hồn thôn vệ luyện hóa nghĩ đến bị nộ đạo cảnh cường giả đánh chết những cái kia trùng vương cấp trùng ma liền linh hồn đều bị nộ đạo cảnh cường giả đánh thành vô số mảnh vỡ nhưng mà luyện hồn tháp nhưng bởi vì đẳng cấp chưa đủ mà không thể thôn vệ luyện hóa thạch lỗi liền là một hồi đau lòng nếu như có thể thôn vệ luyện hóa trùng vương cấp trùng ma sau khi chết lưu lại mảnh vụn linh hồn có lẽ dùng không bao lâu thời gian là hắn có thể đạt được ngưng hồn cảnh chân chính cực hạn sau đó thuận thế đột phá bình cảnh trở thành phân thần cảnh v õ giả đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể một bên đau lòng một bên cố gắng tu luyện chậm rãi ngưng luyện linh hồn dỗi cái l ư n g mệt mỏi thạch lôi tâm niệm vừa động gọi ra một mực tại khí hải mệnh khiếu bên trong bị sao trời chân nguyên tẩm bổ rèn luyện tháp thuẫn cùng đầu vương truy trong phòng tu luyện một hồi phá quân thập bắt thước hoạt động một chút g ầ n cốt sau mới đem tháp thuẫn cùng đầu vương truy thu giữ ra khỏi phòng thẳng đến trong doanh địa nhà hàng thạch lôi nơi này nhìn thấy thạch lôi xuất hiện tại nhà hàng đường kiệt xa xa chào hỏi thạch lôi gật gật đầu đi qua thạch lôi hai ngày này thế nào một mực không nhìn thấy ngươi lại đang bế quan khổ tu đường kiệt cười hỏi xem như thế đi thạch lôi gật gật đầu lúc thời điểm tu luyện luôn luôn dễ thành xem nhẹ thời gian chỉ c h ư ớ c mắt hai ngày thời gian liền đi qua cũng may không phải là không có một điểm thu hoạch tu vi lại sách cao một chút thạch lôi ngươi nói ngươi một mực tại ngưng hồn cảnh lệm ề cái gì sớm một chút đột phá bình cảnh trở thành phân thần cảnh võ giả tốt bao nhiêu dù sao ngươi cũng không phải đột phá không vì cái gì một mực áp chế tu vi ta cảm thấy dùng ngươi thiên phú chỉ cần ngươi nguyện ý hiện tại thậm chí có thể trở thành hợp thể cảnh vũ giả thậm chí có khả năng cùng đội giống nhau trở thành ngộ đạo cảnh võ giả đương kiệt trầm giọng nói ra tựa như ngươi nói nếu như ta không áp chế tu vi hiện tại rất có thể đã là hợp thể cảnh vũ giả thậm chí là ngộ đạo cảnh võ giả bất quá làm như thế nói ta về sau muốn đi đường thật sự là quá t r ở ợ t ta cũng không muốn đi đến cuối cùng lại phát hiện không có đường ta tu luyện tu hành bí pháp chỉ là bình thường nhất luyện tinh quyết nếu như ta không đánh xuống dưới đủ hùng hậu vững chắc căn cơ tu vi tăng lên càng nhanh về sau lựa chọn càng ít đi ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền phát hiện phía trước đường gãy thạch lôi trầm giọng nói ra nghe thạch lôi nói đường kiệt rất là chấn kinh hắn không nghĩ tới tại tiên phong quân đoàn bên trong tu vi thấp nhất nhưng thực lực cường hãn thực lực tu luyện tu hành bí pháp lại là luyện tinh quyết cái này vượt qua hắn tưởng tượng ngươi liền không có nghĩ qua đổi một môn tu hành bí pháp đ ư ờ n g kiệt hỏi không có thạch lỗi lắc đầu môn này tu hành bí pháp vô cùng thích hợp ta ta không muốn thay đổi đây là ngươi lựa chọn ta không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể chúc ngươi đi được càng ngày càng xa đ ư ờ n g kiệt trầm mặc một lát trầm giọng nói ra cảm ơn thạch lỗi chân thành cảm tạng thạng quân trưởng trước khi rời đi nói nhường chúng ta ba ngày sau tại diễn võ t r ư ở n g tập hợp ngươi nói chúng ta là không phải còn muốn đi cái kia cái lối đi bên trong tìm kiếm trùng ma xào huyệt ta đ ư ờ n g k ế t hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu bất quá có khả năng cực kỳ lớn vẫn là sẽ đến đó tìm kiếm trùng ma xào huyệt dù sao đây là trước mắt phát hiện một cái duy nhất có thể là trùng ma xào huyệt lối ra địa phương lần trước chúng ta sở dĩ trở về là bởi vì tiếp tế chưa đủ lần này nhũ câu chúng ta còn đến đó khẳng định sẽ mang lên càng nhiều tiếp tế có lẽ không đi đến cuối thông đạo không có phát hiện trùng ma xào huyệt chúng ta căn bản sẽ không trở về chương hai trăm tám mươi ba gặp nhau nói thật nếu như có thể nói ta tình nguyện ở bên ngoài cùng với trùng ma đại quân chèm g i ế t cũng không muốn lại đi cái lối đi kia bên trong tìm kiếm trùng ma xào huyệt cái kia cái lối đi thật sự là quá dài đi ở bên trong nhường ta tâm tình rất ngột ngạt đ ư ờ n g kiệt vừa nghĩ tới ở trong đường hầm những ngày kia trên mặt không tự chủ được liền mang theo một k i a bực bội ta cũng không muốn đi bất quá đã chúng ta nhận được mệnh lệnh đừng nói là tiến vào trong thông đạo tìm kiếm trùng ma xào huyệt liền là nhường chúng ta đi chết chúng ta cũng phải kiên trì đi chết bằng không thì quân pháp phía dưới có thể không có cái gì thể diện có thể giảng thạch lỗi trầm giọng nói ra ta đương nhiên biết ta đây không phải thuận miệng phàn nàn vài câu sao đường kiệt nói ra kỳ thật ta cảm thấy tại lần này chúng ta rất có thể sẽ chấp hành những nhiệm vụ khác thạch lỗi đột nhiên nói ra nói thế nào nghe thạch l ô i nói đường kiệt nhãn t ỉ n h sáng lên truy vấn người suy nghĩ một chút lần này tiên phong quân đoàn đi trong thông đạo tìm kiếm trùng ma s à o huyệt phần lớn thời gian chúng ta đều là đang đổi u đường vô luận là ở phía trước d i ò đường vẫn là tại đằng sau cảnh giới chúng ta những người này đều không có ra cái gì lực ngược lại là những cái kiêng nộ đạo cảnh cừng giả một mực không có n h à n g rỗi ta đoán chừng chúng ta đều là vương hữu i nghiêm trọng kéo bọn hắn lui lại nếu như không phải chúng ta đi theo bọn hắn rất có thể chạy tới cuối thông đạo biết chỗ nào đến cùng phải hay không trùng m à xào huyện thạch l ô i đem chính mình phân tích nói cho đường kiệt nghe ngươi nói vô cùng có đạo lý thực lực chúng ta tuy là so với bình thường võ giả mạnh nhưng mà tại nội đạo cảnh trong mắt cường giả chúng ta xác thực là một đám vương hữu đường kiệt gật gật đầu đối với thạch l ô i thuyết pháp rất là tán đồng cho nên ta mới cho là chúng ta sau đó chấp hành nhiệm vụ rất có thể sẽ phát sinh biến hóa bất quá đến cùng là nhiệm vụ gì ta liền không đoán ra được thạch lỗi trầm giọng nói ra nếu như quân trưởng cùng đội trưởng bọn hắn đem chúng ta dứt bỏ một mình đến đó tìm kiếm trùng ma xào huyệt vậy tại sao quân trưởng còn để cho chúng ta đến diễn võ trưởng tập hợp đây đ ư ờ n g k ế t hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu có lẽ trước đó quân trưởng cũng không có nghĩ tới chỗ này có lẽ quân trưởng đối với chúng ta có an b à i khác đương nhiên quân trưởng bọn hắn không chê chúng ta là vương hữu mang theo chúng ta lần nữa đến đó cũng có, có khả năng hợp lấy nói nửa ngày ngươi nói đều là nói nhảm a đường kiệt nghe thạch lỗi nói bất mãn nói ra ta đây không phải phân tích sao ta cũng không phải q u â n trưởng làm sao có thể biết hắn là thế nào nghĩ thạch lỗi cũng không tức giận vừa cười vừa nói tính tính không nói những thứ này ngươi muốn ăn cái gì cho mời ngươi đường kiệt nói ra vậy ta liền không k h á c h khí thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó điểm mấy thứ mỹ thực ăn uống no đủ sau thạch lỗi cùng đường kiệt l y khai nhà hàng kết bạn đi bộ hậu cần h ạ i đ lỗi một chút đan d ư ợ c sau mới riêng phần mình trở về lại nghỉ ngơi một ngày thạch lỗi sớm ra khỏi phòng đi vào trong diễn võ trường bất quá thạch lỗi lại không phải tới sớm nhất tại lúc trước hắn đã tới hơn mười người không có người nói chuyện chỉ là tương hô gật gật đầu xem như chào hỏi thạch lỗi yên lặng đi vào thứ tám tiểu đội khu vực đứng vững chờ đợi những người khác xuất hiện rất nhanh tất cả tiểu đội người đều đến đủ yên lặng đứng tại diễn võ trường bên trong chờ đợi quân trưởng cùng đám đội trưởng xuất hiện quân trưởng lý thanh cùng tất cả tiểu đội trưởng cũng không có nhường chúng nhân lợi lâu rất nhanh liền xuất hiện tại diễn võ trường bên trong tất cả tiểu đội trưởng nhóm về đơn vị quân trưởng lý thanh thì là đối mặt với tất cả tiểu đội đứng bình tĩnh lấy khu khu ho nhẹ một tiếng lý thanh bắt đầu nói chuyện lần trước bởi vì tiếp tế không đủ nguyên nhân chúng ta tại đem cái kia cái lối đi thăm dò đến một nửa tình huống dưới không thể không đường cũ trở về lần này chúng ta muốn dẫn đủ tiếp tế tranh thủ một lần liền đem cái kia cái lối đi, đi hết nhìn xem cuối thông đạo đến cùng phải hay không trùng mà xào huyệt hiện tại tất cả mọi người cùng ta cùng đi bộ hậu cần nhận lấy tiếp tế tại ly thanh dẫn đầu xuống tiên phong quân đoàn mỗi người đều nhận lấy đã đủ tiêu hao năm tháng tiếp tế sau đó mới rời khỏi cứ điểm thẳng đến đầu kia thật giống không có cuối cùng thông đạo mà đi thạch lỗi lần này quân trưởng là thật quyết tâm định đem cái kia cái lối đi đi hết bằng không thì cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy tiếp tế đường kiệt nhỏ giọng nói ra đúng a lần này sợ là chúng ta muốn ở trong đường hầm nghỉ ngơi thời gian rất lâu thạch lỗi gật gật đầu nói một đường hành quân gấp chỉ có tám ngày thời gian tiên phong quân đoàn liền trở lại thông đạo cửa vào hiện đang nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai chúng ta lại đi vào nhìn một chút sát trời lý thanh trầm giọng nói ra một đến năm tiểu đội thủ đầu hôm sáu đến mười tiểu đội thủ sau nửa đêm là nhận được mệnh lệnh tất cả tiểu đội giống to sau đó trật tự giành mạch thành lập doanh địa đồng thời phân ra một bộ phận người đem không ngừng xông lại trùng ma c h é m giết một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tiên phong quân đoàn ngay tại lý thanh dẫn đầu xuống tiến vào trong thông đạo cùng lần trước không đồng dạng lần này lý thanh đem tiên phong quân đoàn chia hai bộ phận một bộ phận ở phía trước mở đường một bộ phận ở phía sau cảnh giới phía trước mở đường thời điểm tất cả đều là từ ngộ đạo cảnh cường giả ra tay đem trùng ma giải quyết ở phía sau cảnh giới thì là từ thạch lỗi mấy người giải quyết ngộ đạo cảnh cường giả ở phía sau tòa trớn mỗi lần nghỉ ngơi sau trước sau hai cái đội ngũ thay phiên cứ như vậy tiên phong quân đoàn tối thiểu nhất có một nửa người có khả năng bảo trì so sánh trạng thái đ ỉ n h phong đã đủ ứng đối với phần lớn nguy hiểm có ngộ đạo cảnh cường giả ở phía trước mở đường tiên phong quân đoàn tốc độ đi tới kinh người chỉ dùng mấy ngày thời gian thạch lỗi bọn hắn lại lần nữa trở lại chi tới trước xa nhất địa phương sau đó không chút nào dừng lại tiếp tục đi lên phía trước thông đạo thật giống không có cuối cùng đồng dạng trừ cách rất xa sẽ xuất hiện một đầu lối rẽ bên ngoài Thông đạo một mực q u a ngày h khúc hữu h co ư ớ n nơi xa kéo d i dưới, đi thời gian dài hơn theo nhất định hướng phía như nữa còn mang góc độ v ậ thạch c lôi ũ này g không chẳng thông thâm nhập như thật cho nếu biết bao dưới đất đã đạo thật đổ, sâu, dù qua sụp l ngộ đạo cảnh cường cũng sẽ bị trôn sống. n giả g Một đạo sẽ bị à này, tiên phong quân đoàn khi đi ngang qua một cái đường rẽ thời điểm đột nhiên nghe được đường rẽ chỗ sâu chuyển đến rất nhỏ dị hưởng nếu như không phải ngộ đạo cảnh cường giả thính lực kinh người tuyệt đối không thể có thể phát hiện bị vô số trùng ma âm thanh che giấu cái này một tia dị hưởng ba người các ngươi đi qua nhìn một chút bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra còn lại người tạm thời trước lưu tại nơi này lý thanh trầm giọng nói ra là ba cái ngộ đạo cảnh cường giả lĩnh mệnh mà đi thời gian từng giờ trôi qua rốt cục ba cái ngộ đạo cảnh cường giả toàn thân đấm máu trở về tại phía sau bọn họ là hơn mười đồng dạng toàn thân đấm máu ngộ đạo cảnh cường giả tại sao là các ngươi nhìn thấy những người này lý thanh rất là trấn kinh chúng ta phát hiện một đầu thông hướng thông đạo dưới lòng đất hoài nghi là trùng ma xào huyệt lối ra một t r ò n g sau đó liền tiến đến chỉ là không nghĩ tới thông đạo dài như vậy còn thỉnh thoảng có trùng vương cấp trùng ma xuất hiện chúng ta bất chi bất giác liền đi tới nơi này không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được các ngươi một cái ngộ đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra chương hai trăm tám mươi b ố xào huyệt ngắn ngủi giao lưu sau cái này hơn mười ngộ đạo cảnh cường giả gia nhập vào tiên phong quân đoàn bên trong tiếp tục dọc theo thật giống không có cuối cùng trước thông đạo tiến thời gian một chút xíu trôi qua tiên phong quân đoàn không nhìn tất cả lối rẽ một tiến về phía trước đi bất quá để bọn hắn cảm thấy vui mừng là theo thời gian chuyển rời bọn hắn ở trong đường hầm đã rất ít gặp được tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma thay vào đó thì là đại lượng thống lĩnh cấp trùng ma cùng chút ít trùng vương cấp trùng ma gặp thương đến trùng vương cấp trùng ma Cũng không có nhường những cái kia ngộ đạo cảnh cường không nhường những ngộ phiên giả kia đạo mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút có phải không là lại có người phát hiện trùng ma xào huyệt lối ra tiến đến tìm kiếm lý thanh đối với mấy ngộ đạo cảnh cường giả phân phó nói là mấy ngộ đạo cảnh cường giả gật gật đạo đầu, lý n mệnh mà đi. Thời gian không dài, mấy ngộ đạo cảnh cường ngó bọn đồng dạng toàn thân đấm ngó ngộ h Thời phía họ, cảnh mà mấy đấm mà đấm dài, là đi. đạo đạo giả tại cái giả. cường sau về, l thanh nhận ra bên trong một cái ngộ đạo cảnh cường giả thân phận đi qua một p h e n giao lưu lý thanh biết những người này giống như bọn họ đều là phát hiện một cái có thể là trùng ma xào huyệt lối ra thông đạo ở trong đường hầm đi thẳng kết quả là lại tới đây hỏi thăm qua sau đây là mấy ngộ đạo cảnh cường giả cũng gia nhập vào tiên phong quân đoàn bên trong tiếp tục dọc theo trước thông đạo tiến có những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả gia nhập tiên phong quân đoàn tốc độ đi tới càng nhanh cho dù là xuất hiện mấy con trùng vương cấp trùng ma đồng thời cản đường tình huống những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cũng có thể tại cực thời gian ngắn đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma giải quyết thời gian từng ngày trôi qua thạch l ô i cảm giác bọn hắn tại cái thông đạo này bên trong tối thiểu nhất đi một tháng thời gian nhưng mà cái thông đạo này vẫn không có đi đến cuối cùng cái thông đạo này thực sự là trùng ma móc ra nếu thật là cũng không biết những thứ này trùng ma đào dài như vậy thông đạo có làm được cái gì đi ở trong đường hầm đường kiệt nhịn không được đậu đen rau mống đạo ai biết được có lẽ là những cái kia trùng ma nhàn rỗi n h ả m chán móc ra a thạch lỗi vừa cười vừa nói cũng không biết thông hướng trùng ma x à o huyệt thông đạo có phải không là chỉ có đầu này nếu quả thật chỉ có đầu này những cái kia trùng ma muốn đi ra chỉ sợ so với chúng ta hoa tốn thời gian còn muốn t r ư ở n g đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói ai biết được bất quá thỏ khôn có ba hang chúng ma xào huyệt cũng hẳn là sẽ không chỉ có một cái thông đạo bất quá bất kể nói thế nào chúng ta đều muốn trước tiên đem cái thông đạo này đi hết mới biết được cuối lối đi là cái gì thạch lôi trầm giọng nói ra thông đạo lại trường cũng không lại vô cùng vô tận có đông đảo ngộ đạo cảnh cường giả mở đường tiên phong quân đoàn vẫn là đi đến cuối thông đạo cuối lối đi là một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất động rộng rãi tiên phong quân đoàn vị trí c h ô ở là động rộng rãi một mặt vách đá vị trí trung tâm phía trên là đen kịt mái vòm phía dưới là trào lên không thôi dung nham sông một đầu dung nham làm lạnh sau hình thành cầu đá vượt ngang dung nham sông đem cái này dưới mặt đất động rộng d ã i hai đầu tương liên tại c ầ u một chỗ khác từng cái trùng vương cấp trùng ma nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm tiên phong quân đoàn người nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ lý thanh cùng còn lại nộ đạo cảnh cường giả cũng không nghĩ tới cuối thông đạo sẽ là như thế này một phen cảnh tượng nói thật bọn hắn cũng không phải là đặc biệt để ý cầu đối diện những cái kia trùng vương cấp trùng ma tuy là những thứ này trùng vương cấp trùng ma số lượng so với bọn họ bên này ngộ đạo cảnh cường giả còn nhiều hơn một chút nhưng mà bọn hắn bên này ngộ đạo cảnh cường giả mỗi cái đều là võ trang đầy đủ trong tay còn có một số đòn sát thủ nếu quả thật toàn lực ứng phó giải quyết những thứ này trùng vương cấp trùng ma vẫn là không có vấn đề thậm chí đều không cần trả giá quá lớn đại giới để bọn hắn có chút khó khăn là chư cầu đối diện những cái kia trùng vương cấp trùng ma bọn hắn vẫn còn càng xa địa phương mơ hồ cảm nhận được càng nhiều trùng vương cấp trùng ma phát ra h uy thế thậm chí còn có một cỗ càng mịt mờ uy thế như có như không chính là bởi vì cảm ứng được những thứ này h uy thế bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ cảm ứng được những thứ này h uy thế lý thanh cùng còn lại ngộ đạo cảnh cường giả biết bọn hắn cũng không có đi nhầm đường bọn hắn rất có thể đã đã tìm được trùng ma xào huyệt bất quá bằng cho bọn hắn mượn hiện có sức mạnh chỉ sợ rất khó đem trùng ma xào huyệt phá hủy thậm chí mạo m ộ i hành động chẳng những không cách nào phá hủy trùng ma xào huyệt sẽ còn để bọn hắn toàn quân bị diệt đi qua ngắn ngủi sau khi thương nghị lý thanh cùng còn lại ngộ đạo cảnh cường giả quyết định về trước đi chế định một vòng tường kế hoạch lại dẫn người tới đem trùng ma xào huyệt phá hủy đem trùng ma triệt để tiêu diệt tại đông đảo ngộ đạo cảnh cường giả bảo vệ dưới tiên phong quân đoàn chậm rãi triệt thoái phía sau sau đó dọc theo lúc đến lộ tuyến không chút nào dừng lại đường cũ trở về Thẳng đến cách cách dưới mặt đất tiên thấy trùng trùng theo, tất cả mọi người một tại tiếp tục đi đường. Lý Thanh lớn tiếng、nói. Một đường đi mỗi, thẳng đến từ trong thông đạo đi ra, Lý Thanh tốc cách cách phong Nhìn không hơi. Hiện không phải nghỉ hầu như, khiến cho chúng nhân chậm đến động rộng cùng quân đoàn dừng cũng vương người vương lòng còn ngơi người đường. lớn nói. đường đến đuổi đi đi đạo đi cự có cấp cả lúc dưới dần mới mới rãi lại. mọi mọi mội, ma độ. ra, vô ly là Lý Lý xa, đồng cương ngươi cùng hai người bọn họ mang theo tiên phong quân đoàn chậm rãi đi trở về chúng ta về trước đi thương lượng một chút đối sách Lý tại h h Chỉ hai khác a n Đồng Cương cùng ngộ cái đ o cảnh cường g ả p h â ngộ phó nói n là đ ồ Cương cùng cái khác n g hai đạo cảnh cường giả g ậ trong gật ngộ Tại t đầu. đạo cảnh mắt cường giả tiên phong quân đoàn những người này là vương hữu nghiêm trọng liên lụy tốc độ bọn họ bằng không thì dùng tốc độ bọn họ sớm liền trở lại trước đó ở trong đường hầm bọn hắn sợ hãi có trùng vương cấp trùng ma xuất hiện bọn hắn không dám rời đi nhưng mà hiện tại từ trong thông đạo đi ra bọn hắn liền không như vậy lo lắng dù cho xuất hiện trùng vương cấp trùng ma Lưu lại người cũng có thể ngăn cản có thể một hồi, mà lại chỉ cần phát ra cảnh báo, chẳng chốc. nhiều lại mà mấy càng cần có nộ báo, ra Sẽ đám ạ chạy lại o cho lo phong đoàn cảnh cường chạy tới chợ giả nên không cần lại lo lắng tiên phong quân an nguy, mau trở về thương lượng tới rút, trở p mau về hủy trùng a xào huyệt mới là huyệt h mới c í nộ h sự. m t đạo á m nộ đ cảnh cường giả trùng trùng điệp điệp ly khai lưu lại tiên phong quân đoàn chậm dại hướng trở về kỳ thật tiên phong quân đoàn tốc độ vẫn là rất nhanh chỉ là cùng nộ đạo cảnh cường giả so ra tốc độ vẫn là chậm quá nhiều một đường gắng sức đuổi theo thạch lỗi mấy người rốt cục trở lại trong doanh địa hơi nghe ngóng một chút mới biết được trước đó không lâu đủ có mấy trăm cái ngộ đạo cảnh cường giả xuất hiện tại trong doanh địa sau đó không quá hai ngày liền võ trang đầy đủ tất cả đều đi thạch lỗi biết những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả khẳng định muốn đi phá hủy trùng ma xảo huyệt đi cũng không biết nhiều như vậy ngộ đạo cảnh cường giả có thể hay không đem trùng ma xảo huyệt phá hủy trong nhà ăn đường kiệt nhỏ giọng đối với thạch lỗi nói ra cũng không có vấn đề a thạch lỗi cũng không dám xác định Mấy trăm c á i ngộ n đạo c ả h c ư ờ n g giả có t hai ể nói là liên là b n bên trong g đ ạ bộ ngộ phận đỉnh cấp phá đỉnh như nhiều như vậy, ngộ đạo cảnh cường giả cũng không có cách nào phá hủy ma sao huyệt. vậy Nếu cường cũng nào đạo lực. có vũ giả t r ù n g m a sao h u y tám hắn n à mươi thế nào lăm chiến đấu tuy là không thể đi theo ngộ đạo cảnh các cường giả đi phá hủy trùng ma xào huyện nhưng mà thạch lôi mấy người cũng không có rảnh rỗi đang nghỉ ngơi ba ngày sau thạch lôi mấy người tiếp nhận bộ chỉ huy mệnh lệnh cùng với những cái khác quân đoàn cùng một chỗ tiêu diệt trùng ma đại quân thế này thời gian thật sự là quá buồn tẻ một chút ý tứ đều không có thật nghĩ cùng những cái kiêng lộ đạo cảnh cường giả cùng một chỗ hành động tận mắt nhìn thấy trùng ma xào h u y ệ t bị phá hủy toàn bộ quá trình tiện tay đem một con đã bị tạc đánh trọng thương mất đi sức phản kháng thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết đường kiệt đối với thạch l ô i nói ra dùng tạc đạn tiêu diệt toàn bộ trùng ma đại quân tuy là buồn tẻ một chút nhưng lại an toàn hơn c h ỉ ít để cho chúng ta người số thương vong lượng thẳng tắp hạ xuống đáng tiếc loại này tạc đạn bị nghiên cứu ra được thời gian hơi trễ bằng không thì chúng ta còn có thể thiếu hy sinh không ít đồng bào thạch lỗi trầm giọng nói ra đến nỗi nghĩ đi chứng kiến trùng ma xảo huyệt bị phá hủy ngươi cũng không cần mơ ngộng háo huyển không thấy được đi người đều là ngộ đạo cảnh cường giả a ngươi tu là quá khứ cái kia chính là chịu chết liền bọn hắn chiến đấu dư ba đều tiếp nhận không trừ phi ngươi bây giờ liền có thể trở thành ngộ đạo cảnh cường giả nói không chừng còn có thể đổi cái trước cái đôi ngươi người này thực sự là không có chút nào sẽ nói chuyện phiếm liền không thể để cho ta có cái tưởng niệm đường kiệt bĩu môi không nói gì nữa tuy là mỗi ngày có thể tiêu sát đại lượng trùng ma nhưng mà quân liên bang đoàn nhóm khuyết trương địa bàn tốc độ cũng không nhanh thời gian dài như vậy quá khứ cũng không có chiếm cứ viên tinh cầu này một phần hai mươi khu vực bất quá nếu như trùng ma xảo h u y ệ t có thể bị phá hủy không có liên tục không ngừng trùng ma bổ sung quân liên bang đoàn nhóm tiến lên tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần có lẽ dùng không bao lâu liền có thể đem chọn hành tinh toàn bộ chiếm cứ nếu như hành động thất bại thậm chí là chấp hành nhiệm vụ nộ đạo cảnh cường giả thương vong thảm trọng chỉ sợ quân liên bang đoàn nhóm không những không cách nào tiếp tục k h u y ế t t r ư ờ n g ngược lại sẽ bị ép từ không gian thông đạo rút lui trước đó lấy được thành quả đèm trong nháy m ắ t hóa thành hư không thạch lỗi bọn hắn hiện tại nhiệm vụ rất đơn giản không phải ban ngày liền đêm đó muộn cùng với những cái khác quân đoàn cùng một chỗ hành động cũng có thể tạc đạn mở đường tiêu diệt trùng ma đại quân thời gian đến đằng sau tự nhiên sẽ có quân đoàn tới đón thay bọn h ắ n đi về nghỉ sau một thời gian ngắn nhận lấy tương ứng tiếp tế sau lại đi thay thế còn lại quân đoàn ngày ngày như thế khó trách đường kiệt sẽ cảm thấy buồn tẻ vô vị bất quá thạch lỗi nhưng không có cảm thấy nhiệm vụ này buồn tẻ trái lại còn thích thú dùng tạc đạn s ắ t trùng ma tuy là vô cùng buồn tẻ nhưng mà chúng ma bị giết chết sau Từ phủ mệnh khiếu bên trong 36 tầng luyện thần tháp lại có thể trùng chết thôn Nhất thạch một thời trùng giết chết.、Những、thứ trùng chết mảnh vụn linh hồn đều sẽ bị 36 tầng luyện thần tháp thôn phệ luyện hóa. Bởi như vậy, thạch lôi đạt phủ phệ phệ mệnh khiếu khi mảnh linh hồn hóa. những khắc chỗ hành khắc Những khi mảnh linh hồn hóa. như linh hồn. đem ma Mỗi mỗi ma ma luyện luyện luyện luyện bên vụn cùng quân đoàn cùng động. lượng này vụn lại lôi với cái đại Bởi lôi sau đều sau đều bị bị 36 36 là vậy, có có được sẽ nguyên tinh hoa liền tương đối nhiều có thể nói như vậy có những linh hồn này nguyên tinh hoa thạch lôi tu vi mỗi ngày tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên lấy chỉ là mấy ngày thời gian tinh hồn thiên phu thần thông cựu chuyển lại một lần nữa bị kích hoạt đối với thạch l ô i linh hồn tiến hành một lần ngưng luyện nhường thạch l ô i linh hồn càng thêm tinh thuần ngưng luyện thời gian từng ngày trôi qua đi phá hủy trùng ma xào huyệt ngộ đạo cảnh các cường giả không ai trở về ai cũng không biết bọn hắn kinh lịch cái gì cũng không người nào biết bọn hắn đến cùng có hay không phá hủy trùng ma xào huyệt đội trưởng các ngươi cũng không có tin tức không Thạch lôi tìm tới lôi đ ồ nhưng g Cương, i hỏi. ế u Kỳ Không có. Đồng có. c ơ lắp lẽ hắn đầu, có lẽ bọn hắn hiện tại ngay tại trùng tại tại mà a trong o huyệt những chém không thể cùng bọn hắn châu trùng giết. tiếc, ta một cùng cái cường cùng cùng Đáng bọn kia đại lại kề ma v a i chiến đại đấu. đem Tuy là đem đại bộ phong ậ n ngộ đ ạ c ả h c ư ờ n giả phái đi ra phá hủy ra r t ù n g m a xào h u y ệ trùng Nhưng mà vì phòng ngừa mà vì t ma phản kích vô luận là tới gần không gian thông đạo mấy trong cứ điểm vẫn là tuyến ngoài cùng trong quân đoàn đều có ngộ đạo cảnh cường giả toa trấn chỉ cần trùng vương cấp trùng ma dám lộ diện bọn hắn liền biết đứng ra có khả năng đánh giết trùng vương cấp trùng ma liền cường thế đánh giết nếu như không thể đánh giết trước hết đem trùng vương cấp trùng ma c u n lấy sau đó sẽ có càng nhiều ngộ đạo cảnh cường giả tới trợ rút cuối cùng đem trùng vương cấp t r ù n g ma chém giết t r ù n g ma xào huyệt vòng ngoài lần trước lý thanh bọn hắn những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả tuy là hiện trùng ma xào huyệt vị trí nhưng là bởi vì đủ loại cố kỵ cũng không có chân chính đi sâu vào đến trùng ma trong xào huyệt mà là trở về triệu tập nhân thủ sau đó mới đằng đằng sát khí ngóc đầu trở lại muốn đem trùng ma xào huyệt nhất cử phá hủy đem trùng ma đại quân toàn bộ tiêu diệt chính là bởi vì lần trước không thể đi sâu vào trùng ma trong xào huyệt lần này vừa tiến vào trùng ma xào huyệt bọn hắn mới phát hiện trùng ma xào huyệt so với bọn họ tưởng tượng phải lớn hơn nhiều bên trong trùng vương cấp trùng ma số lượng cũng nhiều đến kinh người bất quá việc đã đến nước này bọn hắn nghĩ rút lui cũng phải nhìn trùng vương cấp trùng ma có đáp ứng hay không cho nên một trận thảm liệt chém giết như vậy bạo liên bang bên này ngộ đạo cảnh các cường giả từng cái võ trang đầy đủ hơn nữa còn ăn ý tạo thành từng cái chiến trận biến thành từng đài cỗ máy giết chóc lợi dụng nhân số ưu thế ngay đầu tiên liền đánh giết hơn m ộ ư ơ i cái trùng vương cấp trùng ma bất quá trùng vương cấp trùng ma cũng không phải cho không lập tức còn lấy nhan sắc mấy con người bị trùng vương cấp trùng ma xông vào trong chiến trận sau đó động tự bạo đem hơn m ộ ư ơ i ngộ đạo cảnh cường giả trọng thương mặc dù đại bộ phận ngộ đạo cảnh cường giả đều bị kịp thời đoạt cứu trở về nhưng là vẫn có ba cái ngộ đạo cảnh cường giả chưa kịp cứu rút bị phụ cận mấy con trùng vương cấp trùng ma xé nát vì có khả năng mau chóng đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma đánh giết những võ đạo này cảnh c ấ p cường giả n h a u n h a u cầm ra bản thân ẩn tàng đòn sát thủ đem không ít trùng vương cấp trùng ma đánh giết bất quá tuy là bọn hắn giết không ít trùng vương cấp trùng ma nhưng mà trước mặt bọn hắn trùng vương cấp trùng ma số lượng nhưng không có rõ ràng giảm bớt bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một ít trùng vương cấp trùng ma từ địa phương khác chui ra ngoài sau đó gia nhập vào trong vòng chiến thời gian một chút xíu trôi qua ngộ đạo cảnh các cường giả ỉ vào trên người trang bị cùng chiến trận giết không ít trùng vương cấp trùng ma bất quá cũng có hơn m ộ ư ơ i ngộ đạo cảnh cường giả bị trùng vương cấp trùng ma phản xác mà lại giết nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn tuy là ỉ vào chiến trận cùng trang bị tạm thời không có vấn đề nhưng mà theo thời gian chuyển rời bọn hắn tiêu hao cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng lúc kia bọn hắn thương vong khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao vì ngăn ngừa lớn hơn thương vong xuất hiện lý thanh mấy người quyết định tạm thời rút lui trùng ma xào huyệt bằng không thì tiếp tục rông dài đối bọn hắn thật sự là bất lợi chiến trận một chút xíu hướng trùng ma xào huyệt bên ngoài di động bất quá trùng vương cấp trùng ma lại không nghĩ bung ô tha bọn hắn một chút trùng vương cấp trùng ma một con cùng chiến trận dây dưa càng nhiều trùng vương cấp trùng ma theo thật s á t ở phía sau tùy thời mà động cho các nguyên l ế m thử tạc đạn tư vị lý thanh tử tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra mấy cái đặc thù tạc đạn ném về t h e o ở phía sau trùng v ư ơ n g cấp t r ù n g m a sau đó dẫn bạo t ạ đạn. c m m ư ơ g 286, cực h ạ không thể không nói luyện khí sư hiệp hội nghiên cứu ra được nhằm vào trùng ma tạc đạn đối với trùng ma lực s á t thương vẫn là vô cùng kinh ngợi lý thanh ném ra tạc đạn ưu thế luyện khí sư hiệp hội tỉ mỉ luyện chế đặc thù tạc đạn tạc đạn bị dẫn bạo sau trong nháy mắt đem mấy con một mực theo ở phía sau trùng vương cấp trùng ma nổ thành trọng thương bất quá lý thanh bọn hắn cũng không có trở về đi đem cái kia mấy con bị trọng thương trùng vương cấp trùng ma đánh giết mà là tiếp tục rút lui bất quá tạc đạn xuất hiện cũng chấn nhiếp một mực dây dưa bọn hắn trùng vương cấp trùng ma những thứ này trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đều dừng lại đưa mắt nhìn lý thanh bọn hắn ly khai hô cuối cùng đem bọn chúng tất cả đều bỏ rơi thàng đến cảm thấy đầy đủ an toàn lý thanh bọn hắn mới dừng lại bất quá chiến trận lại vẫn không có giải trừ tùy thời đều có thể tiếp tục chiến đấu đúng à, không nghĩ tới trùng ma xảo huyệt vậy mà lớn như vậy bên trong đến cũng có bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma vì cái gì chúng ta giết nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma số lượng nhưng không có ít hơn bao nhiêu mà lại xem ra chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian rất nhanh liền có thể bổ sung trở về một cái ngộ đạo cảnh võ giả nói ra may mắn chúng ta lui là tương đối sớm bằng không thì nói không chính xác sẽ toàn quân bị diệt một cái khác ngộ đạo cảnh võ giả nói ra lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ đầy đủ lại cùng nhau đến mấy trăm người không nghĩ tới trùng ma trong xào huyện trùng vương cấp trùng ma nhiều như vậy liền trùng ma sau l ư n g trưởng khống giả đều không có gặp chúng ta đã bị đánh s á m xịn chạy trốn một cái ngộ đạo cảnh võ giả oán hận n ệ n một x u ố n g mặt đất thương cảm lão lý bọn hắn vậy mà vẫn lạc tại trùng ma trong xào huyệt một cái ngộ đạo cảnh võ giả nói ra càng nói trong đội ngũ bầu không khí càng bị quan trùng ma trong xào huyệt trùng vương cấp trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều mà lại giết không thăng giết nhường trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại tuyệt vọng thật giống bọn hắn tất cả đều chiến tử ở đây cũng không có cách không nào trùng huyệt xào đem để phá hủy. Tối đa cũng chỉ là nhường ma triệt phân á hủy, chỉ nhường khí thương, không này nguyên tối trùng đại đa ma bao cũng bên dùng là l u l i ề biết khôi phục lại, phục nửa h thất hơn. Phân ư cường n liên bang bên này cường giả lại là tổn n g giả mà là lại trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục lại chúng ta không thể nhường lao lý bọn hắn chết vô ích nhất định phải nghĩ biện pháp đem trùng ma x à o huyệt phá hủy một cái ngộ đạo cảnh cường giả đột nhiên nói ra thế nào phá hủy l i ê n dựa vào chúng ta cái này vài trăm người trùng ma xảo huyệt lớn như vậy chúng ta giết chết liền có mấy trăm con trùng vương cấp trùng ma bây giờ còn có nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma mà lại rất có thể sẽ càng ngày càng nhiều ngươi nói chúng ta lấy cái gì phá hủy trùng ma xào huyệt một cái ngộ đạo cảnh võ giả có chút kích động nói ra biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều ta không tin trùng vương cấp trùng ma là vô cùng vô tận bằng không thì t r ù n g ma đã sớm đem liên bang san bằng làm sao để cho chúng ta sinh khí ở tiền tuyến nhiều năm như vậy nơi này trùng vương cấp trùng ma nhiều như vậy khẳng định là chúng ó nguyên n â n cần khác, chỉ h c ta tìm ra những g u y ê n n â n nguồn tội giải quyết vấn đề, liền trùng ngộ đạo cảnh rộng nói、ra. Người nói đúng, trùng vương trùng không năng nhiên hiện, cần nguồn, nguồn, liền trùng nguồn Chúng n từ tội quyết thể huyệt Một trầm đột xuất tìm thể huyệt, bất tìm giải giả gây đầu đầu quá đầu cái khả hủy. hủy võ cấp đề, đem đạo được được. làm có có chỉ có phá phá h ma ma ma ra. sao ta xào xào người này liền đi sâu vào trùng ma xào huyệt đều làm không được lại càng không cần phải nói phá hủy trùng ma xào huyệt một cái ngộ đạo cảnh võ giả nói ra chúng ta đều xem nhẹ luyện khí sư hiệp biết luyện chế tạc đạn đối với trùng ma lực sát thương nếu như chúng ta có đầy đủ nhiều tạc đạn trùng ma trong xào huyệt trùng vương cấp trùng ma số lượng lại nhiều chúng ta cũng không sợ đơn giản là dùng nhiều phí một chút thời gian đưa chúng nó giải quyết từng người một liền là nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút thể lực còn không thể để cho chúng ta thụ thương cái gì một cái ngộ đạo cảnh cường giả nghĩ đến trước đó thoát khỏi trùng vương cấp trùng ma cái kia quả bom nhãn tình sáng lên nói ra ý nghĩ của mình lý thanh loại kia tạc đạn nguyên nơi đó còn có bao nhiêu một cái ngộ đạo cảnh cường giả hỏi không có ta chỉ đem một cái bất quá cứ điểm bên kia hẳn là còn có một số bất quá số lượng cũng sẽ không quá nhiều nhưng mà chỉ cần cấp luyện khí sư hiệp biết một chút thời gian chuẩn bị ta nghĩ chúng ta còn có thể cầm tới đủ nhiều tạc đạn lý thanh trầm giọng nói ra ta đề nghị chúng ta về trước đi đem tạc đạn nắm bắt tới tay sau đó tại trở về đem những này trùng vương cấp trùng ma diện cuối cùng lại đem trùng vương cấp trùng tổ phá hủy một cái ngộ đạo cảnh võ giả đề nghị đồng ý tán thành truy cập để đọc truyện đồng ý đông đảo ngộ đạo cảnh võ giả nhao nhao tỏ thái độ đồng ý về trước đi chuẩn bị đủ nhiều t ạ t đạn trở lại tìm những thứ này trùng vương cấp trùng ma báo t h ủ rửa hận đề nghị thông qua sau chúng ngộ đạo cảnh võ giả cũng không nghỉ ngơi trực tiếp một đường đi vội bằng nhanh nhất tốc độ trở về không gian thông đạo phụ cận cứ điểm sau đó hướng luyện khí sư hiệp hội xuống đơn đặt hàng yêu cầu luyện khí sư hiệp hội vì bọn họ luyện chế một nhóm lớn có khả năng sát thương trùng vương cấp trùng ma đặc thù tạc đạn tiếp nhận đơn đặt hàng luyện khí sư hiệp hội không dám thất lễ bằng nhanh nhất tốc độ vì những thứ này ngộ đạo cảnh võ giả chuẩn bị đặc thù tạc đạn đội trưởng t r ù n g ma xào huyệt bị quân trưởng bọn hắn phá hủy không thạch lôi tìm tới đồng cương hỏi không có đồng cương sắc mặt âm châm lắc đầu t r ù n g ma xảo huyệt như nghĩ tượng lớn mà lại bên trong có rất nhiều trùng vương cấp trùng ma quân trưởng bọn hắn tuy là giết chết rất nhiều trùng vương cấp trùng ma nhưng mà trùng vương cấp trùng ma số lượng lại không có giảm bớt bao nhiêu bất đắc dĩ quân trưởng bọn hắn không thể không lui về đến lần này trở về bọn hắn chính là chuẩn bị mang một chút luyện khí sư hiệp biết luyện chế đặc thù tạc đạn dùng tạc đạn giải quyết một bộ phận trùng vương cấp t r ù n g ma nhìn xem có thể hay không nhất cổ tác khí đem trùng ma xảo huyệt phá hủy đội trưởng lần này ngươi cũng sẽ cùng theo đi không thạch lỗi hỏi ta không đi vừa nhắc tới chuyện này đồng cương thật buồn b ự c ta vẫn là phụ trách cứ điểm an toàn quân trưởng không có đồng ý ta cũng đi cùng tình cầu thế này à thạch lỗi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ tại luyện k h í sư toàn lực ứng phó tình hôn giới lý thanh bọn hắn chỉ chờ ba ngày liền lấy đến một n g h n mai tỉ m ị luyện chế tạc đạn mang theo những thứ này tạc đạn lý thanh bọn hắn lại một lần nữa đạp vào phá hủy trùng ma x à o huyệt hành trình Lý theo a sau ma Sau Thanh ra, ra tia tia gian của sau, n bọn hắn lúc rời đi sau đó, thạch lối cùng đường kiệt mấy người chính ở tiền tuyến trùng quân. Sau khi trở về biết được lý thanh bọn hắn trên mong. Trở lại gian phòng của mình sau, thạch lối ngồi tại bồ đoàn bên trên luyện. h thạch khi thạch thạch h biết bồ bắt lúc lối Lý lối lộ lối, lại lối được tiếc rời trở trở Trở đi kiệt tiêu diệt đại tại đó, đã đầu tu mặt một một mấy ở về tu hành bí pháp vận chuyển thạch lỗi rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện tràn ngập ở trong thiên địa nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực không ngừng bị tinh hồn thôn vệ luyện hóa sau đó lại phân thành ba phần bị tam đại mệnh k h i phân biệt luyện hóa thành vì chính mình tu vi một bộ phận từ p h ủ mệnh khiếu bên trong vẫn giấu kín tại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn không ngừng thôn phệ luyện hóa ba mươi sáu tầng luyện thần tháp luyện hóa trùng mà sau khi chết mảnh vụn linh hồn đạt được linh hồn nguyên hấp thu lượng lớn linh hồn nguyên sau thạch lỗi linh hồn rốt cục trưởng thành đến cao trí thước đạt được ngưng hồn cảnh cực hạn ư g Đột phá. ông tinh hồn bên trong một cái đại biểu cho thiên phú thần thông cựu chuyện phức tạp phù văn lạng yên hiện hiện phù văn nhẹ nhàng chấn động m cũng không biết qua bao lâu tinh hồn bên trong đại biểu thiên phu thần thông cựu chuyện phức tạp phù văn lặng yên biến mất vô cùng vĩ lực tiêu tán thạch lôi thần hồn lại là hoàn thành chín lần ngưng luyện đạt được ngưng hồn cảnh chân chính cực hạn trong đến đến u tu luyện, mà là chuẩn tu vi vi lôi thời đến đến đồng đỉnh đột hạn không nhất bình cảnh, cực thạch có chỉ cổ tắc khí, đột phá t là mà bị ở thành thần t phân cảnh Phá. giả. võ r lòng h é thoáng lớn tiếng, một t ạ c chuyển chuẩn cảnh. h tinh phá bình lôi luyện vi vận Ông. quyết, tu đột t bị r n g t h o chốc giữa thiên địa hiện ra từng đầu đen thui xích sắt màu đen dây sắt một đầu chui vào giữa thiên địa một đầu quấn quanh ở thạch lỗi trên người dây sắt hết thẻ chín cái đem thạch lỗi quấn quanh cực kỳ chặt chẽ thật giống tại thạch lôi trên người hình thành tầng một nặng nề g h vỏ trứng thậm chí còn phân ra vô số rất nhỏ xiềng xích c u ấ n quanh ở thạch lôi thần hồn phía trên thạch lôi đột phá tu vi bình c ả n h lúc chín cái thô to xiềng xích không ngừng lắc lư tựa như vật sống bình thường càng co lại càng chặt nhường thạch lôi không có, có sức mạnh tránh thoát trói buộc phá cho ta ba thạch lôi hét lớn một tiếng thể nội tam đại mệnh khiếu bên trong một nghìn tám mươi cái nguyên khiếu cùng hai mươi bảy bí khiếu bên trong lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng sau đó trong nháy mắt bộc phát ầm ầm ầm chín cái dây sắt tuy là thô to nhưng mà thạch lôi trong nháy mắt lực buộc phát lượng thật sự là quá mức kinh khủng s i ề n g xích chỉ là kiên trì một cái nháy mắt thời gian liền bị vỡ nát thành vô số mảnh vỡ thạch lôi chỉ cảm thấy thân thể n h ẹ bẫng biết mình đã đột phá bình cảnh không chút do dự thạch lôi thi triển bí thuật đem lương thực thần hồn phân chia ra một tia sau đó cùng tinh hồn d u n g hợp lại cùng nhau ông tinh hồn d u n g hợp thạch l ô i một tia thần hồn sau nhẹ nhàng chấn động không còn tiêu tốn khô khan trái lại có một tia linh động tuy là thi triển bí pháp phân chia ra đi thần hồn chỉ có một tia mang gánh thạch vẫn là đau thạch lôi trên đầu giọt mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống sắc mặt càng là trắng xám vô cùng bất quá cảm thụ được có một tia linh động chi ý tinh hồn thạch lôi trên mặt vẫn là lộ ra vẻ tươi cười đi qua thời gian dài như vậy cố gắng tu luyện thạch lôi rốt cục thành làm một cái phân thần cảnh võ giả đệ xuống vui sướng trong lòng thạch lôi không có đỉnh chỉ tu luyện ra đi hướng những người khác khoe khoang mà là tiếp tục tu luyện t h i triển bí pháp phân chia ra đi một k i a thần hồn tuy là nhường thạch lôi tinh hồn có linh động chi ý nhưng mà nếu như thần hồn tổn thương không thể mau chóng bù đắp nói vẫn là sẽ lưu lại không nhẹ không nặng thai hoàng ẩm đối với thạch lôi t ô i nói cái này là không thể chịu đ ư ợ c cũng may thạch lôi gần nhất giết không ít trùng ma t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong luyện hóa sau linh hồn n g u y ê n tinh hoa góp nhặt không ít chưa chị bị hao tổn thần hồn đơn giản không nên quá nhẹ nhõm theo tu hành bí pháp không ngừng vận chuyển thạch lỗi bị hao tổn thần hồn cũng một chút xíu khôi phục lại thậm chí còn bởi vì luyện hóa linh hồn nguyên tinh hoa quá nhiều mà biến lớn một chút dung hợp một tia thần hồn tinh hồn tại thạch lỗi vận chuyển tu hành bí pháp là cũng vô ý thức thôn vệ luyện hóa rất nhiều linh hồn nguyên tinh hoa trở nên càng thêm linh động hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra từ b ổ đoàn đứng lên đột phá tu vi bình cảnh lúc nhìn thấy những cái kia x i n xích đến cùng là hư ả o vẫn là chân thực nhớ tới đột phá tu vi bình cảnh lúc nhìn thấy những cái kia dị tượng thạch lôi cao mày đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế này dị tượng nhìn lấy những cái kia xiềng xích thạch lôi trong lòng có thể dâng lên một chút bất an thật giống những cái kia xiềng xích đầu nguồn ẩn chứa vô hạn khủng bố tính ta bất quá là một cái bình thường võ giả a trời sập xuống thì có cường giả gánh chịu suy nghĩ hồi lâu thạch lôi cũng không có nghĩ rõ ràng dứt khoát cũng không lại tiếp tục nghĩ mà là rời phòng thạch lôi người đây là đột phá nhìn thấy thạch l ô i sau phát hiện thạch l ô i thân bên trên tán phát khí thế cùng trước kia có rất lớn khác biệt đường kiệt rất là chấn thất kinh hỏi ân thạch l ô i gật gật đầu nghĩ hiểu rõ một chút sự tình cho nên liền thuận thế đột phá lợi hại đường kiệt không biết nên nói thế nào mới tốt chỉ có thể đối với thạch l ô i giơ ngón tay cái lên bình thường bình thường thạch l ô i cười nói thời gian cũng không còn sớm chúng ta cũng nên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thạch l ô i người đột phá nhìn thấy thạch lỗi đồng cương liếc mắt liền phát hiện thạch lỗi trên người biến hóa chất có tâm đắc liền thuận thế đột phá lại không đột phá ta liền bị những người khác bỏ xa xa thạch lỗi vừa cười vừa nói làm sao có thể đồng cương lắc đầu xem thường tiểu tử ngươi tu vi tại ngưng hồn cảnh lúc liền lợi hại như vậy hiện tại trở thành phân thần cảnh võ giả chẳng phải là lợi hại hơn ngươi vừa mới đột phá có cần hay không ta cho ngươi phóng v à i ngày nghỉ để ngươi củng cố một chút tu vi không cần thạch lỗi lắc đầu tất cả mọi người đang cố gắng sắt chúng ma ta làm sao có ý tứ lười biếng lại nói chúng ta bây giờ sắt chúng ma chỉ cần dùng tạc đạn liền tốt không có cái gì trở ngại đã nói như ngươi vậy vậy ta liền không cho ngươi nghỉ đồng cương gật gật đầu nói ra đội trưởng quân trưởng bọn hắn có tin tức không có chúng ma xào h u y ệ t còn không có bị phá hủy không thạch lỗi hỏi không biết đồng cương lắc đầu chúng ta bây giờ căn bản liên lạc không được bọn hắn cho nên Căn chiến bản không biết bọn hắn chiến quả như thế nào, bất quá, bọn hắn biết bất quả thế mới quá, đi, ngươi, ngươi đi, đi bộ hậu cần nhận lấy tiếp tế sau thạch lỗi mang theo tiểu đội thành viên cùng với những cái khác quân đoàn cùng lúc xuất phát đi thay thế tiền tuyến quân đoàn tiếp tục tiêu diệt trùng ma đại quân chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn thạch lỗi ngươi nói quân trưởng bọn hắn lần này có thể thành công không một bên giết lấy trùng ma đ ư ờ n g kiệt vừa hướng bên người thạch lỗi hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu trùng ma xào huyệt lớn như vậy còn có nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma thủ hộ quân trưởng bọn hắn có thể hay không đem trùng ma xào huyệt phá hủy ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không đem trùng ma xào huyệt phá hủy bất quá có một chút có thể khẳng định lần này quân trưởng bọn hắn chiến quả nhất định so với một lần trước huy hoàng hơn dù sao lần này bọn hắn chuẩn bị là càng đầy đủ nếu như vận khí tốt nói có lẽ thật có thể nhất cổ tắc khí đem trùng ma xảo huyệt phá hủy dù cho không thể đem trùng ma xảo huyệt phá hủy cũng có thể nhường trùng ma trong xảo huyệt trùng vương cấp trùng ma tổn thất hơn phân nửa chỉ cần đến bên trên như vậy ba năm lần khôn dập xảo huyệt lại đáng sợ cũng sẽ bị quân trưởng b n hắn phá hủy chương 288. chiến đấu ngươi nói đúng sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể đem trùng ma xảo huyệt phá hủy đem trùng ma giết sạch sành xanh đường kiệt gật đầu nói trùng ma trong xào huyệt lần này mang một ngàn mai lý thanh mấy người nhìn thấy lít nha lít nhít trùng vương cấp trùng ma sau cũng không có tạo thành chiến trận cùng nhau tiến lên mà là ăn ý trước từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái đặc thù tạc đạn đem tạc đạn ném tới trùng vương cấp trùng ma bên người sau đó dẫn bạo tạc đạn tại từng tiếng tiếng vang bên trong vô số trùng vương cấp trùng ma bị tạc đánh bùng nổ tổn thương còn có một số không may trùng vương cấp trùng ma trực tiếp bị tạc đánh nổ chết tổ chiến trận giết trong nháy mắt mấy trăm tên ngộ đạo cảnh võ giả t ố t năm top ba mà tạo thành từng cái tiểu chiến trận sau đó những thứ này tiểu chiến trận lại tạo thành một cái đại chiến trận không chút do dự thẳng hướng trùng vương cấp trùng ma phốc phốc phốc vũ khí trong tay không dừng lại chém b ả o đem từng cái trọng thương trùng vương cấp trùng ma nhẹ nhom chém giết đến nỗi những cái kia không có có thụ thương trùng vương cấp trùng ma thì là bị người t ố t năm top ba mà vây công sau đó tại cực trong thời gian ngắn liền bị giết chết ban đầu vừa giao phong lý thanh cùng còn lại nộ g đạo cảnh võ giả liền để trùng vương cấp trùng ma tổn thất nặng nề tối thiểu nhất có năm trăm chỉ trùng vương cấp trùng ma bị lý thanh bọn hắn chém giết bất quá càng nhiều trùng vương cấp trùng ma không ngừng mà từ địa phương khác xuất hiện lý thanh bọn hắn đối mặt trùng vương cấp trùng ma đồng thời không có giảm bớt quá nhiều tiếp tục dùng tạc đạn giáng xuống thế là t ừ n g mai từng mai đặc thù tạc đạn bị ném ra vừa vặn vừa ăn xong một lần thua thiệt trùng vương cấp trùng ma cũng biết những thứ này tạc đạn lực sát thương đáng sợ đến cỡ nào n h a o nhao ra tay chặn đường hoặc là né tránh bất quá những thứ này tạc đạn đều là luyện khí sư hiệp hội tỉ mỉ luận chế dẫn bạo phương pháp có mấy loại cho nên trùng vương cấp trùng ma chặn đường cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì trái lại khiến cái này tạc đạn sớm bị dẫn bạo đến nơi tránh né những cái kia trùng vương cấp trùng ma cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này đặc thù tạc đạn bị dẫn bạo sau sát thương phạm vi lại là lớn như vậy cho nên vô luận là chặn đường trùng vương cấp trùng ma vẫn là thừa r á n nẽ trùng vương trùng nhao nhao trúng cần bị tạc đánh bùng nổ đến, tối thiểu nhất cũng coi trọng thương, nếu như bị mấy quả bom đồng thời đến, tuyệt đối là thập tử vô sinh. tạc tối thiểu thời tuyệt thập Giết! vô cấp chiều, chỉ coi mấy ma bom mở đều đối quả h bị bị là tử dịp nó bệnh muốn nó bản m ệ n h lý thanh bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thế này cơ hội khó được chiến trận lại một lần nữa xông vào trùng vương cấp trùng ma trong đám đối với những cái kia thụ thương trùng vương cấp trùng ma thống hạ sát thủ trước sau hai lần tạc đạn công kích lý thanh bọn hắn tối thiểu nhất giải quyết một ngàn con trùng vương cấp trùng ma trùng ma xào huyệt tuy là rất lớn trùng vương cấp trùng ma tuy là rất nhiều nhưng cũng không phải vô cùng vô tận bị lý thanh bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn giết nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma đằng sau tuy là còn có trùng vương cấp trùng ma không ngừng xuất hiện nhưng mà xuất hiện số lượng nhưng không có lúc bắt đầu nhiều như vậy chú ý tới tình huống này lý thanh bọn hắn nhãn tình sáng lên biết trùng ma trong xào huyệt trùng vương cấp trùng ma đồng thời không như trong tưởng tượng nhiều như vậy chỉ cần bọn hắn kiên trì lần này vẫn là có rất lớn tỷ lệ phá hủy sông quy mô xào huyệt bất quá bây giờ bọn hắn muốn làm liền là đem trùng ma trong xào huyệt đại bộ phận trùng vương cấp trùng ma dẫn ra sau đó từng cái giết chết cuối cùng thâm nhập hơn nữa trùng ma xào huyệt hạch tâm đem trùng ma xào huyệt nhất cử phá hủy đây không phải lý thanh lần đầu tiên tới trùng ma xào huyệt hắn có thể không có quên ban đầu phát hiện trùng ma xào huyệt thời điểm trừ cảm ứng được trùng ma trong xào huyệt có rất nhiều trùng vương cấp trùng ma phát ra uy thế bên ngoài còn có một cỗ so trùng vương cấp trùng ma càng đáng sợ uy thế tồn tại muốn triệt để phá hủy trùng ma x à o huyệt còn gánh nặng đường xa giết tại chiến trận ăn ý phối hợp xuống từng cái trùng vương cấp trùng ma bị đánh giết bất quá lý thanh bọn hắn cũng không phải là không có xuất hiện thương vong không có tạc đạn phối hợp rất nhiều trùng vương cấp trùng ma bị trọng thương sau sẽ ngang nhiên xông vào trong chiến trận sau đó không chút do dự tự bạo tuy là lý thanh bọn hắn phần lớn thời gian đều có thể kịp thời đem trọng thương trùng vương cấp trùng ma đánh giết nhưng mà khó tránh khỏi có đôi khi sẽ xuất hiện cá lọt lưới mặc dù đã hết sức trốn tránh nhưng mà trùng vương cấp trùng ma tự bạo uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ nhất là mấy con trùng vương cấp trùng ma đồng thời tự bạo có v ậ n khí không tốt căn bản đến không kịp trốn tránh liền bị bùng nổ thịt nát xương tan liền thân hồn đều không thể trốn tới theo trùng ma xảo huyệt vòng ngoài trùng vương cấp trùng ma số lượng càng ngày càng ít lý thanh bọn hắn cũng hy sinh hơn hai mươi cái ngộ đạo cảnh cừng giả tuy là cùng bọn hắn lần này lấy được chiến quả so sánh căn bản không tính là gì nhưng mà bọn hắn ý nguyên khó tránh khỏi trong lòng bị thương đối với trùng ma hận ý càng là tăng vọt vũ khí trong tay huy động càng thêm tấn mãnh muốn đem càng nhiều trùng ma đánh giết cũng không biết qua bao lâu thời gian lý thanh cùng còn lại ngộ đạo cảnh cường giả đều m ệ t đến tay chân như nhuốm ra kém chút hư thoát thời điểm rốt cục đem trùng vương cấp trùng ma giết sạch sành xanh không còn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn mọi người nghỉ ngơi một chút phục d ụ n g đan dược bổ sung một chút thể lực cùng tiêu hao chân nguyên chúng ta bây giờ tuy là lấy được nhất định thắng lợi nhưng mà đằng sau còn có càng gian khổ chiến đấu đang chờ chúng ta mọi người nghỉ ngơi một hồi sau tiếp tục đi tới tranh thủ lần này liền có thể đem trùng ma xảo huyệt phá hủy một cái ngộ đạo cảnh võ giả trầm giọng nói ra không sai đằng sau chiến đấu càng thêm gian khổ chúng ta phải làm cho tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị bất quá cho dù chết cũng phải tại những cái kia trùng trên ma thân c ă n xuống một ngụm thì đến một cái ngộ đạo cảnh võ giả trầm giọng nói ra chúng ta đã đến liền đã đem sinh tử không để ý làm sao có thể sợ hãi hy sinh nếu như ta hy sinh cũng có thể đổi trùng ma x à o huyệt bị phá hủy ta nguyện ý hy sinh mười lần tám lần một cái ngộ đạo cảnh cường giả nói ra ta hối hận hối hận mang đến tạc đạn quá ít một chút nếu như mang đến tạc đạn lại nhiều cái gấp mười lần tám lần chúng ta liền sẽ không có nhiều như vậy đồng bạn hy sinh thậm chí chúng ta bây giờ đã giết t i ế n trùng ma x à o huyệt hạch tâm t r i địa nghị biện pháp phá hủy trùng ma xào huyệt một cái ngộ đạo cảnh võ giả có chút tiếc nuối nói ra chúng ta mang đến những cái kia tạc đạn đã là luyện khí sư hiệp hội có khả năng lấy ra cực hạn tức khiến cho chúng ta đợi thêm mấy ngày cũng lấy không được càng nhiều tạc đạn nhưng mà trùng ma trong xào huyệt trùng vương cấp trùng ma lại khả năng càng nhiều chúng ta đợi không lên ta nghĩ đã hy sinh lão vương bọn hắn khẳng định cũng sẽ đồng ý chúng ta cách làm một cái ngộ đạo cảnh cường giả trầm giọng nói ra đang khi nói chuyện ăn vào đan dược tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm trước đừng bảo là những thứ này tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm chúng ta tiếp tục đi tới à để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút trùng ma trong xào huyệt đều có những gì đây chính là chúng ta lần thứ nhất vào sâu như vậy trùng ma xào huyệt nếu như đem trùng ma xào huyệt phá hủy về sau có thể không có cơ hội nhìn nhìn lại một cái ngộ đạo cảnh cường giả vừa cười vừa nói ha ha ha hắn nói dẫn tới còn lại ngộ đạo cảnh võ giả thiện ý cười to chương hai trăm tám mươi chín cứu binh nghỉ ngơi qua đi nhiều nộ đạo cảnh cường giả lại tạo thành chiến trận tiếp tục hướng trùng ma xào huyệt chỗ sâu tiến lên trùng ma xào huyệt rất lớn cùng trùng ma bên ngoài thông đạo bất đồng trùng ma trong xào huyệt thông đạo vô số một đầu s ắ t bên một đầu thường cách một đoạn khoảng cách còn sẽ xuất hiện mấy chỗ rẽ nhường lý thanh cùng còn lại nộ đạo cảnh cường giả vô cùng không thích ứng bất quá vì có khả năng phá hủy trùng ma xào huyệt bọn hắn vẫn là kiên trì tiếp tục thâm nhập sâu trùng ma xào huyệt đem trùng ma trong xảo huyệt gặp được trùng vương cấp trùng ma toàn bộ chém giết có lẽ là càng ngày càng tiếp cận trùng ma xảo huyệt hoạch tâm chi địa lao ra trùng vương cấp trùng ma từng cái tản ra điên cuồng khí tức thậm chí còn không chờ lý thanh bọn hắn công kích những thứ này trùng vương cấp trùng ma liền ngang nhiên xông lại sau đó không chút do dự tự bạo lúc bắt đầu hầu như lý thanh mấy người quả thực bị những thứ này điên cuồng trùng vương cấp trùng ma hù sợ không thích đứng bọn hắn bị trùng vương cấp trùng ma tự bạo tổn thương rất nhiều người thậm chí có hơn mười ngộ đạo cảnh cường giả v ấ lạc cũng may rất nhanh bọn hắn tìm đến ứng đối chi pháp nhưng mà điên cuồng tự bạo trùng vương cấp trùng ma vẫn là để bọn hắn không khỏi bị tổn thương chỉ có thể dựa vào nuốt đan dược đến trị liệu thương thế trên người để cho mình bảo trì đầy đủ sức chiến đấu thời gian một chút xíu trôi qua lý thanh bọn hắn cũng không biết giết bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma chỉ biết là bọn hắn khoảng cách trùng ma xào huyệt hoạch tâm chi địa càng ngày càng gần m ê n ngông tinh hải bên trong không có người chú ý tới một chiếc dài mấy mét màu trắng bạc hẹp dài phi thuyền giống như một đạo lưu quang đem vô số viên tinh cầu bỏ lại đằng sau trong phi thuyền một vị người mặc sáng kim sắc khôi giáp võ giả ngồi tại bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm nghiền thật giống say mê trong tu luyện tích tích tích c h ó i thai cảnh báo đột nhiên vang lên kinh động trên phi thuyền võ giả t i ể u linh chuyện gì xảy ra võ giả nhún mày trầm giọng hỏi chủ nhân phát hiện phụ cận có trùng ma xào h u y ệ t tồn tại dấu vết thanh âm lạnh như băng trong thuyền vang lên Chúng huyệt. ma xào huyệt. khoảng cách bao xa võ giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang trầm giọng hỏi cách chúng ta vị trí ước chừng có một năm ánh sáng thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa khóa chặt chúng ma x à o huyệt vị trí sau đó tiến hành bước nhảy ả n phạ võ giả trầm giọng ra lệnh là thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa tích khóa chặt mục tiêu tính toán bước nhảy ả n phạ tọa độ tích phủ văn lò luyện đầy phụ tải vận chuyển bước nhảy h n phạ trang bị bổ sung năng lượng bên trong bước nhảy ạn phả trang bị bổ sung năng lượng hoàn tất tích bước nhảy ạn phả bắt đầu phi thuyền nhẹ nhàng chấn động lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát mở ra một cái không lớn lỗ sâu không gian sau đó phi thuyền không chút do dự sông vào lỗ sâu không gian bên trong đem phi thuyền nuốt hết sau lỗ sâu không gian lặng yên tiêu tán thạch lỗi bọn hắn chỗ tinh cầu bên ngoài một chiếc dài mấy mét màu trắng bạc hẹp dài phi thuyền lặng yên xuất hiện trong tinh không. không nghĩ tới a nơi này lại có nhân tộc tồn tại cùng trùng ma chiến tranh còn đứng trên ưu thế bất quá muốn bằng vào ngần ấy ngộ đạo cảnh võ giả liền phá hủy một tòa trùng ma xào huyệt cái kia là không thể nào trong phi thuyền võ giả thần hồn quét qua liền đem tinh cầu bên trên chính tại chuyện phát sinh nắm giữ may mắn các ngươi gặp gỡ ta bằng không thì các ngươi liền đợi đến xui xẻo tiểu linh tiến vào tình trạng báo động ta đi một lát sẽ trở lại nói xong võ giả tâm niệm vừa động người đã xuyên qua không gian xuất hiện tại trùng ma trong xào huyệt bí thuật quang minh chiến giáp bí thuật thẩm phán chi kiếm bí thuật thánh quang vũ dực bí thuật cực quan sát võ giả hét lớn một tiếng thi triển mấy môn bí thuật sau đó không nhìn trùng ma xào huyệt phức tạp thông đạo quyết định một cái phương hướng hung hăng đụng tới phốc phốc phốc cứng rắn nham thạch tại võ giả trong mắt cũng không phải là trở ngại trên người hào quang màu trắng bạc thật giống nóng bỏng thánh viêm đem nặng nề nham thạch đốt là giả không võ giả những nơi đi qua lưu xuống cái này đến cái khác hình người thông đạo lý thanh bọn hắn một đường giết chóc rốt cục đi vào trùng ma xào huyệt hạch o tâm chi địa nhìn thấy bị hàng ngàn con trùng vương cấp trùng ma tầng tầng bảo vệ trùng ma mẫu hoàng tt -t, t nhìn thấy lý thanh bọn hắn xuất hiện những thứ này trùng vương cấp trùng ma nhao nhao phát ra phẫn nộ tê minh sau đó giống như thủy triều xông lên d 3 đối mặt như thủy triều trùng vương cấp trùng ma lý thanh mấy người không sợ hãi chút nào không hẹn mà cùng đem còn dư lại trên người tạc đạn tất cả đều lấy ra sau đó ném vào trùng vương cấp trùng ma ở giữa Dầm dầm, dầm. bị dẫn bạo tạc đạn trong nháy mắt đem vô số trùng vương cấp trùng ma bùng nổ tổn thương nổ chết bất quá còn có đại lượng trùng vương cấp trùng ma hung hãn không sợ chết x o n g lại tổ chiến trận giết ba không có người chạy trốn mà là ăn ý tạo thành từng cái tiểu chiến trận lại tạo thành một cái đại chiến trận đón trùng vương cấp trùng ma, ma toàn bộ đánh giết lại đem bị bảo vệ trùng ma mẫu hoàng đánh giết phá hủy trùng ma xảo huyệt nhiệm vụ liền xem như hoàn thành xông lên những thứ này trùng vương cấp trùng ma càng thêm điên cuồng thậm chí còn không có tiếp xúc đến lý thanh bọn hắn liền nhao nhao tự bạo đáng sợ năng lượng chấn động nhường lý thanh bọn hắn thân hình lắc lư kèm chút nhường tạo thành chiến trận sụp đổ cũng may trùng vương cấp trùng ma bên kia cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng chấn động qua đi lý thanh mấy người tạo thành chiến trận cùng trùng vương cấp trùng ma giết tại một chỗ bất quá ôm hẳn phải chết quyết tâm lý thanh mấy người buộc phát ra một trăm hai mươi phần trăm thực lực tại chiến trận vận chuyển hạ tướng từng cái trùng vương cấp trùng ma đánh giết bất quá trùng vương cấp trùng ma phản kích cũng để bọn hắn thương vong thảm trọng cơ hồ mỗi một phút đều có ngộ đạo cảnh cường giả v ỡ t lạc mắt thấy từng cái đồng bạn chết thảm lý thanh trong lòng bọn họ mười phần phẫn nộ bất quá bọn hắn căn bản không kịp cứu viện bởi vì trùng vương cấp trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều bọn hắn căn bản phân không ra dư thừa tinh lực càng để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là bị trùng vương cấp trùng ma tầng tầng bảo vệ trùng ma mẫu hoàng đang không ngừng đẻ trứng sau đó liền có từng cái trùng vương cấp trùng ma đem trứng vận đến cách đó không xa máu t r o ngao rất nhanh trứng bên trong trùng ma liền biết trứng n ở đi ra sau đó trùng trên ma thân khí tức càng ngày càng cường thịnh lúc bắt đầu chỉ là tạp binh cấp trùng ma sau đó là tinh duệ cấp trùng ma thống lĩnh cấp trùng ma cuối cùng thì biến thành trùng vương cấp trùng ma từ một khoả trứng biến thành một cái trùng vương cấp trùng ma vậy mà chỉ cần ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút thời gian mà trùng ma mẫu hoàng cái này mất một lúc liền sinh hạ mấy trăm khoả trứng Từng ngừng viên chứng không chứng một cái tân i bị tầng một màu trắng bạc quang diễm bao khỏa võ giả từ phía sau lao ra Trong tay màu trắng trọng màu kiếm chương à là n g đại sát tư p đem từng hai trăm chín mươi chết lý thanh bọn hắn không nghĩ tới mang theo hám trùng vây thời điểm sẽ có một cái thực lực siêu cường võ giả đột nhiên xuất hiện thuần thục đem đại bộ phận trùng vương cấp trùng ma đánh g i ế t nhìn lấy bị màu trắng bạc quang diễm bao khỏa võ giả lý thanh trong lòng người kinh ngạc v ạ n phần bọn hắn đối với người này một chút ấn tượng đều không có nếu như tinh diệu liên bang thật có lợi hại như vậy võ giả bọn hắn khẳng định nghe nói qua người này đến cùng là ai lý thanh cùng còn lại ngộ đạo cảnh cường giả trong lòng nghi hoặc vạn phần bất quá vô ý thức lại như c ũ n h ư ờ n g chiến trận không ngừng vận chuyển đem từng cái trùng vương cấp trùng ma chém giết bị màu trắng bạc quang diễm bao khỏa võ giả đem trùng vương cấp trùng ma chém giết hơn phân nửa sau đem còn thừa trùng vương cấp trùng ma giao cho lý thanh bọn hắn giải quyết chính mình thì là đưa mắt nhìn sang một mực không có động tĩnh trùng ma mẫu hoàng từ khi bị màu trắng bạc quang diễm bao khỏa võ giả sau khi xuất hiện trùng ma mẫu hoàng liền không có tiếp tục đẻ trứng mà là không n ú c ních băng mắt lạnh nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện v õ giả Z3 b ị màu trắng bạc quang diễm bao khỏa v õ giả cùng trùng ma mẫu hoàng rằng co ngắn ngủi một lát sau đột nhiên hét lớn một tiếng trên người cánh chim nhẹ nhàng chấn động cả người liền đã hóa thành một đạo lưu quang vọt tới trùng ma mẫu hoàng phụ cận hàng ma chảm trong tay trọng kiếm quang mang bùng lên đáng sợ uy thế trong nháy mắt bộc phát chém về phía trùng ma mẫu hoàng lưỡi kiếm những nơi đi qua không gian đều phát sinh vật mẹo tựa hồ có chút không chịu nổi tùy thời đều có thể bị cắt đ ứ t c u ám lĩnh vực ảnh s á t lĩnh vực thôn vệ lĩnh vực khan khan nỉ non vang lên bên thai mọi người sau đó lý thanh mấy người liền thấy bị màu trắng bạc quang diễm bao khỏa võ giả cùng trùng ma mẫu hoàng trong nháy mắt biến mất bất quá tại các nàng biến mất địa phương lại có kinh khủng năng lượng đang nổi lên lý thanh bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như đang nổi lên năng lượng bộc phát bọn hắn những người này tất cả đều sẽ h à i cốt không còn chúng ta làm sao bây giờ một cái ngộ đạo cảnh võ giả trầm giọng hỏi tình thế đã vượt qua chúng ta k h ô n g chế bất quá chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có giảng những thư này trùng vương cấp trùng ma chém giết một cái khác ngộ đạo cảnh võ giả trầm giọng nói ra đối với trước đem những này trùng vương cấp trùng ma giết sau đó tại nói còn lại một cái ngộ đạo cảnh võ giả phụ hòa nói giết giết còn sót lại hơn một trăm cái ngộ đạo cảnh võ giả tạo thành chiến trận tại trùng ma trong xào h u y ệ t không ngừng vận chuyển đem từng cái sông lên trùng vương cấp trùng ma chém giết bất quá trùng vương cấp trùng ma cũng sẽ không nểnh cổ nhận lấy cái chết điên cuồng phản kích thậm chí là ngang nhiên tự bạo cũng làm cho lý thanh bọn hắn những thứ này ngộ đạo cảnh võ giả thương vong thảm trọng cuối cùng lý thanh trước mặt bọn hắn trùng vương cấp trùng ma tất cả đều bị chém giết hầu như không còn bất quá còn sống ngộ đạo cảnh võ giả đã không đủ năm mươi người mà lại từng cái mang thương cho dù là phục dụng đang dược muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần đại lượng thời gian đột nhiên xuất hiện người kia là ai các ngươi quen biết sao một cái nộ g đạo cảnh võ giả hỏi chưa thấy qua một cái nộ g đạo cảnh võ giả lắc đầu không nhận ra một cái khác nộ g đạo cảnh võ giả lắc đầu liên bang không có khả năng có cường giả như vậy nếu không phá hủy trùng ma xào huyệt chỉ bằng một mình hắn liền có thể làm được đâu còn cần muốn chúng ta những người này đi sâu vào trùng ma xào huyệt lý thanh cũng trầm giọng nói ra nếu như hắn không phải liên bang vậy hắn từ đâu tới đây tại sao tới giúp chúng ta một cái ngộ đạo cảnh võ giả nói ra trong lòng nghi hoặc chúng nhân tất cả đều trầm mặc bởi vì bọn hắn cũng không biết đáp án chờ hắn xuất hiện chúng ta hỏi một chút liền biết lý thanh trầm giọng nói ra cái này lạ lẫm nhưng thực lực siêu cường võ giả tuy là cùng trùng ma mẫu hoàng đồng thời biến mất nhưng mà lý thanh bọn hắn biết hai cái này cường đại tồn tại đồng thời không có đi xa mà là tại dùng một loại bọn hắn còn không thể nào hiểu được phương thức chém giết tại phân gia thắng bại sau bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện hắn có thể giết chết trùng ma mẫu hoàng không một cái ngộ đạo cảnh võ giả trong mắt lóe lên một tia mê mang trùng ma mẫu hoàng thật sự là thật đáng sợ dựng dục ra đến chứng dễ dàng liền có thể trở thành trùng vương cấp trùng ma bọn hắn nhiều như vậy ngộ đạo cảnh cường giả đồng thời xuất hiện vậy mà lại bị trùng ma mẫu hoàng không nhìn nếu như không phải cái này lạ lẫm bưng bít lấy đột nhiên xuất hiện bọn hắn những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả chẳng mấy chốc sẽ bị trùng ma mẫu hoàng dựng dục ra đến vô số trùng vương cấp trùng ma giết chết nhất định có thể một cái ngộ đạo cảnh cường giả trịch địa hưu thanh nói ra tuy là ta không biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mà liền nhìn hắn sắt trùng vương cấp trùng ma nhẹ nhõm bộ dáng liền biết hắn thực lực đã vượt qua chúng ta tưởng tượng đánh giết trùng ma mẫu hoàng hẳn không có vấn đề liền xem như giết không trùng ma mẫu hoàng ta cảm thấy tối thiểu nhất cũng có thể nhường trùng ma mẫu hoàng trọng thương đến lúc đó chúng ta cũng có cơ hội giết chết trùng ma mẫu hoàng sẽ không giống trước đó đồng dạng không hề có một chút niềm tin hắn đã âm thầm hạ xuống quyết định nếu như cái kia lạ lẫm võ giả có thể giết chết trùng ma mẫu hoàng tại trùng ma bị triệt để tiêu diệt sau hắn sẽ ẩn cư một phương nếu như không thể giết chết trùng ma mẫu hoàng hắn sẽ thừa dịp trùng ma mẫu hoàng trọng thương t h i ê u đốt tinh huyết thần hồn buộc phát một kích mạnh nhất tận khả năng đem trùng ma mẫu hoàng đánh giết tuy là làm như vậy sẽ để cho hắn thần hồn câu d i ệ t nhưng mà hắn ý nguyên không oán không hối ngươi nói đúng thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc tại chúng ta còn lại ngộ đạo cảnh võ giả đồng thời gật đầu trầm giọng nói ra trùng a m t ma mẫu hoàng điên cùng công kích nhưng mà tất cả công kích đều không thể phá vỡ màu trắng bạc quan g diễm làm bị thương võ giả mảy may không nghĩ tới vậy mà gặp được yếu như vậy một con trùng ma mẫu hoàng ngay cả ta phòng ngự cũng không có cách nào đánh vỡ cơ hội đã cho ngươi đã ngươi không chân quý vậy ta liền không k h á c h khí võ giả trầm giọng nói ra sau đó giơ lên trong tay trọng kiếm bí thuật thần thánh phán quyết võ giả hét lớn một tiếng giơ lên trọng kiếm trùng điệp đánh xuống tại trọng kiếm vỗ xuống trong nháy mắt vô số trọng kiếm hư ảnh đột nhiên xuất hiện mỗi một chuôi trọng kiếm hư ảnh bên trên đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bạc trùng ma mẫu hoàng căn bản không có phản ứng thời gian liền thấy vô số trọng kiếm hư ảnh không nhập đạo lĩnh vực bên trong sau một khắc võ giả trong tay trọng kiếm đã bổ tới trùng ma mẫu hoàng trên đầu sau đó đem trùng ma mẫu hoàng một phân thành hai cháy hừng hực ngọn lửa màu trắng bạc trong nháy mắt bộc phát đem trùng ma mẫu hoàng hóa thành cho tàn sau đó toàn bộ lĩnh vực bên trong vô số ngọn lửa màu trắng bạc bộc phát tại cực trong thời gian ngắn đ ê m không có năng lượng duy trì lĩnh vực phá vỡ chính đang nghỉ ngơi lý thanh mấy người vừa hay nhìn thấy trùng ma mẫu hoàng biến mất địa phương đột nhiên xuất hiện từng đoá từng đoá ngọn lửa màu trắng bạc hỏa diễm tiêu tan sau một cái lạ lẫm võ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người đến nỗi trùng ma mẫu hoàng thì là biến mất không thấy gì nữa lý thanh người biết trước mặt cái này lạ lẫm võ giả đã đem trùng ma mẫu hoàng đánh giết phá hủy trùng ma xảo huyệt đứng đầu vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết xin ra mắt tiền bối càng tạ tiền bối giúp chúng ta sát trùng ma mẫu hoảng để cho chúng ta khỏi bị trùng ma xâm lấn nỗi khổ lý thanh đi đến võ giả trước mặt trịnh trọng thi lễ trầm giọng nói ra chương hai trăm chín mươi mốt lan tát không cần cám ơn ta đây là ta chỗ chức trách huống hồ n g ư ờ i ta đồng vì nhân tộc tự nhiên trợ giúp lẫn nhau võ giả vừa cười vừa nói nghe võ giả nói lý thanh mấy người tất cả đều là hai mắt m ở mịt không hiểu ra sao tự giới thiệu mình một chút ta là lan t á t nhân tộc tổ điệu thánh vũ điện sứ giả phụ trách tại mê ngông h n tinh hải bên trong tìm kiếm nhân tộc văn minh đồng thời tiêu diệt gặp được hết thẻ chúng ma võ giả đơn giản làm một cái tự giới thiệu nhân tộc tổ điệu thánh vũ điện chúng ma cũng không phải là chỉ có chúng ta gặp được những thứ này nghe lan t á t nói lý thanh mấy người tất cả đều sửng sốt có chút không thể tiếp nhận cái này khổng lồ lượng tin tức cũng may lan t á t cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy thế là đem một chút có khả năng nói tin tức tất cả đều nói cho lý thanh mấy người nguyên lai、like, tại mê ngông h tinh hải bên trong cũng không phải là chỉ có tinh diệu liên bang một cái nhân tộc văn minh tương phản tại mê ngông h tinh hải bên trong nhân tộc văn minh nhiều đến không hết bất quá phần lớn người tộc văn minh cũng không biết nhân tộc tổ điệu tin tức thậm chí rất nhiều nhân tộc văn minh còn không có tiến vào văn minh liên hành tinh càng không biết tu luyện như thế nào còn trải qua như là kiểu dã nhân sinh hoạt t r ù n g ma là một loại vô số năm trước liền tồn tại tà ác t r ù n g tộc t r ù n g ma nữ hoàng là trùng ma người thống trị cao nhất tu vi vô cùng kinh khủng chỉ là lâu d à i tọa c h ấ n ma uyên trùng tổ rất ít lộ diện mỗi một cái trùng ma tộc đàn đều có mẫu hoàng trùng vương tinh nhuệ cùng tạ binh phân chia bất quá trùng ma tộc đàn quy mô càng lớn trùng ma mẫu hoàng thực lực càng khủng bố hơn lan tắt vừa mới tiêu diệt cái này trùng ma mẫu hoàng thực lực lớn khoảng là ngộ đạo cảnh đ ỉ n h phong nắm giữ ba loại lĩnh vực tuy là không phải trùng ma tộc đàn bên trong yếu nhất nhưng cũng so yếu nhất mạnh không đi nơi nào mà mê ngông n tinh hải bên trong so cái này trùng ma tộc đàn cường đại trùng ma tộc đàn nhiều đến đếm không hết tổ đ ị a thánh vũ điện tồn tại mục đích liền là bồi dưỡng càng nhiều nhân tộc c ự n giả g hy vọng có thể đem trùng ma vĩnh viễn tiêu diệt nghe lan tắt nói tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí kém chút nhường tinh rượu liên bang lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục trùng ma tộc đàn lại là yếu nhất loại kia cái này thật sự là vượt qua bọn hắn tưởng tượng các ngươi cũng không cần lo lắng trùng ma tuy là đáng sợ nhưng mà chúng ta nhân tộc tổ địa đồng dạng cường giả xuất hiện lớp lớp tuy là tạm thời không cách nào chân chính tiêu diệt trùng ma nhưng mà trùng ma cũng không làm gì được chúng ta ta tin tưởng về sau chúng ta nhân tộc bên trong nhất định có thể xuất hiện một vị siêu cấp c ư ờ n giả g đem trùng ma triệt để tiêu diệt lan tắt trầm giọng nói ra tiền bối chúng ta cũng có thể đi tổ địa tu luyện không lý thanh có chút kích động hỏi hắn ngược lại là không có hoài nghi lan tắt nói chuyện dùng lan tắt bày ra thực lực nếu như muốn hại bọn hắn căn bản không cần nói dối tiện tay liền có thể đem bọn hắn láng diện các ngươi niên kỷ quá lớn dù cho đi tổ địa cũng không có khả năng được cái gì tài nguyên tu luyện tổ địa tài nguyên tuy là không ít nhưng lại đối với tất cả cái nhân tộc văn minh thiên tài chân chính tiến hành bồi dưỡng bằng không thì dù cho tổ địa tài nguyên lại nhiều cũng chưa đủ lãng phí lan tắt thành thật nói bất quá ta nhiệm vụ liền là tìm kiếm nhân tộc văn minh đem nguyện ý tiến về tổ địa thiên tài đưa qua tiến hành bồi dưỡng đã ta may mắn gặp được các ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện ly khai các ngươi nơi này ai có thể làm chủ ta muốn cùng hắn nói một chút chuyện này tiền bối chúng ta là liên bang văn minh ngày bình thường tất cả xử lý mọi chuyện bất quá gặp được chuyện trọng yếu sẽ thông qua quốc hội tiến hành thương thảo chỉ cần thương nghị sẽ thông qua liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì phát sinh lý thanh trầm giọng nói ra nguyên lai là thế này vậy chúng ta bây giờ có thể đi đó cái quốc hội không lan tắt hỏi đương nhiên có thể lý thanh gật gật đầu lao triệu ngươi mang vị tiền bối này về liên bang liên hệ từng cái nghị viên triệu khai hội nghị là một cái ngộ đạo cảnh võ giả trầm giọng nói ra các ngươi không cùng ta cùng đi không lan tắc hỏi chúng ta còn muốn đem trên viên tinh cầu này còn thừa trùng vương cấp trùng ma tất cả đều tìm ra đem bọn hắn giải quyết mới có thể trở về đi bằng không thì không có chúng ta trùng vương cấp trùng ma sẽ đối với nơi này các binh sĩ tạo thành rất đại thương vong lý thanh trầm giọng nói ra hắn cũng muốn trở về bất quá chỗ chức trách hắn cũng chỉ có thể nhìn sắp tới tay chỗ tốt trơ mắt chạy đi không cần phiền thoái như vậy ta giúp ngươi đem những cái kia trùng vương cấp trùng ma diệt liền là đến nỗi những cái kia càng yếu hơn liền để những tiểu tử kia giải quyết ta coi như làm là đối bọn hắn lịch luyện lan tát vừa cười vừa nói vậy thì cảm ơn tiền bối nghe lan tát nói lý thanh trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu d u n g không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển hắn cũng có thể trở lại liên bang kiếm một chén c a n h bí thuật tài quyết chi mâu lan t á t khẽ quát một tiếng trong tay quang mang lập lòe trong chốc lát ngưng tụ ra một cái màu trắng bạc đoàn mâu đi dùng sức ném một cái trong tay đoàn mâu vạch phá không gian biến mất không còn t â m hơi vô tung lý thanh bọn hắn không nhìn thấy địa phương màu trắng bạc đoàn mâu không ngừng phân ra từng cây hư hảo bóng mâu bóng mâu bên trong mang theo một tia ngọn lửa màu trắng bạc mỗi một cây bóng mâu đều có thể chuẩn xác chúng đích một con trùng vương cấp trùng ma yếu hại sau đó bóng mâu bên trong ngọn lửa màu trắng bạc bộc phát đem trùng vương cấp trùng ma đốt đốt thành cho bụi một lát sau cả cái hành tinh bên trên trùng vương cấp trùng ma tất cả đều bị màu trắng bạc đoản mâu hóa thành cho tàn hoàn thành nhiệm vụ màu trắng bạc đoản mâu cũng lặng yên tiêu tán được đều giải quyết lan tắt vô vỗ tay bên trên đồng thời không tồn tại cho bụi vừa cười vừa nói đều đều giải quyết lý thanh mấy người mắt trợn tròn bọn hắn căn bản xem không hiểu lan tắt là thế nào đánh giết những cái kia trùng vương cấp trùng ma không sai đều giải quyết lan tắt gật gật đầu đáng tiếc những thứ này trùng ma đều bị đốt vì cho tàn bằng không thì các ngươi còn có thể nhìn một chút bọn hắn là thế nào chết không sao chúng ta tin tưởng tiền bối thủ đoạn lý thanh trong lòng tuy là còn mang theo một vẻ hoài nghi bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra tiền bối xin theo chúng ta đến chúng ta cái này mang ngài về doanh địa đi chỗ nào có không gian thông đạo xuyên qua không gian thông đạo chúng ta liền có thể trở lại tinh diệu liên bang không cần phiền thoái như vậy vẫn là ta tới đi lan t á t vừa cười vừa nói nói xong căn bản không cho lý thanh nói chuyện cơ hội trên người năng lượng trong nháy mắt bộc phát đem lý thanh mấy người bao vây lại sau đó trực tiếp phá vỡ không gian trở lại không gian thông đạo phụ cận trong cứ điểm người nào cứ điểm bên trong đột nhiên xuất hiện hơn mấy chục người lập tức dẫn tới phụ cận thủ quân chú ý là chúng ta lý thanh lớn tiếng nói đến hắn còn tưởng rằng lan t á t chuẩn bị hại bọn hắn không nghĩ tới lan t á t vậy mà trực tiếp phá vỡ không gian đem bọn hắn mang về trong cứ điểm phá vỡ không gian bọn hắn cũng có thể làm được nhưng mà bọn hắn phá vỡ không gian khoảng cách rất ngắn từ trung ma trong xào huyệt trở lại cứ điểm còn mang theo hơn mấy chục người dùng bọn hắn tu vi liền là bị m ệ t m ỏ i thành người khô cũng không làm được đến mức này t h ấ y là lý thanh bọn hắn thủ quân không có phát ra cảnh báo mà là trở lại trên cương vị tiếp tục cảnh giới Trường 292, Kinh Quân 292, Cức Bạo、quân. đem tọa chấn cứ điểm mấy ngộ đạo cảnh cường giả triệu tập tới đơn giản bàn giao một phen sau lý thanh cùng với những cái khác ngộ đạo cảnh võ giả mang theo lan tắt thông qua không gian thông đạo đi vào tinh diệu liên bang tiền bối ta đã để cho người ta chuẩn bị một chiếc tinh hải độ thuyền dùng không một tháng thời gian chúng ta liền có thể đến tới thủ đô tinh lý thanh vừa cười vừa nói không cần cưới ta phi thuyền liền tốt các ngươi chỉ cần chỉ đường là được lan tắt vừa cười vừa nói lời còn chưa dứt lan tắt trước mặt liền nhiều vừa tìm dài mấy mét màu trắng bạc hẹp dài phi thuyền tiền bối chiếc phi thuyền này có phải không là quá nhỏ điểm lý thanh có chút trần trờ nói ra dài mấy mét phi thuyền dù cho lại có thể giả bộ cũng không có khả năng chứa đựng hơn mấy chục người a tiến đến các ngươi liền biết lan tắt vừa cười vừa nói sau đó đến gần phi thuyền vô thanh vô tức phi thuyền cửa bị mở ra lộ ra một đầu thông hướng trong phi thuyền thông đạo lan tắt đi đầu đi vào dùng ánh mắt cùng các đồng bạn trao đổi một chút lý thanh theo sát lấy lan tắt đi vào trong phi thuyền đi vào phi thuyền lý thanh mới biết được tự mình biết biết đến cỡ nào nông cạn phi thuyền nhìn qua tuy là không lớn nhưng mà bên trong không gian lại to đến lạ thường đừng nói là mấy chục người liền là mấy trăm người cũng có thể nhẹ nhõm chứa đ ư ợ c đi theo lý thanh sau lưng những người khác đi vào phi thuyền sau biểu lộ cùng lý thanh giống như lúc tất cả đều nhìn mắt trợn tròn đây là sử dụng không gian mở rộng phù văn bí trận vì cái gì có thể dung nạp cơ thể sống một cái ngộ đạo cảnh võ giả c h ấ n kinh nói ra không sai lan tắt gật gật đầu chiếc phi thuyền này bên trên hết thạy có chín trăm chín mươi chín cái không gian mở rộng phù văn bí trợ cho nên nội bộ mới có như thế đại không gian còn có ba trăm ba mươi ba cái sinh mệnh phù văn bí trợ giải quyết mở rộng không gian không thể chứa nạp cơ thể sống tai h hại các ngươi người nào có đi thủ đô t i n h tinh đồ tiền bối chờ một lát một lát ta cái này cũng là người ta đem tinh đồ đưa tới lý thanh có chút xấu hổ nói ra tinh đồ tại dưới tình huống bình thường căn bản không cần đến chỉ có tinh h ả i độ thuyền bên trên có khả năng dùng đến cho nên lý thanh bọn hắn tu vi tuy là rất cao nhưng mà cũng không có tinh đồ cung thiết huyết cứ điểm bộ chỉ huy liên lạc một chút thời gian không dài liền có người đem tinh đồ đưa tới tiểu linh ghi chép tinh đồ tiến về thủ đô tinh lan tắt tiện tay tướng tinh đồ ném đi sau đó nói trong phi thuyền lăng không thêm ra một cỗ năng lượng đem tung bay trên không trung tinh đồ định trụ sau đó đối với tinh đồ tiến hành quét hình tướng tinh đồ bên trong tất cả cái hành tinh tọa độ thu nhận sử dụng ông trong phi thuyền phù văn lò luyện nhẹ nhàng chấn động đem tinh thuần thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm bành trướng động lực một giây sau phi thuyền đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang bay ra thiết huyết tinh tích khóa chặt tọa độ thủ đô tinh tích bước nhảy ả n phả trang bị bắt đầu bổ sung năng lượng bước nhảy ả n phả trang bị bổ sung năng lượng hoàn tất tích bắt đầu tiến hành bước nhảy ạn phả phi thuyền mạnh mẽ chấn Kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bất ộ c rách, trước chết Tích phát, không khi không thông thủ đô tinh Thanh Cái một trong. đem đó đầu đạo đô đã đến đến. Cái này đến. mở m xông gian gian bên này sau xé vào Lý y người nghe được r rõ ràng ra o n thuyền vang lên âm thanh, sững Bọn hắn từ thiết huyết tinh đi ra có một giờ không、có. Nhanh như vậy liền đạt tới thủ đô tinh. g giờ phi thiết huyết thủ đi tới từ một đạt Bất vậy âm sờ. đô có có. quá nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc hoàn cảnh lý thanh bọn hắn không thể không thừa nhận bọn hắn thật đến thủ đô tinh mà lại là không nhìn thủ đô tinh rất nhiều p h o n g ngự trực tiếp đạt đến thủ đô tinh bên trong tầng khí quyển hướng bên này phi nhà ta chính ở đằng kia không xa địa phương chúng ta trước tiên đem phi thuyền đứng ở ta nơi đó sau đó tại đi quốc hội lý thanh đề nghị có thể lan tắt gật gật đầu không có phản đối đem phi thuyền sắp xếp cẩn thận lý thanh cùng một đám nộ đạo cảnh cường giả bồi tiếp lan tắt trực tiếp tiến về tinh diệu liên bang quốc hội sở tại địa ở trên đường từng cái tin tức bị truyền đi rất nhanh liền kinh động tinh diệu liên bang quốc hội chúng nghị thành viên Thạch i ế p n ậ n tin tức lôi từ tiền tuyến trở về liền nghe nói quân trưởng bọn hắn trở về không để ý tới nghỉ ngơi thạch lôi tìm tới một mực tọa chân cứ điểm đồng cương đội trưởng quân trưởng bọn hắn đem trùng ma xào h u y ệ t phá hủy à nha thạch lôi kích động hỏi nếu như trùng ma xào huyệt bị phá hủy nói rõ bọn hắn đã lấy được chiến tranh thắng lợi còn lại điểm ấy trùng ma số lượng nhìn qua tuy là còn rất nhiều nhưng mà chỉ cần cho bọn hắn thời gian còn có thể toàn bộ giải quyết trùng ma xào huyệt đã bị phá hủy bất quá lại không phải quân trưởng bọn hắn ra tay mà là một vị khắc tiền bối nếu như không phải vị tiền bối kia quân trưởng bọn hắn khả năng đã chết tại trùng ma trong xào huyệt đồng cương trầm giọng nói ra lúc trước hắn xa xa nhìn một chút cùng lý thanh bọn hắn đứng chung một chỗ lan tát tuy là lan tắt nhìn qua chỉ là một người bình thường nhưng mà trực giác nói cho đồng cương lan tắt thực lực mười phần kinh khủng hoàn toàn không phải hắn có thể so với so sánh thậm chí tiện tay một kích đều có thể đem hắn trọng thương thậm chí là giết chết một vị khác tiền bối là ai quân trưởng bọn hắn lần này thương vong rất lớn thạch lỗi vấn đề một cái tiếp một cái ta cũng không nhận ra bất quá vị tiền bối kia thực lực rất khủng bố mới vào lúc mấu chốt nhất cứu quân trưởng bọn hắn bất quá Vị tiền bối kia xuất hiện thời gian vẫn tiền xuất thời trễ một chút, mấy trăm bối kia hiện gian cái ngộ mấy là đồng ạ lại lại lại. o hoàn toàn cảnh võ giả cuối cùng chỉ còn lại không tới 50 cái, phục giả không người người mang thương, tối thiểu nhất mấy năm thiểu khôi võ tới tối mới mà mấy đ cương trầm giọng nói ra đội trưởng quân trưởng bọn hắn người đâu thạch l ô i hiếu kỳ hỏi hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút đồng cương trong miệng vị tiền bối kia bọn hắn cùng vị tiền bối kia về tinh diệu liên bang đi thật giống cùng cái đại sự gì có quan hệ bất quá những thứ này cùng ngươi tạm thời không có có quan hệ gì ngươi nhanh đi nghỉ ngơi à ngày mai còn muốn tiếp tục tiêu diệt trùng ma đây đồng cương trầm giọng nói ra là trùng ma xào huyệt bị phá hủy đối với trên viên tinh cầu này đông đảo quân đoàn tới nói tuyệt đối là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình bất quá vì phá hủy trùng ma xào huyệt mấy trăm tên ngộ đạo cảnh võ giả v ỡ lạc lại là một kiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự thật cho nên không có người đề nghị chúc mừng một phen trái lại từng cái mang theo sắc khí tạo thành từng cái chiến t r ư ợ n không ngừng rào sát lấy còn sót lại trùng ma đại quân thạch lỗi liền là biểu hiện được so sánh điên cuồng một người mang theo thứ tám tiểu đội lần lửa xông vào trùng ma đại quân chỗ sâu mỗi một lần đều sẽ đánh giết đại lượng trùng ma mỗi một lần khi trở về trên người lưu lại máu tươi đều sẽ ngưng tụ thành thật dày tầng một vết máu thạch lỗi biểu hiện thật sự là quá điên cuồng kinh cước bạo quân danh hào không biết từ người nào trong miệng truyền đi dần dần truyền khắp từng cái quân đoàn nhắc lên thạch lỗi danh tự mọi người khả năng không quá quen thuộc nhưng mà vừa nhắc tới kinh cước bạo quân cơ hồ là không ai không biết không người không hay chương 293, vật liệu chúng ma xào huyệt bị phá hủy không có trùng ma mẫu hoàng không ngừng thai n g é n mới trùng ma chúng ma không còn là vô cùng vô tận liên bang tất cả đại quân đoàn tiêu sắt trùng ma tốc độ lập tức tăng tốc mấy chục lần mỗi một ngày đều có thể đánh giết đại lượng trùng ma chiếm cứ m ả n g lớn địa bàn theo liên bang chiếm cứ địa bàn càng lúc càng lớn chúng ma không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ rốt cục tinh cầu bên trên đại bộ phận trùng ma tất cả đều bị tiêu diệt tinh diệu liên bang lại chiếm cứ một k h o a tinh cầu tương lai chỉ phải được qua một đoạn thời gian cải tạo tinh diệu liên bang lại có thể thêm ra một k h o a tài nguyên phong phu thực dân tinh cầu nhiệm vụ hoàn thành đại bộ phận quân đoàn thông qua không gian thông đạo trở về tiền tuyến tinh cầu sau đó lại cưỡi tinh hải độ thuyền từng đám trở lại nguyên lai trụ sở bất quá vẫn là có chút ít quân đoàn lưu tại tằng kinh bị trùng ma chiếm cứ tinh cầu bên trên mặc dù đại bộ phận trùng ma đã bị tiêu diệt nhưng mà còn sót lại một chút trùng ma vẫn là tiềm ẩn nguy hiểm vì sẽ không lại phát sinh trùng ma xâm lấn liên bang nguy hiểm lưu thủ quân đoàn sẽ tiến hành mấy chục lần kéo lưới lục soát lần lượt tướng tinh bóng đào ba thước đất thậm chí là đào đất ba trăm mét cũng phải đem lưu lại trùng ma toàn bộ tìm ra sau đó từng cái đánh giết bảo đảm sẽ không lưu lại mảy may hậu hoạn thạch lôi đến dự định lưu tại tinh cầu bên trên tiếp tục săn giết còn sót lại trùng ma bất quá lại bị đồng cương một cái mệnh lệnh triệu hồi thiết huyết cứ điểm liên bang rất nhanh liền có một cái đại động tác ta đem ngươi gọi trở về là muốn cho ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút theo ta được biết đây chính là một cái ngàn n ă m một thở cơ hội tốt ngươi có thể nhất định phải vững vàng bắt lấy đồng cương kích động nói ra cái gì đại động tác chẳng lẽ cùng vị tiền bối kia có quan hệ thạch lôi nghi hoặc hỏi trong đầu dần hiện ra đồng cương trước đó cùng hắn nói chuyện qua không sai đồng cương gật gật đầu căn cứ ta thăm dò được tin tức vị tiền bối kia cũng không phải là liên bang mà là đến từ tổ địa thánh vũ điện phụ trách tìm kiếm mênh mông tinh hải bên trong người tộc văn minh đồng thời tiêu diệt tà ác trùng ma trước đó tiền bối ngoại ý muốn phát hiện trùng ma tung tích mới lại đột nhiên xuất hiện cứu quân trưởng bọn hắn đồng thời đem trùng ma xảo huyệt phá hủy nguyên lai、like、là thế này thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ vị tiền bối kêu biết được tinh diệu liên bang tồn tại sao tại quân trưởng bọn hắn phối hợp xuống rất nhanh liền cùng liên bang quốc hội liên hệ với đi qua sau khi thương nghị Quyết đồng ị địa n mang theo 100 tên liên bang thiên tài võ giả trở về tổ địa Thánh、Vũ、Điện tiến hành h theo giả tài trở tổ b võ về Vũ cương trầm giọng nói ra cái này cùng ta có quan hệ gì thạch lỗi mặc dù có chút tâm động nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy hắn bất quá là bản thạch thạch thị chi mạch bàng hệ tử đệ tốt như vậy sự tình rơi không đến trên đầu của hắn tại sao không có quan hệ đồng cương có chút kích động nói ra vị t i ê n bối kia tuy là chuẩn bị mang đi một trăm cái thiên tài võ giả nhưng mà liên bang quốc hội chỉ có mười cái danh ngạch quyền lựa chọn còn lại chín mươi danh ngạch đem sẽ thông qua lôi đài tuyển bạc thi đấu tiến hành tuyển bạc chỉ cần phù hợp dự thi yêu cầu võ giả đều có thể báo danh tham gia đồng cương trầm giọng nói ra nếu như ngươi muốn tham gia nói cũng được báo danh ta tin tưởng dùng thực lực ngươi nhất định có khả năng chiêm cứ một chỗ cắm rủi đội trưởng ngươi đối với ta có lòng tin như vậy thạch lỗi cũng tâm động đương nhiên đồng cương gật gật đầu không phải mỗi một cái ngưng hồn cảnh vũ giả đều có thể tiếp nhận trùng vương cấp trùng ma một k í c h ma bất tử dùng ngươi phòng ngự ta tin tưởng ngươi nhất định có thể báo danh dự thi có yêu cầu gì thạch lỗi hỏi tuổi tác mười tám đến ba mươi tuổi tu vi tại ngưng mạch cảnh trở lên võ giả đều có thể báo danh t h a m gia ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu tùy thời đều có thể báo danh đồng cương cười nói ra dự thi yêu cầu trận đấu địa điểm ở đâu t r ừ n g nào thì bắt đầu thạch lỗi hỏi trận đấu địa điểm tại thủ đô tinh thời gian là sau ba tháng ngươi có đầy đủ thời gian để chuẩn bị đồng cương nói ra ba tháng nghe đồng cương nói thạch lỗi suy nghĩ từ nơi này đến thủ đô tinh cho dù là cưới tinh hải đ ộ thuyền cũng cần hơn mười ngày thời gian hắn thế nào cũng phải sách trước mấy ngày đến mới được cho nên lưu chuẩn bị cho hắn thời gian tối đa cũng chỉ có hơn hai tháng một điểm thậm chí ngay cả hai tháng đều không nhất định có tuy là hắn đối với mình có lòng tin nhưng mà liên bang bên trong thiên mới cũng không ít nhất là hoàng k i m tinh những cái kia thế g i a trong đại tộc đích hệ tử đệ có gia tộc dốc sức bồi dưỡng tăng thêm tự thân thiên phú cũng không yếu còn có thể so với hắn lớn hơn rất nhiều có ngộ đạo cảnh tu vi cũng không phải là không được hắn tuy là không sợ hợp thể cảnh vũ giả nhưng mà đối mặt ngộ đạo cảnh võ giả vẫn là lực có thua thế nào thời gian chưa đủ vẫn là có khó khăn gì đồng cương cười hỏi thời gian chưa đủ ta không có cách nào giải quyết dù sao cũng là toàn bộ liên bang quốc hội quyết định không phải ta một người có khả năng cải biến bất quá ngươi nếu là có cái khác khó khăn ta có lẽ vẫn là có một chút biện pháp giải quyết đội trưởng lần chọn lựa này thi đấu có hay không nộ đạo cảnh võ giả xuất hiện thạch lỗi hỏi một cái quan tâm nhất vấn đề khả năng có bất quá sẽ không quá nhiều tối đa cũng liền là ba năm cái ngươi không cần lo lắng dùng thực lực ngươi bài danh chín vị trí đầu mười vẫn là không có vấn đề nhiều nhất chỉ là bài danh phía trên vẫn là sau cùng vấn đề đồng cương nghĩ một hồi nói ra hắn đối với thạch lỗi vẫn rất có tự tin nghe đồng cương nói thạch lỗi âm thầm bung lỏng một hơi đội trưởng ta còn thực sự có chút khó khăn cần ngươi giúp đỡ giải quyết nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết ta đang tuyển chọn thi đấu bên trên thứ tự đoán chừng còn có thể tăng lên một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói khó khăn gì ngươi nói trước đi nói nhìn xem ta có thể hay không giải quyết đồng cương không có trực tiếp đáp ứng thạch lỗi mà là nghĩ trước nghe một chút thạch lỗi khó khăn là cái gì Khi、thật cũng không phải cái gì quá lớn khó khăn chính là ta muốn một chút vật liệu đối với ta trang bị tiến hành thăng cấp bất quá vật liệu số lượng hơi nhiều còn không tốt thu thập thạch lỗi tránh nặng tìm nhẹ nói ra cái này đơn giản bất quá là thu thập một chút vật liệu a ta vẫn là có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận điệu đồng cương buông lỏng một hơi vô bộ ngực bảo đảm nói vậy thì cảm ơn đội trưởng thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó đem cần thiết vật liệu và số lượng báo ra đến ngươi xác định ngươi không có nói sai nghe xong thạch lỗi cần vật liệu và số lượng sau đồng cương có chút hối hận đáp ứng quá sớm đây cũng không phải là một điểm vật liệu những tài liệu này xuất ra đi nói là võ chứa một cái quân đoàn có chút k h o á c lác nhưng mà luyện chế ra tới giả chuẩn bị võ chứa một cái nhị tiểu đội mười người tuyệt đối không có vấn đề quan trọng hơn là thạch lỗi cần những tài liệu này cũng không phổ biến mà lại mười phần chân quý dùng thân phận của h ắ n muốn thu thập đủ cũng phải hao phí một điểm tâm tư không sai thạch lỗi gật gật đầu thạch lỗi ta nhớ được ngươi một mực tại thu thập vật liệu a trả lại như thế nào thiếu nhiều tài liệu như vậy đồng cương hiếu k ỳ hỏi chương 294, t h thủ độ tinh thu thập vật liệu đương nhiên là vì thăng cấp ta trang bị a đội trưởng áp suất mới là tinh hoa những tài liệu này nhìn như tương đối nhiều nhưng mà tinh luyện sau liền không thừa nổi bao nhiêu có thể làm cho ta trang bị miễn cưỡng thăng cấp một lần cũng không tệ thạch lỗi vừa cười vừa nói nhưng không có nói như thế nào dùng những tài liệu này thăng cấp người muốn vật liệu hơi nhiều ta làm hết sức mà thôi đồng cương không hỏi tới nữa vừa cười vừa nói cái kia hết t h ể liền xin nhờ đội trưởng thạch lỗi cũng cười hướng đồng cương thi lễ hai người đều không nhắc tới những tài liệu này phí tổn vấn đề thạch lỗi lòng dạ biết rõ đồng cương vì hắn thu thập vật liệu cũng không phải là không ràng buộc bất quá thu thập vật liệu điểm này phí tổn đồng cương cũng không tiện nhường thạch lỗi cầm nhưng mà cái này cũng không đại biểu đồng cương sẽ thua thiệt bởi vì thạch lỗi biết đồng cương mười phần thích cùng người đánh cược lần này cổ động chính mình tham gia tuyển bạt thi đấu một mặt là cảm thấy mình có bồi dưỡng giá trị một phương diện khác cũng có nhìn tốt chính mình muốn dùng chính mình cùng những người khác đánh cược đánh cược tiền đặt cược liền là hắn thù lao đương nhiên tất cả những thứ này đều là dùng hắn thắng là điều kiện tiên quyết nếu như thua tự nhiên máu không về thậm chí càng tính cả tại thạch lỗi trên người đầu tư so sánh tại thạch lỗi trên người điểm ấy đầu tư đồng cương tiền đặt cược mới thật sự là đầu to thắng lần trước không biết có khả năng đổi lấy gấp bao nhiêu lần đầu nhậm có thể nói là một vạn lợi đã hưởng qua rất nhiều lần ngon ngọt đồng cương đương nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ tuy là cảm thấy thạch lỗi có chút công phu sư tử ngoạm nhưng mà đồng cương vẫn là tại trong hai ngày liền đem thạch lỗi cần đủ loại vật liệu thu thập đủ thậm chí số lượng còn nhiều ba thành cảm ơn đội trưởng ngươi yên tâm ta nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ lấy được vị trí đầu tiên thạch lôi kiểm tra xong đồng cương đưa tới m à vật liệu vừa cười vừa nói ta chờ mong ngươi biểu hiện tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à bằng không thì lần này ta coi như lô lớn đồng cương trầm giọng nói ra đưa tiễn đồng cương thạch lôi trở lại gian phòng của mình bên trong đầu tiên là bố trí một cái cơ hồ đem cả phòng hoàn toàn chiếm cứ phù văn bí trận sau đó tại phù văn bí trận năng lượng tiết điểm bên trên mang lên từng đống thượng phẩm nguyên tinh lại đem đủ loại tài liệu chân quý bày ở phù văn bí trận bên trên cuối cùng mới đưa chính tại khí hải mệnh khiếu bên trong tiếp nhận sao trời chân nguyên tẩm bổ rèn luyện bản mệnh vũ trang triệu hoán đi ra đặt ở phù văn bí trận chính trung t â m n hít sâu một hơi thực lực không chút do dự kích hoạt phù văn bí trận đối với bản mệnh vũ trang tiến hành một lần thăng cấp c ư ờ n g hóa sau một ngày phù văn bí trận trung thượng phẩm nguyên tinh tất cả đều bởi vì bị rút sạch năng lượng mà hóa thành cho tàn phù văn bí trận bên trên bảy đặt đủ loại vật liệu cũng bị phù văn bí trận vận chuyển lúc sinh ra hỏa diễm tinh luyện thành từng đoàn từng đoàn tinh khiết tinh hoa sau đó dung nhập vào bản mệnh vũ trang bên trong nhường bản mệnh vũ trang trở nên càng thêm cường đại hoàn thành đối với bản mệnh vũ trang thăng cấp cường hóa sau phù văn bi trận cũng lặng yên sụp đổ hóa thành từng sợi khói xanh không có để lại mảy may dấu vết tâm niệm vừa động bị thăng cấp cường hóa bản mệnh vũ trang hóa thành một đạo lưu quang chui vào thạch lỗi khí hải mệnh khiếu bên trong tiếp tục tiếp nhận tinh thuần sao trời chân nguyên tẩm bổ rèn luyện đem bản mệnh vũ trang cường hóa sau thạch l ỗ cũng không có ra ngoài mà là trực tiếp trong phòng bế quan tu luyện thẳng đến đồng cương chủ động tới cửa tìm hắn mới đình chỉ tu luyện thạch lỗi ta đã an bài tốt ngày mai ngươi liền cưỡi tinh hải độ thuyền trực tiếp tiến về thủ đô tinh đến thủ đô tinh sau sẽ có người tiếp đ á h ngươi ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt sự t ì n h khác đều không cần ngươi quan tâm đồng cương trầm giọng nói ra cảm ơn đội trưởng đội trưởng ta tu luyện bao lâu thời gian thạch lỗi hỏi sắp hai tháng đồng cương vừa cười vừa nói v ớ quan thời gian dài như vậy tu vi tăng lên không y t a tạm được thạch lỗi vừa cười vừa nói tu vi càng cao tu vi tốc độ tăng lên càng chậm dù là có đủ loại đan dược phụ trợ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt hết thể còn cần dày công tập luyện mới tốt gần hai tháng tu luyện bởi vì tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong dự trữ người đại lượng luyện hóa sau linh hồn nguyên tinh hoa thạch lỗi thần hồn từ trước đó cao chính thức biến thành một trượng cao hơn ba thước tinh hồn thôn phệ đại lượng linh hồn nguyên tinh hoa sau c ũ nếu g b i n thành càng thêm linh động. n thêm ế như nói trước đó tinh hồn trí lực tương đương với vừa ra đời không lâu trẻ con hiện tại tinh hồn trí lực đã tương đương với một tuổi nhiều trẻ con mà lại theo thôn phệ linh hồn n g u y ê n tinh hoa càng ngày càng nhiều tinh hồn trí lực cũng sẽ tùy theo đề cao cuối cùng đạt được cùng thạch lỗi đồng dạng trình độ lúc kia liền là thạch lỗi tu vi đạt được phân thần cảnh đ ỉ n h phong thời điểm có thể nếm thử đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả không cần quá gấp người muốn tin tưởng mình tại tinh diệu liên bang còn mạnh hơn ngươi thiên tài võ giả cũng không nhiều đồng cương vừa cười vừa nói ngày mai ta còn có việc sẽ không tiễn ngươi chính ngươi đi tinh hải độ khẩu a ta đều đã an bài tốt minh bạch thạch lỗi gật gật đầu đáp ứng hắn đã không phải là tiểu hải tử không cần mọi chuyện đều cần người khác trợ giúp đã đồng cương đã an bài tốt hết thảy vậy hắn chỉ cần làm theo liền sẽ không xuất sai lầm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thạch lỗi cứ dựa theo ước định thời gian đi vào tinh hải độ khẩu tìm tới cần cưới tinh hải độ thuyền đưa ra thân phận chứng minh sau thạch lỗi nhẹ nhõm leo lên chiếc này trực tiếp tiến về thủ đô tinh khổng lồ tinh hải độ thuyền thời gian không dài tại trong thuyền tiếng nhắc nhở bên trong tinh hải độ thuyền bên trong phù văn lò luyện bị kích hoạt đem vô số tinh thuần thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm bành trướng động lực nhường tinh hải độ thuyền đằng không mà lên thoải mái mà tránh thoát thiết huyết tinh trói buộc tiến vào mênh mông tinh hải thoáng điều chỉnh một chút phương hướng tinh hải độ thuyền tốc độ tăng vọn thật giống một đạo lưu quang bay về phương xa rất nhanh liền đem thiết huyết tinh bỏ lại đằng sau rốt cuộc nhìn không thấy thạch lôi cũng không biết chiếc này tinh hải độ thuyền là vận chuyển vật tư vẫn là vận chuyển đồ vật gì không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc hắn trong phòng lần nữa bế quan tu luyện thẳng đến hơn mười ngày sau tinh hải độ thuyền đến thủ đô tinh thạch lôi mới kết thúc tu luyện từ trong phòng đi tới thạch tiên bối ta là lý huy phụng đồng t i ê n bối chi mệnh tới đón ngài từ hôm nay trở đi đúng là ta ngài đặc biệt sinh hoạt trợ lý thẳng đến ngài ly khai thủ đô tinh mới thôi một cái một mặt khôn khéo võ giả đi vào thạch lỗi trước mặt vừa cười vừa nói thạch tiên bối ngài là nghĩ trước quay về chỗ ở nghỉ ngơi vẫn là trước tiên ở thủ đô tinh đi một vòng đi về nghỉ ngơi đi thạch lỗi mở miệng nói ra cũng không biết lý huy là thế nào thao tác một cỗ mười phần xa hoa phủ văn xe bay rất nhanh liền xuất hiện tại thạch lỗi bên người hai người ngồi lên xe bay xe bay lần nữa khởi động dựa theo dự định lộ tuyến tiếp tục đi tới thời gian không dài xe bay liền dừng sát ở một tòa độc đáo tòa thành phía trước tiên bối đây là đồng tiền bồi sắp xếp cho ngài nơi nghỉ ngơi chỗ hy vọng ngươi có khả năng thích lý huy vừa cười vừa nói chương hai trăm chín mươi lăm gặp lại thủy phụ dung đồng cương để cho người ta vì thạch lỗi chuẩn bị tòa thành rất lớn mà lại mười phần xa hoa bất quá thạch lỗi cũng không có đem tất cả những thứ này để ở trong lòng tùy ý chọn một gian phòng trọ liền ở lại vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thạch lỗi ăn sáng song sau tại lý huy dẫn đầu xuống thạch lỗi đi thủ đô tinh mấy chỗ tương đối danh địa chỗ đi một vòng sau đó đi vào thủ đô tinh nổi danh nhất hồng phúc t ử lâu thạch lôi một cái mang theo vài phần nghi hoặc âm thanh từ nơi không xa truyền đến thạch lôi thuận âm thanh quay đầu nhìn lại vừa lúc trông thấy một người quen người quen này không là người khác chính là tử ngọc thủy thị đương đại tộc trưởng thứ nữ cùng hắn tại thiết huyết tinh phân biệt thủy phụ dung thủy tiểu thư không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp phải thời gian dài như vậy không thấy hết thể được chứ thạch lôi cười cùng thủy phụ dung chào hỏi con tốt thủy phù dung gật gật đầu làm sao ngươi tới thủ đô tinh chẳng lẽ ngươi cũng có tới tham gia tuyển bạt thi đấu không sai thạch lỗi gật gật đầu thủy tiểu thư vị này là vẫn đứng tại thủy phù dung bên người một cái tuổi trẻ võ giả nhìn thấy thủy phù dung cùng thạch lỗi cười cười nói nói trong mắt lóe lên một t i a ngang ngược ngoài cười nhưng chòng không cười nói ra cái này là bằng hữu ta thạch lỗi bàn thạch thạch thị chi mạch bảng hệ con cháu thạch lỗi là trọng giáp thuẫn chiến sĩ mười phần am hiểu phòng ngự lúc trước nếu như không phải hắn có lẽ ta sớm đã bị trùng ma giết chết tán hết thủy phù dung giới thiệu sơ lược một chút thạch l ô i thủy tiểu thư quá thật đáng giận lúc trước gặp được tình huống như vậy dù cho không phải ta những người khác cũng sẽ thân xuất viện thủ thạch l ô i vừa cười vừa nói cũng không có đem công lao ôm trên người mình thạch l ô i cảm ơn ngươi cứu thủy tiểu thư ta là chu vân sơn rất hân hạnh được biết ngươi tuổi trẻ võ giả cười làm một cái tự giới thiệu sau đó đưa tay phải ra muốn cùng thạch l ô i nắm chắc tay rất hân hạnh được biết ngươi thạch lỗi cũng gật gật đầu đồng dạng đưa tay phải ra hai người tay trái nắm cùng một chỗ chu vân sơn âm thầm dùng sức muốn cấp thạch lỗi một cái khó xử lại phát hiện thạch lỗi tay trái thật giống cứng rắn nhất giống như hòn đá khó mà làm bị thương mảy may trái lại nhường bàn tay của mình cấn là đau nhức biết mình đ ã phải một khối cứng rắn tấm sát chu vân sơn vừa mới chuẩn bị bông u tay nhưng không ngờ thạch lỗi tay trái bỗng nhiên dùng sức một nắm chu vân sơn chỉ cảm giác mình tay trái thật giống bỏ vào nghiền ép cơ bên trong đồng dạng đáng sợ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển đến nhường chu vân sơn biến s á c kém chút kêu thành tiếng cũng may chu vân sơn cũng biết trường hợp không đúng quả thực là chịu đựng không có lên tiếng nhưng mà trên đầu mồ hôi lạnh lại là hung hăng ra bên ngoài b ư ớ c lên đông nhiên co lại chu vân sơn đưa tay rút trở về lại là thạch lỗi g i a o hấn song chu vân sơn hậu chủ động vung tay bất quá thạch lỗi lực lượng thật sự là quá mạnh vẫn là tại chu vân sơn trên tay lưu lại mấy đạo màu tím đen dấu ấn không có ý tứ ta lâm thời có chút việc cần phải đi xử lý xin lỗi không tiếp được chu vân sơn cố nén kịch liệt đau nhức sắc mặt khó coi nhưng không mất phong độ cáo từ ly khai thạch lỗi n g ư ờ i quá xúc động nhìn thấy chu vân sơn bóng lưng đi xa thủy phụ dung mới xoay đầu lại hướng thạch lỗi nói ra cái này chu vân sơn thân phận không tầm thường thạch lỗi lông mày nhữ lại hỏi đương nhiên không tầm thường bằng không thì há có thể cùng ta đi cùng một chỗ thủy phù dung gật gật đầu nói ra thế nào cái không tầm thường thạch lỗi hỏi biết huyền thủy âm thì không chu vân sơn mẫu thân liền là huyền thủy âm thị chi mạch bàng hệ con cháu thủy phù dung lộ ra một chút chu vân sơn bối cảnh nghe thủy phù dung nói thạch lôi cho mày cũng ý thức được chính mình thật có chút xúc động bàn thạch thạch thị chỉ là tam thập lục khỏa bạch ngân tinh bên trên hảo môn thế gia nhưng mà huyền thủy âm thị lại là mười hai k h ỏ a hoàng kim tinh bên trên hào môn thế gia chu vân sơn mẫu thân mặc dù là huyền thủy âm thị chi mạch bàng hệ con cháu nhưng là từ về mặt thân phận tới nói cũng có thể so với bản thạch thạch thị dòng chính so thân phận của hắn cao không ngừng tầng một nếu quả thật muốn tìm hắn để gây sự hắn thật đúng là không tốt tương đối vậy thì thế nào là hắn chủ động t r e o cho ta ta chỉ là bị động phản k í c h ta mà lại ta cũng không có muốn hắn mạng nhỏ lớn sẽ không tiếp tục cùng hắn làm qua một trận liền là Ta dựa cũng không phải là không có chỗ dựa người. chẳng lẽ hắn còn không không người, hắn phải là lẽ dám đ ống i với ta bất t dở chó à h n h ĩ đến Đồng cương tuy h h h ạ c cười. c lôi lộ tươi trên mặt lộ ra vẻ ệ n này dù sao hắn dừng dù sao là ạ i lý, cho nên, hắn nên, t i cán sẽ ra hổ kéo dài bằng không thì, hắn cũng không dám mượn hổ thì, kéo kỳ, dài dám đối ồ Đồng n Cương Cương g thế. tuy đ là với hắn có hảo cảm thậm chí nguyện ý vì hắn giải quyết một chút khó khăn nhưng mà nếu như hắn đứng không vững lý đ ồ n g cương càng đều có thể hơn có thể là ai cũng không rút người tâm lý nắm chắc l i ề n tốt nhìn thấy thạch lỗi cũng không thèm để ý chu vân sơn bối cảnh thủy phụ dung rất là hiếu kỳ bất quá lại cũng không có tiếp tục hỏi tiếp ta đã ở chỗ này đặt trước vị trí tốt chu vân sơn đi vừa lúc ngươi bồi ta cùng một chỗ dùng cơm ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi đương nhiên sẽ không đây là ta vinh hạnh thạch lỗi vừa cười vừa nói trong dạp thạch lỗi cùng thủy phụ dung mỗi người chiếm lấy bàn ăn một mặt người hầu rất mau đem một phần phần điểm tâm món ngon đưa ra sau đó lặng lẽ rời đi đều nếm thử nơi này thức ăn còn là rất không tệ chỉ là có chút tiểu quý nếu không ta đều nghĩ mỗi ngày tới nơi này dùng cơm thủy phù dung vừa cười vừa nói thật không vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi ngươi chừng nào thì đến thủ đô tinh thủy phù dung hỏi hôm qua đến hôm nay chuẩn bị tại thủ đô tinh tốt tốt đi một vòng sau đó sẽ vì tuyển bạn thi đấu làm chuẩn bị ngươi chừng nào thì tới thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tới thủ đô tinh đã hơn mấy tháng đối với thủ đô tinh vẫn tương đối quen thuộc biết nơi nào có chơi vui ăn ngon không bằng ta mang ngươi bốn phía xem xét xung quanh à. thủy phù dung vừa cười vừa nói cảm ơn ngươi h ả o ý ta đã chuyển không sai biệt lắm đến dự định nếm thử nơi này mỹ vị sau đó liền trở về tu luyện không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi thạch lỗi cười cự tuyệt hắn cùng thủy phù dung ở giữa thân phận t r ê n lệch thật sự là quá lớn cùng thủy phù dung đi cùng một chỗ rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều phiến phức đ a người tuyển chọn thi t đấu chọn r ớ c cũng không muốn bị đông đảo phức dây dưa, cho nên, tuy là gặp được khi không hắn phiền Thủy Phụ h bắt bị tuy đầu, đông đảo muốn Dung nên, n gặp dây dưa, ư là n hắn g rất v u vẻ, nhưng lại đây ồ n không ảnh hưởng hắn muốn rời xa thủy Phụ Dung quyết định. Người g thời Thủy quyết Phụ rời xa đ cũng qua cố gắng ta có thể chịu không được ngươi dạng này gần như khổ tu luyện một chút thủy p h ụ dung lắc đầu cảm thán nói mỗi người đều có yêu được ta yêu thích liền là tu luyện có lẽ tại người khác nhìn tới tu luyện là một kiện mười phần buồn kẻ sự tình nhưng mà với ta mà nói tu luyện lại là một loại hưởng thụ cảm thụ được tu làm một điểm điểm tăng lên ta rất vui vẻ thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ta liền cung c h ú c ngươi có khả năng thông qua tuyển bạt thi đấu trở thành tiến về tổ địa thánh vũ điện một viên t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói cho ngươi mượn c á t nôn bất quá liên bang thiên tài nhiều như vậy ta cũng không dám hy vọng xa v ừ i nhất định có thể thông qua tuyển bạt thi đấu ngược lại là ngươi có gia tộc dốc sức bồi dưỡng hẳn là có rất lớn tỷ lệ thông qua tuyển bạt thi đấu à. thạch lỗi vừa cười vừa nói t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu cha con gặp nhau ta tự nhận cùng tinh diệu liên bang thiên tài chân chính còn có một số tranh l ệ n h bất quá ở gia tộc dốc sức bồi dưỡng xuống ta đã là phân thần cảnh võ giả thông qua tuyển bạt thi đấu vẫn là không có vấn đề nhiều nhất liền là bài giành trước sau vấn đề thủy phù dung ngạo n g h ệ nói ra nàng tu luyện thiên phú liền viễn siêu thường nhân tuy là tu luyện không bằng thạch l ô i thế này khắc khổ nhưng mà ở gia tộc dốc sức bồi dưỡng xuống tu vi vẫn là liên tiếp cao thăng tu vi đã sớm đạt được phân thần cảnh thật là lợi hại thạch lỗi giơ ngón tay cái lên từ đ ấ y lòng tán dương ha ha ha bằng vào chúng ta quan hệ cũng không cần như thế khách sáo a ta tu vi đạt được phân thần cảnh người tu vi cũng không có so ta thấp đi nơi nào a thủy phù dung hiếu kỳ hỏi vừa rồi nàng hiếu kỳ thăm dò một chút thạch lỗi tu vi lại phát hiện thạch lỗi tu vi thật giống đứng vững cao phòng lại hình như tịch mịch đầm nước căn bản không nhìn thấy cực h ạ n ta cũng là trước đó không lâu mới khó khăn lắm đạt được phân thần cảnh thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi cũng biết thiết huyết tinh là chống cự trùng ma xâm lấn tuyến đầu cả ngày cùng trùng ma chém giết thu hoạch được điểm công lao có thể hối đoái đủ loại đang dược có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ ta mới có thể có hôm nay tu vi thạch lỗi có chút cảm thán nói ra nếu như hắn trở về bản thạch thạch thị dù là thể hiện ra hắn siêu cường tu luyện thiên phú cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện dù sao bản thạch thạch thị ra đại nghiệp đại không có khả năng đem tất cả tài nguyên tu luyện đều tập trung vào h ắ n cá nhân trên người bất quá tại thiết huyết tinh thạch lôi tuy là dùng điểm công lao hối đoái đủ loại phụ trợ tu luyện đang ẩn dược nhưng mà đối với hắn trợ giúp to lớn nhất cũng không phải là những thứ này đang ẩn dược mà là vô số trùng m à sau khi chết lưu lại mảnh vụn linh hồn những linh hồn này mảnh vỡ đi qua ba mươi sáu tầng luyện thần tháp luyện hóa ngưng luyện ra linh hồn nguyên tinh hoa mới là đối với hắn tu luyện đứng đầu trợ giút Nhường hắn có khả năng khả có thân r o n g k o hoàn ả n gian ngắn liền hoàn thành ngưng hồn cánh tu luyện, trở thành g thời tu trở h p thần cảnh võ giả. thậm tới trợ rất cánh chí cho tới bây giờ, nguyên đối với hắn nguyên có võ với giả, giờ, giúp đối bây y là ớ n Nếu như không phải những linh hồn n phải y nguyên từ ngọc thủy thị đương đại tộc trường thứ nữ nàng đương nhiên biết thân ở đại gia tộc bên trong chỗ tốt cùng tai h hại tại đại gia tộc bên trong chỉ cần tu luyện thiên phú đủ mạnh liền sẽ tương ứng tài nguyên cung ứng nhưng mà khi lấy được đủ tốt nơi đồng thời gia tộc cần ngươi ngươi cũng phải vì gia tộc cống hiến lực lượng nói thật thủy phụ dung tuy là đối với tổ địa thánh vũ điện cảm thấy rất hứng thú nhưng lại không muốn tham gia cái này tuyển bạt thi đấu bất quá t ừ ngọc thủy thị muốn bảo trụ trước mắt địa vị thậm chí càng tiến một bước nhất định phải tại thời khắc mấu chốt thể hiện ra phải có thực lực mà lần chọn lựa này thi đấu liền là một cái rất tốt hiện ra lực lượng cơ hội cho nên dù cho thủy phù dung trong lòng không tình nguyện cũng báo danh tham gia tuyển bạn thi đấu ngươi gần nhất cùng gia tộc liên lạc qua không thủy phù dung đột nhiên hỏi không có thạch lỗi sững sờ một chút không biết thủy phù dung vì cái gì hỏi như vậy ta gia tộc có cái đại sự gì phát sinh không không có đúng là ta thuận miệng hỏi một chút thủy phù dung vừa cười vừa nói nếu như lúc này bàn thạch thạch thị đột nhiên tìm tới ngươi để n g ư ơ i đại biểu bản thạch thạch thị tham gia tuyển bạt thi đấu ngươi sẽ đáp ứng không cái này là không thể nào thạch lôi trầm giọng nói ra ta chỉ là bản thạch thạch thị chi mạch bằng hệ gia tộc chủ mạch dòng chính không phải là không có thiên tài muốn tìm ra mười cái tám cái không dễ dàng nhưng mà tìm ra ba cái năm cái tham gia tuyển bạt thi đấu vẫn là không có vấn đề cho nên bản thạch thạch thị không có khả năng để cho ta đại biểu gia tộc tham gia tuyển bạt thi đấu ngươi thật đúng là am hiểu gia tộc mình trên thực tế theo ta am hiểu b à n thạch thạch thị s á c thực chỉ phái ra ba người phân thần cảnh vũ giả tham gia tuyển bạn thi đấu bọn hắn là tại năm ngày trước đến thủ đô tinh thủy phù dung vừa cười vừa nói ta biết bọn hắn ngủ ở chỗ nào ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn gặp một lần miễn ta cùng bọn hắn không quen thạch l ố i lắc đầu bọn họ đều là chủ mạch thiên tiêu ta có thể không với cao nổi lần này dẫn đội là các ngươi gia tộc gia chủ phụ thân ngươi cũng tới ngươi không muốn gặp hắn một chút không thủy phù dung nói ra phụ thân ta đến thạch lỗi ngạc nhiên bất quá rất nhanh liền thoải mái phụ thân hắn mặc dù chỉ là chi mạch bàng hệ con cháu nhưng lại là gia chủ tâm phúc đi theo tới cũng không phải là không được bất quá cái này lại làm cho thạch lỗi hơi lung túng một chút thời gian dài như vậy không cùng người nhà liên hệ trong lòng của hắn với người nhà vẫn là có một chút điểm tưởng niệm bất quá đối với gia tộc những người khác hắn nhưng không có gặp một lần ý nghĩ nếu như hắn đi gặp phụ thân gia chủ khẳng định biết đến lúc đó khó tránh khỏi sinh ra một chút không tất yếu p h i ề n phức cái kia liền gặp một chút ta bọn hắn ở nơi nào cuối cùng thạch lôi vẫn là quyết định cùng phụ thân gặp một lần đến nỗi còn lại đến lúc đó lại nói bọn hắn ở tại cách đó không xa thanh vân khách sạn có cần hay không ta cùng đi với ngươi thủy phù dung vừa cười vừa nói t a bất quá ta tự mình đi liền tốt thạch lôi cự tuyệt thủy phù dung h ả o ý cùng thủy phù dung cáo biệt sau thạch lôi chậm dai hướng thanh vân khách sạn đi đến bất chi bất giác liền đến đến thanh vân bên ngoài quán rượu thạch lỗi ngươi thế nào ở đây đi ra ngoài làm việc thạch vân khánh nhìn thấy con trai mình vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình rất là kinh ngạc hỏi lúc trước hắn nghe nói thạch lỗi cơi tinh hải độ thuyền tao nộ không gian phong bạo sống chết không rõ còn thương tâm một hồi về sau biết được thạch lỗi hiểm tử hoàn sinh còn lưu tại thiết huyết tinh gia nhập vào thiết huyết cứ điểm chống cự xâm lấn trùng ma thạch vân khánh đầu tiên là âm thầm bung l ò n g một hơi sau đó lại miễn không vì thạch lỗi nơm nớp lo sợ dù sao hắn cũng có biết trùng ma đến cùng đáng sợ đến cỡ nào hung tàn sợ thạch lôi xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn trước đó không lâu hắn nghe nói quân liên bang đoàn đã đánh tới trùng ma xào huyệt thậm chí tại tổ địa thánh vũ điện sứ giả t r ợ rút xuống phá hủy trùng ma xào huyệt rất nhanh liền có thể triệt để tiêu diệt trùng ma biết tin tức này sau hắn kích động thời gian rất lâu bởi vì hắn biết thạch lôi chẳng mấy chốc sẽ trở về cha con bọn họ rất nhanh liền có thể gặp mặt biết được tổ đ ị a thánh vũ điện sứ giả chuẩn bị thông qua tuyển b ạ n thi đấu lựa chọn sử dụng một chút thiên tài võ giả đưa đến tổ đ ị a đi bồi dưỡng thạch vân khánh cũng nghĩ qua thông qua quan hệ đem thạch l ô i triệu hồi đến sau đó tham gia tuyển b ạ n thi đấu nhưng mà liên tục cân nhắc sau hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này bởi vì tại hắn trong ấn tượng thạch l ô i tu luyện thiên phú cũng không tốt dù là hắn mơ hồ biết thạch l ô i tại thiết huyết cứ điểm biểu hiện vô cùng xuất sắc tu vi tăng lên rất nhanh cũng vô ý thức coi là thạch lỗi không có khả năng thông qua tuyển bạt thi đấu phụ thân ta là tới tham gia tuyển bạt thi đấu thạch lỗi vừa cười vừa nói chương hai trăm chín mươi bảy chức ân thạch vân khánh có chút ngoài ý muốn dò xét thạch lỗi một chút phụ thân ta là tới tham gia tuyển bạt thi đấu thạch lỗi lại lặp lại một câu ngươi có bao nhiêu năm chắc thông qua tuyển bạt thi đấu thạch vân khánh hỏi một trăm phần trăm tự tin không dám nói nhưng mà bảy tám phần năm chắc vẫn là có thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra tinh diệu liên bang tuy là thiên tài rất nhiều nhưng mà hắn đối với mình phòng ngự rất có lòng tin cho rằng tuyển bạc thi đấu bên trên không có bao nhiêu người có thể đánh phá hắn phòng ngự cũng không có bao nhiêu người có khả năng chống đỡ được hắn công kích hắn tu vi mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào phân thần cảnh nhưng là có thể bộc phát thực lực cũng không phải bình thường phân thần cảnh có khả năng đánh đ ộ n g n h ư n g ta nhìn ngươi đến cùng có hay không thế này thực lực lại dám nói thế này khoác lác nói thạch vân khánh một quyền đánh tới hướng thạch lỗi đến được tốt thạch vân khánh đột nhiên công kích cũng không có hù ngã thạch lỗi trái lại nhường thạch lỗi nhãn tình sáng lên lại nói nhiều năm như vậy hắn còn không có cùng phụ thân luận bàn qua đây lần này liền để hắn nhìn xem phụ thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại biết đánh nhau hay không phá hắn phòng ngự ẩm thạch vân khánh nắm đấm nện ở thạch lỗi trên ngực phát ra một tiếng vang trầm lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát lại bị thạch lỗi bất động thanh sắt trong nháy mắt hóa giải không những cũng không lui lại một bước thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào không sai không sai có khả năng thoải mái mà hóa giải ta một thành lực lượng một quyền nhìn tới ngươi tại thiết huyết cứ điểm cũng không có trắng đợi đãi một quyền thất bại thạch vân khánh không những không có vẻ vải trái lại dị thường vui vẻ đón thêm ta năm thành lực lượng một quyền phá ngọc quyền thạch vân khánh gầm nhẹ một tiếng nắm đấm lần nữa đánh tới hướng thạch lỗi lần này tuy là trên nắm tay vẫn không có lực lượng hiện ra bên ngoài nhưng lại cho người ta một loại đánh đâu thắng đó cảm giác bí thuật kiên giáp thuật đối mặt thạch vân khánh năm thành lực lượng một quyền thạch lỗi cũng không dám k i n h thường thi triển bí thuật chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển tại bên ngoài thân hình thành tầng một hơi mỏng nhưng lại mười phần cứng c ỏ i chân nguyên hộ giáp ẩm choenu a toài nắm đấm hung hăng nện ở thạch lỗi trên ngực phát ra một tiếng vang trầm lần này thạch vân khánh bị phản chấn lực lượng chấn động đến sau lùi lại mấy bước thạch lỗi vẫn là một bước đã lui thậm chí ngay cả trên người chân nguyên hình thành hộ giáp cũng chỉ là lấp lóe mấy lần liền khôi phục nguyên dạng được được được thạch vân khánh nói liên tục ba chữ tốt đối với thạch lỗi càng xem càng là hài lòng hắn đã thăm dò đi ra thạch lỗi tu vi đồng thời không yếu hơn hắn tham gia tuyển bạc thi đấu hoàn toàn không có vấn đề thạch lỗi người là tính thế nào là cùng gia tộc những người dự thi khác cùng một chỗ tham gia tuyển bạc thi đấu vẫn là thạch vân khánh hỏi tuy là trong lòng hắn rất là hy vọng thạch lỗi có khả năng trở về nhưng mà quyền quyết định cũng không trong tay hắn hắn còn phải biết thạch lỗi là thế nào nghĩ cũng phải biết gia chủ là thế nào nghĩ dù sao hắn chỉ là gia chủ tâm phúc cũng không phải là gia chủ có lẽ chuyện như thế này bên trên hắn có thể làm chủ quyết định nhưng là như thế này đại sự bên trên hắn nhưng không có cái kia quyền lợi tùy tiện quyết định ta dùng danh nghĩa cá nhân tham gia tuyển b ạ n thi đấu thạch lỗi trầm giọng nói ra trước đó ta tại thủ đô tinh gặp được một người bạn nàng nói ngươi cũng tới ta tới chủ yếu là nhìn xem ngươi cũng không có cùng gia tộc những người dự thi khác trộn rộn ý tứ nguyên lai、like、là thế này thạch vân khánh gật gật đầu biểu thị am hiểu ta còn có một số việc muốn đi làm nếu không ngươi đi trước phòng ta nghỉ ngơi một hồi chờ ta trở lại chúng ta mới hảo hảo tâm sự không thạch lỗi lắc đầu hắn cũng không muốn cùng gia tộc những cái kia đích hệ tử đệ gặp mặt bằng hữu của ta còn đang chờ ta về sau có thời gian ta trở lại thăm ngươi cũng tốt thạch vân khánh gật gật đầu cũng không có ép buộc thạch lỗi cái kia ngươi đi đi về sau sẽ liên lặt lại nhìn lấy thạch vân khánh vội vàng rời đi bóng lưng thạch lỗi trầm mặc một lát cũng không biết nghĩ cái gì nhẹ nhàng thở dài mới rời khỏi thanh vân khách sạn trở lại chỗ ở sau thạch lỗi tiếp tục bế quan tu luyện nhường nghĩ hảo hảo ở tại thạch lỗi trước mặt biểu hiện một phen lý huy mắt t r n tròn thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh liền đến tuyển bạt thi đấu bắt đầu ngày đó tại lý huy dẫn đầu xuống thạch lôi thuận lợi đi vào dự thi sân bãi thủ đô tinh to lớn nhất diễn võ t r ư ở n g thạch lôi đến diễn võ t r ư ở n g thời điểm cũng không tính sớm lúc này diễn võ t r ư ở n g không dám nói là người đông nghìn nghịt nhưng cũng đến không ít thiên t i ê u bọn hắn top năm top ba mà tập hợp một chỗ con mắt thỉnh thoảng ước lượng xung quanh lấy đồng thời nhỏ giọng trò chuyện với nhau thạch lôi nơi này xa xa thủy phụ dung liền thấy vừa đến thạch l ô i thế là hô một tiếng thạch lôi thuận âm thanh quay đầu nhìn lại phát hiện xuyên qua một bộ tinh xảo giáp ra thủy phụ dung đồng thời cũng nhìn thấy thủy phù dung bên người mấy mỹ nữ võ giả thủy tiểu thư ngươi đến thật sớm a thạch lỗi đi qua cười lên tiếng kêu gọi phù dung hắn là ai a một cái trưởng thành tóc mỹ nữ võ giả cười hỏi hắn là thạch lỗi ta có thể từ hoang tinh trở về nhờ có hắn bảo hộ thủy phù dung cười đối với hảo hữu nói ra nguyên lai、like、ngươi chính là thạch lỗi nghe thủy phù dung giới thiệu mấy mỹ nữ võ giả không khỏi hiếu kỳ dò xét thạch lỗi vài lần bất quá thạch lỗi trên người uy thế nội liễm các nàng căn bản nhìn không thấu thạch lỗi tu vi các ngươi tốt thật hân hạnh gặp các ngươi thạch lỗi c ư ờ i chào hỏi một tiếng liền không nói thêm gì nữa thạch lỗi ngươi biết lần chọn lựa này thi đấu nội dung không thủy phù dung cười hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu ta một mực tại tu luyện căn bản không có thời gian nghe ngóng những thứ này chẳng lẽ không phải lôi đài trận đấu không? không phải thủy phù dung vừa cười vừa nói may mắn ngươi gặp được chúng ta không phải chờ đến tuyển bạn thi đấu bắt đầu ngươi sẽ phải mắt c h ọ n c h ọ n lần chọn lựa này thi đấu là tại một cái bí cảnh bên trong tiến hành dựa theo tại bí cảnh bên trong thu hoạch được điểm tích lũy tiến hành cuối cùng bài danh điểm tích lũy càng cao bài danh càng đến gần phía trước tuyển bạn thi đấu sau khi kết thúc trực tiếp lựa chọn sử dụng điểm tích lũy nhiều nhất chín mươi võ giả nguyên lai、like、là thế này thạch lôi quả nhiên gật gật đầu tại bí cảnh bên trong như thế nào thu hoạch được điểm tích lũy sắt trùng ma thủy phù dung trầm giọng nói ra tạp binh cấp trùng ma một điểm tích lũy tinh duệ cấp trùng ma mười điểm tích lũy thống linh cấp trùng ma một trăm điểm tích lũy trung vương cấp trùng ma một ngàn điểm tích lũy dự thi võ giả cũng không ít bí cảnh bên trong có nhiều như vậy trùng ma để cho chúng ta giết hẳn là còn có những hạn chế khác ca thạch lỗi hỏi bí cảnh là từ tổ đ ị a thánh vũ điện sứ giả lan tắt tiền bối cung cấp bí cảnh t r ố n g r ô n g ở giữa lớn đến kinh người nghe nói có thể so với một k h ỏ a tinh cầu không gian cho nên bên trong trùng ma tuyệt đối đủ chúng ta giết Đến nỗi lần chương ọ n lựa hai t có thể tất h đều trăm gia Dung đến. Thủy Phù chín m g i mươi t 298, bí cảnh tuyển bạn ngươi biết đã đầy đủ nhiều tối thiểu nhất so ta cái này cái cái gì cũng không biết mạnh hơn thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi nếu như tuyển bạn thi đấu có thể tổ đội nói ngươi có thể gia nhập tiểu đội chúng ta không Thủy Phú dung hướng thạch ủ y Phú hướng h Dung t lỗi ném ra ngoài cành bên này không ra Ta có ô lưu. vừa ấ bất n nàng ý kiến đề, đây. Thạch quá, các ý Lôi v cười vừa nói vô luận là đơn độc hành động vẫn là cùng thủy phủ dung tạo thành một tiểu đội với hắn mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần thực lực đủ cường đại tự nhiên có khả năng thu hoạch được đủ nhiều mấy phần từ tuyển bạt thi đấu bên trong chỗ hết tài năng tuyệt đối không là vấn đề cho nên bây giờ không phải là thạch lỗi vấn đề mà là thủy phù dung mấy người đồng bạn vấn đề nếu như các nàng không đồng ý dù là thủy phù dung thành ý tràn đầy thạch lỗi cũng sẽ không dùng chính mình mặt đi thiếp người khác mông l ệ n h các ngươi là thế nào nghĩ thủy phù dung nhìn mình bên người mấy mỹ nữ võ giả phù dung tiểu đội chúng ta cũng không thu phế vật một cái mỹ nữ võ giả trầm giọng nói ra thu liễm khí tức bí thuật thật sự là quá nhiều có đôi khi dù là tu vi không cao chỉ cần thu liễm khí tức bí thuật đủ tốt y nguyên có thể khiến người ta nhìn không ra sâu cạn thạch lôi n g ư ơ i bây giờ tu vi gì thủy phù dung hỏi nàng đương nhiên biết thạch lỗi tu vi bất quá là thừa cơ hội này để cho mình hảo hiu biết ta trước đó vài ngày vừa mới trở thành phân thần cảnh võ giả bất quá ta là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu phòng ngự bình thường hợp thể cảnh vũ giả cũng rất khó đánh vỡ ta phòng ngự thạch lôi trầm giọng nói ra khoác lác một cái mi nữ võ giả lạnh giọng nói ra đồng thời không tin thạch lôi thật có thể bảo vệ tốt hợp thể cảnh vũ giả công kích thạch lỗi trước đó một mực tại thiết huyết tinh chống cự trùng ma xâm lấn tuy là ta không biết hắn có phải là thật hay không có khả năng bảo vệ tốt hợp thể cảnh vũ giả công kích nhưng mà hắn phòng ngự rất mạnh lại là thật mà lại hắn tại thiết huyết tinh thời gian dài như vậy khẳng định đối với trùng ma có nhất định am hiểu nếu như cùng chúng ta tạo thành một tiểu đội đối với chúng ta trợ giúp còn là rất lớn thủy phù dung rất là khách quan nói ra nàng tuy là muốn cho thạch lỗi gia nhập vào bọn hắn trong tiểu đội bất quá nếu như các hảo hữu không đồng ý nàng cũng không có cách lại mở cái miệng này đã phù dung đều nói như vậy vậy chúng ta liền đều nói nói ý nghĩ của mình a ta đồng ý thạch l ô i gia nhập chúng ta cái này tiểu đội một cái mỹ nữ võ giả nói ra ta cũng đồng ý một cái mỹ nữ võ giả có chút trần trờ nói ra ta đồng ý thủy phù dung nói ra ta bỏ quyền nói thạch l ô i khoác lác mỹ nữ kia võ giả nói ra ba so một hoan n ê n thạch l ô i gia nhập chúng ta cái này tiểu đội thủy phù dung vừa cười vừa nói cảm ơn ta nghĩ các vị cam đoan ta gia nhập tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g các vị thất vọng thạch lỗi vừa cười vừa nói chính thức giới thiệu một chút thủy phu dung phân thần cảnh võ giả mẫn chiến am hiểu kiếm pháp thủy phu dung vừa cười vừa nói an Ni, phân thần cảnh võ giả mẫn chiến am hiểu kiếm pháp n ô song phân thần cảnh võ giả mẫn chiến am hiểu kiếm pháp trân tinh phân thần cảnh võ giả mẫn chiến am hiểu kiếm pháp thạch lỗi phân thần cảnh võ giả t r ọ n g giáp thuẫn chiến sĩ ta chỉ biết một môn phá quân thập bát thức truy pháp ba ba thủy phụ d u n g đập hai lần bàn tay từ giờ trở đi mọi người liền làm ộ t tiểu đội người ta hy vọng mọi người có khả năng tề tâm hợp lực tất cả đều thông qua lần chọn lựa này thi đấu không có vấn đề ta hết sức tiểu đội phòng ngự liền giao cho ta thạch lỗi vỗ bộ ngực nói ra chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó an ni mấy người cũng làm cam đoan đùng đùng du dương chuông tiếng vang lên truyền khắp diễn võ trường một giây sau một cố cường hành o uy thế phóng lên tận trời hấp dẫn trong diễn võ trưởng tất cả dự thi võ giả ánh mắt chẳng biết lúc nào trong diễn võ trưởng ở giữa to lớn nhất trên lôi đài thêm ra mấy chục cái võ giả bọn hắn cảm ứng được cỗ khí thế kia chính là đứng tại ở giữa nhất bị người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh võ giả phát ra rất nhanh liền có người nhận ra trên lôi đài những cái kia võ giả đều là liên bang quốc hội nghị viên đứng tại ở giữa nhất người võ giả kia thì là tổ địa thánh vũ điện sứ giả lan tát khúc lan tát ho nhẹ một tiếng đem ở đây đông đảo võ giả ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình các ngươi đều là tinh diệu liên bang thiên tiêu bất quá tiến về tổ địa thánh vũ điện danh ngạch có hạn ở đây những người này chỉ có chín mươi người có tư cách cùng ta cùng một chỗ tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện vì có khả năng càng tốt hơn chọn lựa ra chân chính thiên tiêu ta quyết định đem tuyển b ạ n đấu trường mà thiết lập tại ta nắm giữ một cái bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong có rất nhiều t r ù n g ma các ngươi giết chết một con tạp binh cấp t r ù n g ma vì cho các ngươi thêm điểm độ khó ta quyết định đem bọn ngươi tu vi phong ấn một bộ phận để cho các ngươi chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng chỉ muốn các ngươi đánh giết đủ nhiều trùng ma thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy các ngươi tu vi sẽ dần dần giải phóng thậm chí nếu như các ngươi điểm tích lũy đủ nhiều còn có thể để các ngươi sớm thể nghiệm một chút cảnh giới cao hơn uy năng còn có trừ các ngươi thường dùng vũ khí trang bị còn lại trang bị đều không cho phép sử dụng đan dược cũng chỉ cho phép mang theo bổ sung chân nguyên cùng thể lực mà lại chỉ có thể tất cả mang theo một trăm mai đừng tưởng rằng có thể lừa dối quá quan bí cảnh bên trong ta không cho phép sử dụng đồ vật các ngươi căn bản dùng không đương nhiên ta cũng không phải buộc các ngươi đi chịu chết cho nên các ngươi có thể lựa chọn đơn độc hành động hoặc là tổ đội hành động một khi các ngươi bản thân bị trọng thương nguy hiểm cho sinh mệnh hoặc là muốn rút lui tuyển bạt thi đấu chỉ cần mặc niệm rút lui liền có thể ly khai bí cảnh nghĩ rút lui hiện tại liền có thể dùng đi lan tắt trầm giọng nói ra nói xong ném ra ngoài một quả cầu ánh sáng quan g cầu nên phong biến lớn dài hóa thành một đạo sáng trói quan môn Muốn thạch a gia m tuyển b t thi đấu, dựa theo trình tự theo thứ tự tiến đấu, quang dựa vào môn. Từng á i à n tin võ giả đi vào quang môn, ngẫu đầy tự xuất hiện tại giả đi vào quang môn trước đó, thạch lôi đột nhiên hiện vào một đó góc cảnh mấy bí cái Chúng cái lỗi à vào một môn đội. tiểu trước thạch Đi quang đó, lôi bàn giao một câu sau đó lôi kéo thủy phù dung tay cái thứ nhất đi vào quang trong môn phái thủy phù dung lôi kéo vô song tay vô song lôi kéo an ni tay an ni lôi kéo thần tinh tay mấy người đi theo thạch lôi đi vào quang trong môn phái thạch lôi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng tối s ầ m lại người liền đã xuất hiện tại bí cảnh bên trong tại phía sau hắn thủy phụ dung mấy người cũng trước sau xuất hiện chương hai trăm chín mươi chín thi đấu bên trong các ngươi tu vi cũng bị phong ấn k h ô n g thử vận chuyển chân nguyên trong cơ thể thạch lôi phát hiện mình tu vi bị hạn chế tại ngưng mạch cảnh hơn nữa còn là mới vừa tiến vào ngưng mạch cảnh trình độ bất quá tuy là hắn tu vi bị hạn chế nhưng mà tự thân lực lượng lại không có hạn chế tăng thêm hắn chân nguyên cực kỳ tinh thuần có khả năng bộc phát thực lực cũng không yếu đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn ta tu vi cũng bị phong ấn hiện tại khó khăn lắm đạt được ngưng mạch cảnh thủy phù dung yên lặng cảm ứng một chút chính mình tu vi sắc mặt có chút nặng nề nói ra trước đó mặc dù biết tu vi sẽ bị phong ấn một bộ phận lại không nghĩ rằng phong ấn sau tu vi chỉ là khó khăn lắm đạt được ngưng mạch cảnh không o phong khoảng phong ả cảnh cảnh n nàng tưởng tượng ngưng đỉnh lớn Chúng cũng ấn, hiện tại cũng chỉ có mới vừa gia nhập ngưng mạch cảnh trình、độ. Annie rộng nói g gia cách mạch có cách. chỉ có mạch h rất ta tu tại trầm mới độ. k vừa ra. vi bị sao thạch lỗi vừa cười vừa nói tiến vào bí cảnh người đều là tại một cái cấp độ bên trên chỉ cần chúng ta tận khả năng giết nhiều một chút trùng ma thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy liền có thể một chút xíu mở ra phong ấn hiện tại mọi người thử lại lần nữa cái nào vũ khí trang bị có thể sử dụng cái nào đan dược có thể sử dụng tâm niệm vừa động bị thăng cấp cường hóa bản mệnh vũ trang xuất hiện tại thạch lôi trên người nhường thạch lôi âm thầm bông l ò n g một hơi có bộ này bản mệnh vũ trang dù là hắn tu vi bị hạn chế tại ngưng mạch cảnh hắn cũng có lòng tin cùng ngưng hồn cảnh vũ giả đánh một trận t h ử đem tu di chỉ hoàn chung vũ khí trang bị lấy ra lại đột nhiên phát hiện tu di chỉ hoàn nhận một cô không hiểu năng lượng q u á y nhiễu tu di chỉ hoàn chung vũ khí trang bị căn bản không bỏ ra nổi đến cuối cùng có khả năng từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a đồ vật chỉ có hai bình đan dược một bình bổ sung chân nguyên đan dược một bình bổ sung thể lực đan dược mỗi bình đều có một trăm ai vừa lúc đạt được hạn chế hạn mức cao nhất thủy phù dung mấy người cũng thử một chút kết quả cũng giống như vậy trừ mặc trên người tinh xảo giáp ra cùng trường kiếm trong tay bên ngoài tu di chỉ hoàn bên trong có khả năng lấy r a cũng chỉ có một bình bổ sung chân nguyên đan dược một bình bổ sung thể lực đan dược còn muốn cầm những vật khác Điều hiểu gì cũng không cô n sẽ bị một ăn g lượng quá nhiễu. quái đi a n dược g gật gật mấy người mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn các nàng biểu lộ cũng biết các nàng đem thạch l ô i nói nhớ ở trong lòng nếu như mọi người không có vấn đề gì nói vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát thạch l ô i liếc nhìn một chút thủy phù d u n g mấy người trầm giọng nói ra không có ý kiến thủy phù d u n g mấy người tất cả đều là lắc đầu đã như vậy mọi người theo ta đi thạch l ô i đánh đo một cái cảnh vật chung quanh sau đó lựa chọn một cái phương hướng thạch l ô i tiến vào bí cảnh trước đó ngươi vì cái gì cùng lan tắt tiền bối nói chúng ta là một tiểu đội a trên đường an nhi hiếu k ỳ hỏi lan tắt tiền bối không phải nói không có thể lựa chọn đơn độc hành động hoặc là tạo thành một tiểu đội chúng ta nếu là một tiểu đội đương nhiên muốn sớm nói cho lan tắt tiền bối một tiếng thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi có phải không là còn có nguyên nhân khác thủy phù dung hỏi không có nguyên nhân khác thạch lỗi lắc đầu bất quá tiến vào bí cảnh quang môn chịu lan tắt tiền bối không chế nếu như ta không nói trước một tiếng sợ là chúng ta mấy sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n tống đến khác biệt địa phương còn muốn tụ hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy chúng ta tay nắm làm sao có thể bị phân tán ra trần tinh lạnh hừ một tiếng nói ra không nên xem thường tùy ý truyền t ố n g đừng nói là tay nắm liền là dùng dây thường buộc c h u n g một chỗ cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến khác biệt địa phương thủy phù dung trầm giọng nói ra hư nhìn thấy thủy phù dung đứng tại thạch lỗi bên này an Ni cùng ngô s o n g cũng không nói chuyện trần tinh lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa thạch lỗi chúng ta vì cái gì hướng bên này đi a An Ni hiếu kỳ hỏi. kỳ Tuy thạch ù y tuyển. tiện t lỗi vừa cười vừa nói bí cảnh rất lớn trùng ma cũng rất nhiều chúng ta đi bên nào đều gặp được trùng ma khác nhau chỉ là chúng ta lúc nào sẽ gặp được trùng ma gặp được bao nhiêu trùng ma gặp được cái gì chủng loại trùng ma gặp được đẳng cấp gì trùng ma a thạch lỗi chúng ta còn không có giết qua trùng ma đây ngươi tại thiết huyết tinh thời gian dài như vậy nhất định giết rất nhiều trùng ma a có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta giết thế nào trùng ma mới càng nhanh an toàn hơn an nhi hỏi an nhi chưa từng giết trùng ma chỉ có ba người các ngươi ta thế nhưng là giết qua trùng ma mà lại không phải một con hai con nga thủy phù dung đắc ý nói ra ngươi đi ra không muốn nói chuyện cùng ngươi an nhi tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ phình lên ta tại thiết huyết tinh xác thực giết qua rất nhiều trùng ma hơn nữa còn chấp hành qua rất nhiều lần chém đầu nhiệm vụ thạch lôi đối với mình tại thiết huyết tinh kinh lịch một vùng m à qua t r ù n g ma có thể chia làm kim g i á p trùng thị huyết nghĩ quỷ kiểm tru ám ảnh phong cùng minh hỏa điệp năm cái chủng loại kim giáp trùng phòng ngự rất mạnh thị huyết nghị không những lực lượng lớn còn có thể phun ra acid pho mải quan trọng hơn là thị huyết n g h ị là còn cư quỷ kiểm chu ám ảnh phong cùng minh hỏa điệp rất ít gặp bất quá bọn chúng so kim giáp trùng cùng thị huyết nghị càng đáng sợ quỷ kiểm chu có khả năng phun ra có rất mạnh tính ăn mòn mạng nện ám ảnh phong tốc độ nhanh đến kinh người hơi không chú ý liền biết bị kịch độc vi thư đ ô n g chúng minh hỏa điệp đáng sợ nhất sẽ không tùy tiện xuất hiện bất quá một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa tai nạn giáng l ô n g vô luận là loại kia trùng ma trong đầu trùng hạch đều là chỗ hiểm cho nên chém đứt trùng ma đầu hoặc là chấn vỡ trùng ma trong đầu trùng hạch đều sẽ nhường trùng ma trong nháy mắt mất mạng đây tuyệt đối là nhanh nhất đánh giết trùng ma phương pháp đến nôi môn u an toàn theo ở bên cạnh ta liền tốt ta sẽ bảo hộ các ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi chúng ta an toàn liền dựa vào ngươi a nô s o n g cũng vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch lôi gật gật đầu hướng về một cái phương hướng tiến lên rất nhanh thạch lôi bọn hắn liền đến đến một rừng cây bên ngoài dừng lại thạch lôi đột nhiên đánh một cái cảnh giới thủ thế thủy p h ù rung mấy người lập tức dừng lại thạch lôi ngươi phát hiện cái gì thủy p h ù rung nhẹ giọng hỏi trong rừng cây cất giấu mấy con trùng ma thạch lôi đồng dạng nhỏ giọng nói ra ở đâu ở đâu an ni một mặt hưng phấn lại gần nhìn chung quanh muốn tìm ra che giấu trùng ma thạch lôi n g ư ơ i biết có bao nhiêu con trùng ma không đẳng cấp gì là loại kia trùng ma thủy phù dung nhữ m ả y có chút bận tâm nói ra tuy là có thể tùy thời ly khai bí cảnh nhưng mà nàng cũng không muốn tuyển bạn thi đấu vừa mới bắt đầu liền gặp được không năng lực địch trùng ma sau đó xám xịt ly khai chương ba trăm trận chiến mở màn không biết thạch lỗi lắc đầu trực giác nói cho ta biết có mấy con trùng ma giấu ở trong rừng cây số lượng đại khái tại ba cái đến năm cái như quả không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là t ạ m binh cấp trùng ma bất quá là loại nào trùng ma ta cũng không biết ta chỉ là người không phải thần càng không có mắt nhìn xuyên t ư ở n g nhìn không ra nhiều đồ như vậy thế nào đem những này trùng ma dẫn ra an ni cau mày hỏi nàng còn không có cùng trùng ma giao thủ qua đây nghĩ đến cùng trùng ma có quan hệ những truyền thuyết kia trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định bất an rất đơn giản thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó một cước đem trước mặt một khối đá đá tiến trong rừng cây ờ ba thạch đ ầ u nện ở một cây đại thụ trên c à n h cây phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời tại đại thụ trên cành cây lưu xuống một cái đầu người lớn nhỏ cái hố sụp đổ cục đá vụn tứ tán vẩy ra tt trong t rừng cây qua trói hai âm thanh đột nhiên vang lên sau đó từ trong rừng cây xông ra nằm cái tạp binh cấp kim giáp trùng không sai không sai lại là tốt nhất ứng đối kim giáp trùng nhìn thấy lao da trùn ma thạch lỗi nhãn tình sáng lên thủy tiểu thư một hồi ta đem cái này mấy con tạp binh cấp kim giáp trùng quân lấy sau đó ngươi chọn trước một con cấp mấy người các nàng làm làm mẫu làm cho các nàng nhìn thấy thế nào mới trong thời gian ngắn nhất đem tạp binh cấp trùng ma đánh giết được thủy phù dung gật gật đầu vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay xúc điệu thành thốn thực lực hét lớn một tiếng một bước phóng ra người đã xuất hiện tại mấy con tạp binh cấp kim giáp trùng trước mặt thốt u kích trong tay thắp thuẫn quét ngang đem mấy con tạp binh cấp kim giáp trùng đánh bay ttt bị đánh bay kim giáp trùng phát ra phẫn nộ tê m ì n h sau đó đỏ hồng mắt hướng thạch l ô i đụng tới đến được tốt t h u ậ n kích vì tận khả năng giữ chặt cái này mấy con tạp binh cấp kim giáp trùng i ự u hận thạch l ô i không dừng lại cầm trong tay thắp thuẫn ném ra đi đem từng cái tạp binh cấp kim giáp trùng đập bay lại cố ý thủ hạ lưu t ì n h không có đem cái này mấy con kim giáp trùng đánh giết thủy tiểu thư nhìn ngươi nhìn thấy mấy con tạp binh cấp kim giáp trùng cừu hận đã ổn định thạch lôi ra hiệu thủy phụ dung động thủ cấp an ni mấy người làm làm mẫu thanh l i ê n hoa khai tiêu quát một tiếng thủy phụ dung trường kiếm trong tay nguyễn ra một đoá kiểu diễm thanh l i ê n qua trong giây lát thanh l i ê n tiêu tán thủy phụ dung trường kiếm trong tay đã đâm vào một con tạp binh cấp giáp trùng đầu chấn vỡ trong đầu trùng hạch hơi hợt một kích thủy phụ dung trong chớp mắt liền đánh giết một con tạp binh cấp trùng ma thu hoạch được một điểm tích lũy mấy người các ngươi cũng chọn một chỉ thử một chút không cần vội vã đ ộ n g thủ tìm đúng yếu hại nắm lấy cơ hội tranh thủ một kích mất mạng thủy phù rung lui ra sau thạch lỗi cởi đối với an ni đám người nói được an ni mấy người gật gật đầu không có mù quáng hành động mà là cẩn thận quan sát cùng thạch lỗi chiến thành một đoàn mấy con tạp binh cấp kim giáp trùng thanh phong an ni người đầu tiên xuất thủ một bước phóng ra thật giống cùng thanh phong hòa là một m thể trường kiếm trong tay như chậm thực nhanh đâm về một con tạp binh cấp kim giáp trùng đầu an ni vừa vặn đậu thủ n ô s o n g cùng trần tinh cũng không được yếu thế không hẹn mà cùng thi triển một cái s á t chiêu trường kiếm trong tay đâm về một con đã sớm nhắm chuẩn tạp binh cấp kim giáp trùng phốc phốc phốc tạp binh cấp kim giáp trùng trên đầu giáp sát tại tam nữ trong tay phong duệ trường kiếm trước mặt không thể so với một trang giấy dày bao nhiêu bị nhẹ nhõm đâm vào đi sau đó chân nguyên bộc phát đem tạp binh cấp kim giáp trùng trong đầu trùng hạch chấn vỡ yếu hại bị hủy ba cái tạp binh cấp kim giáp trùng trong nháy mắt mất mạng thất u kích. nhìn thấy an ni mấy người gọn gàng giải quyết một con tạp binh cấp kim giáp trùng thạch lôi h à i lòng gật gật đầu sau đó cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng cuối cùng một con tạp binh cấp kim giáp trùng ẩm tháp thuẫn nện ở kim giáp trùng trên người trong nháy mắt lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem cái này tạp binh cấp kim giáp trùng đập bể thành từng đoàn từng đoàn vẩy ra thịt nát thạch lôi ba nhìn lấy kém chút rơi trên người mình một cục thịt bùn thủy phù rung sắc mặt biến lại biến vẫn không thể nào nhịn xuống lựa giận trong lòng phát ra một tiếng chói hai thét lên không có ý tứ lực lượng dùng đến lớn một chút lần sau ta nhất định chú ý thạch lỗi một mặt không có ý tứ nói liên tục xin lỗi mặc dù biết thạch lỗi xin lỗi cũng không có bao nhiêu thành ý nhưng mà thủy p h ụ dung cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ hắn phụ dung ngươi trông thấy không có chúng ta đều g i ế t một con trùng ma đầy tự tay đánh chết một con trùng ma an ni h vừa mới lấy lại tinh thần mấy bước đi vào thủy p h ụ dung trước mặt hương phấn l i ễ u dĩu nói ra đúng a không nghĩ tới ta cũng tự tay giết một con trùng ma đây nô song cùng trần tinh cũng có chút kích động nói ra bất quá là thực lực thấp nhất tạp binh cấp trùng ma à lấy các ngươi tu vi nếu như ngay cả thế này trùng ma đều giết không chết còn không bằng tìm sợi dây treo cổ tính tạp binh cấp trùng ma chỉ là trùng ma bên trong đê đẳng nhất tồn tại lại hướng lên còn có tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí là trùng vương cấp trùng ma cùng đáng sợ nhất trùng ma mẫu hoảng nếu như các ngươi gặp được tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma cũng có thể như vậy sạch sẽ lưu loát đánh giết cái này mới xem như c h u y ệ n thật thạch l ô i lạnh giọng nói ra thạch l ô i nói tựa như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống đem a n ni trong lòng người điểm này đắc ý trong nháy mắt r ộ i tắt thạch ứ ba, Trần Tinh l n tiếng, không muốn h hừ một biết lý á i này c ỉ biết kích người đầu gỗ. Thạch đả đầu kích gỗ. l ô i nói đúng đánh giết một con tạp binh cấp trùng m à căn bản không tính là cái gì nếu như chỉ là giết tạp binh cấp trùng m à chúng ta dù cho giết tới tuyển bạt thi đấu kết thúc thu hoạch được điểm tích lũy cũng không đủ để cho chúng ta bài danh phía trên t h ủ y phù dung trầm giọng nói ra phù dung ngươi đến cùng là đứng tại một bên nào chân tinh tức bực dậm chân ta đương nhiên là đứng tại có đạo lý bên này t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói t h ủ y tiểu thư nói đúng chúng ta nếu như chỉ giết tạp binh cấp trùng ma thu hoạch được điểm tích lũy rất khó để cho chúng ta bài danh phía trên cho nên tận khả năng giết nhiều một chút tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma mới là chúng ta muốn làm cái này mấy con tạp binh cấp trùng ma chỉ là cho các ngươi luyện tay một chút để cho các ngươi gan lớn một chút không đến mức nhìn thấy trùng ma liền sợ hãi thạch l ô i trầm giọng nói ra chúng ta đi đâu tìm tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma an ni hỏi đi thẳng luôn có thể gặp được tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma các ngươi yên tâm có ta ở đây cho dù là thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện cũng không đả thương được các ngươi thạch l ô i vừa cười vừa nói không để ý đến bị đánh rết cơ chế tạp binh cấp trùng ma thạch lôi tiếp tục ở phía trước mở đường thủy phụ dung mấy người thì là đi theo thạch lôi sau lưng thời gian một chút xíu trôi qua một mực đi đường thạch lỗi bọn hắn cũng gặp phải một chút trùng ma bất quá đều là một chút tạp binh cấp kim giáp trùng cùng tạp binh cấp thị huyết nghĩ thạch lôi chủ động tiến lên hấp dẫn những thứ này tạp binh cấp trùng ma cựu hận sau đó nhường thủy phụ dung bọn người ở tại đằng sau động thủ thoải mái mà đem những thứ này tạp binh cấp trùng ma toàn bộ giải quyết chương ba trăm lẻ một gương bạc màn đêm buông xuống trừ thạch lỗi thủy phù dung cùng an nghi mấy người tất cả đều cảm giác được một tia mọi mệt hôm nay mọi người chính là ở đây nghỉ ngơi đi thạch lỗi liếc nhìn một chút cảnh vật chung quanh sau đó chỉ một mảnh tới gần một dòng suối nhỏ không nói được thủy phù dung mấy người gật gật đầu không có phản đối các ngươi đem phụ cận đất chống dọn dẹp một chút ta đi tìm một chút đồ ăn thuận tiện lại thu thập điểm tuổi khô trở về nói xong thạch lỗi cũng không chờ thủy phù dung các nàng nói chuyện quay người tiến vào phụ cận trong một khu rừng rậm ha ha hôm nay chúng ta có có lộc ăn thủy phù dung vừa cười vừa nói ân an nhi mấy người toàn bộ đều nhìn thủy phù dung không biết thủy phù dung vì cái gì nói như vậy lúc trước chúng ta gặp rủi ro dị tinh nhờ có thạch lôi thu thập không ít đồ ăn các ngươi không biết ta thạch lôi tay nghề thế nhưng là rất tuyệt que thịt nướng ăn ngon cực thủy phù dung vừa cười vừa nói thật giả an nhi đối với thủy phù dung nói có chút hoài nghi là thật là giả một hồi các ngươi liền biết thủy phù dung cũng không biện giải chuẩn bị một hồi dùng sự thực nói chuyện thạch lôi tốc độ rất nhanh không mất một lúc liền có một lớn bó củi khô từ trong rừng cây đi ra đằng sau còn kéo lấy một con chừng nặng ba trăm cân lợn rừng thịt heo rừng x i ê n bất quá điều kiện có hạn chúng ta liền tạm ăn như thế đi nếu như ngày mai gặp được giã hiệu cái gì lại cho các ngươi làm điểm ăn ngon thạch lôi đem củi khô ném xuống đất sau đó đem lợn rừng kéo tới tin tức bên cạnh các ngươi đem đống lửa đốt lên đến ta trước tiên đem cái này con lợn rừng xử lý một chút được thủy phù dung gật gật đầu tại an ni mấy người chợ rút xuống thủy phù dung rất nhanh liền đem đống t u ổ i khô thành một đôi sau đó đem t u ổ i khô nhóm lửa thời gian không dài một đôi cháy hừng hực đống lửa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người sóng nhiệt đập vào mặt xích hồng hỏa diễm chiếu sáng t r u n g quanh thủy phù dung các nàng nhóm lửa đống lửa thời điểm thạch lỗi cũng đem lợn rừng thuần thuộc xử lý sạch sẽ đào một cái hố to đem không ăn vụn v ặ tất cả đều ném vào trong hố không chôn xuống lại ngay tại chỗ lấy tài liệu đem thịt heo rừng sâu thành một chuỗi xuyên thịt xiên liền đống lửa thạch lôi trong tay thịt xin ê không ngừng lật qua lật lại rất nhanh nhàn nhạt, nhạt mùi thịt phiêu tản g ra t h ơ m quá a nghe ngửi nhàn nhạt, nhạt mùi thịt an ni nhịn không được nước b ọ t chảy r ò n g ta nói không sai chứ thạch lôi que thịt nướng có thể thật là tốt ă n thủy phù dung vừa cười vừa nói thạch lôi thịt xin ê lúc nào mới được ta đều nhanh chết đói nô s o n g cũng hung hăng hỏi lập tức liền được lập tức liền được thạch lỗi vừa nói một bên đem một chút đồ gia vị bôi lên tại thị t xin bên trên bôi lên đồ gia vị thị t xin tại hỏa diễm n ư ớ n g xuống phát ra mùi thơm càng thêm nồng đậm thị t xin đã n ư ớ n g chín lời còn chưa dứt thạch lỗi trong tay thị xin liền bị thủy phụ dung mấy người tất cả đều cướp đi nhìn lấy r ô n g tuyết hai tay thạch lỗi bất đắc dĩ thở dài một hơi bổ nhiệm lại cầm lấy một đôi thị xin bắt đầu nướng nướng một lần lại một lần thủy phụ dung cùng ăn n h i mấy người rốt cục ăn no thạch lỗi mới có cơ hội nhấm nháp chính mình tự tay nướng ra đến thị xiên ân hỏa hầu v ừ a vặn liền là đồ gia vị hơi ít không để cho thị xiên đến đến cực hạn từng một ngụm chính mình que thịt nướng thạch lỗi vô ý thức lời bình một chút thạch lỗi ngươi bình thường ăn đồ ăn cũng chú ý như thế không nô song hiếu k ỳ hỏi không có thạch lỗi lắc đầu ta người này hay là vô cùng dễ nuôi không có có cái gì ăn quả dại cũng có thể đối phó đương nhiên nếu có điều kiện ăn được ta cũng sẽ không nghiêm khắc ta bụng ta có thể làm chứng thạch lôi còn thật là tốt nuôi sống thủy phù dung vừa cười vừa nói hi hi ha ha thủy phù dung nói thật giống xúc động an nhi mấy người cười điểm làm cho các nàng cười không ngừng ban đêm ta gác đêm các ngươi an tâm nghỉ ngơi đi ăn uống no đủ sau thạch lôi trầm giọng nói ra một mình ngươi có thể làm không nếu không ngươi thủ nửa đêm trước chúng ta thủ nửa đêm về sáng an nhi nói ra không cần ta có thể Các ngươi an thạch â m n g ỉ ngơi liền tốt. t h lỗi vừa cười vừa nói an nhi thạch lỗi đã nói như vậy khẳng định là có nắm chắc chúng ta vẫn là an tâm nghỉ ngơi đi đem tinh lực khôi phục mới là đối với thạch lỗi đứng đầu trợ giúp ngươi cũng không muốn bởi vì thể lực không đủ kéo mọi người chân sau à. thủy phù dung nói ra vậy được rồi an nhi không lại nói cái gì nếu như khốn liền gọi chúng ta được thạch lỗi gật gật đầu không có lều vải không có ngủ túi thạch ủ y phụ dung bọn người ở t i phụ ậ n t u sau thập một trên tử tứ thiếp、đi. Thạch khô, khô nằm đôi đó đằng đi. cỏ cỏ bên lỗi thì là ngồi tại đống lửa phía trước thỉnh thoảng thêm một cái túi khô cam đoan đống lửa sẽ không dập tắt một đêm vô sự rất nhanh hướng đông ăn sáng xong sau thạch lỗi đem đống lửa dùng bùn đất vùi lấp sau đó một đoàn người lần nữa xuất phát ta đột nhiên nhớ tới một việc đến trên đường thạch lỗi đột nhiên nói ra lan tắt tiền bối thật giống chưa hề nói lần chọn lựa này thi đấu lúc nào kết thúc ha ha ha thạch lôi nói nhường thủy phụ dung mấy người cười to không ngừng thậm chí nước mắt đều bật cười các ngươi cười cái gì thạch lôi không biết thủy phụ dung các nàng vì cái gì bật cười thạch lôi lan tắt tiền bối mặc dù không có nói tuyển bạt thi đấu lúc nào kết thúc nhưng mà theo ta thăm dò được tin tức tuyển bạt thi đấu thời gian hẳn là tại khoảng ba tháng ba tháng nhìn như dư giả nhưng mà nếu như mỗi ngày cũng giống như hôm qua thành tích vậy chúng ta bài danh là không thể nào sắp xếp ở phía trước thủy phụ d u n g c a o mày nói ra chúng ta vận khí không tốt bị truyền t ố n g đến trùng ma không nhiều địa phương ta có biện pháp nào thạch lỗi bất đắc dị nhún nhún vai hắn cũng nghĩ r ấ t nhiều một điểm trùng ma bất quá trùng ma không xuất hiện hắn cũng không có cách ra tuy là chúng ta vận khí không tốt nhưng mà ta tin tưởng chúng ta vận khí tuyệt đối không phải b ế t bắt nhất còn có so với chúng ta vận khí càng không tốt an ni hỏi rất có thể có thạch lỗi gật gật đầu ngẫu nhiên truyền t ố n g tình huống như thế nào cũng có thể phát hiện chúng ta chỉ là bị truyền tống đến trùng ma thưa thất khu vực còn có cơ hội tìm tới trùng ma căn cứ chỗ nếu như ngay từ đầu liền bị truyền tống đến trùng ma xào huyệt bị vô số tạp binh cấp trùng ma tinh duệ cấp trùng ma thống l ĩ n h cấp trùng ma thậm chí là trùng vương cấp trùng ma vây quanh kết cục kia ngươi suy nghĩ một chút sẽ là thế nào ách thật là khủng khiếp an nghi nghĩ một hồi như thế trăng cảnh dọa chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người dù là có thể kịp thời rút lui bí cảnh cũng sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh a nếu quả thật bị truyền tống đến trùng ma xào h u y ệ t sợ rằng sẽ là về sớm nhất ra tuyển b ạ t thi đấu người thạch lôi sẽ có người xui xẻo như vậy không nô song hiếu k ỳ hỏi có lẽ có có lẽ không có ai biết được thạch lôi cũng không biết có người hay không xui xẻo như vậy thạch lôi không biết không có nghĩa là bí cảnh ngoại nhân không biết tất cả tham gia tuyển b ạ t thi đấu võ giả tiến vào bí cảnh sau bí cảnh cửa vào đằng không bay lên hóa thành vô số mặt gương bạc xuyên thấu qua gương bạc có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong mỗi một võ giả nhất cử nhất động chương ba trăm linh hai mội nhử mỗi một mặt gương bạc đều đại biểu một cái dự thi võ giả có võ giả tiến vào bí cảnh sau bị truyền tống đến một đám tạp binh cấp trùng ma trước mặt tuy là bộ phận tu vi bị phong ấn nhưng mà một cái võ trang đầy đủ ngưng mạch cảnh võ giả đối phó một đám tạp binh cấp trùng ma vẫn là không có bất cứ vấn đề gì thuần thục một nhóm lớn điểm tích lũy bị bỏ vào trong túi có dự thi võ giả thì là bị truyền tống đến một đám tinh nhuệ tận trùng ma ở giữa nếu như vận khí tốt còn có thể may mắn phá vây bỏ trốn mất dạng nếu như vận khí không tốt bị tinh nhuệ cấp trùng ma bao bọc vây quanh cuối cùng chỉ có thể rơi một cái bị đào thải bị loại hạ tràng cái này còn không phải xui xẻo nhất xui xẻo nhất là trực tiếp truyền tống đến trùng ma trong s à o h u y ệ t còn không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh liền bị đưa ra bí cảnh đào thải ra khỏi cục may mắn cùng không may dù sao chỉ là số ít đại bộ phận dự thi võ giả vận khí đều bình thường tiến vào bí cảnh sau bị truyền tống địa phương cũng bình thường không có nguy hiểm gì cũng không có bao nhiêu trùng ma tồn tại thạch lỗi bọn hắn cái này tiểu đội chính là như vậy thời gian một chút xíu trôi qua theo dự thi võ giả không ngừng bị đào thải lơ lửng giữa không trung gương bạc số lượng cũng càng ngày càng ít mà lại dự thi võ giả thu hoạch được điểm tích lũy càng nhiều gương bạc lại càng lớn thạch lỗi mấy người bọn hắn thu hoạch được điểm tích lũy cũng không nhiều chiếu ra bọn hắn nhất cử nhất động gương bạc cũng so còn lại gương bạc tiểu hơn mấy phần trong diễn võ trường thời khắc chú ý thạch lỗi bọn hắn trong lòng người đều âm thầm vì bọn họ toát mồ hôi vô cùng không xông vào bí cảnh bên trong thay thế bọn hắn đánh giết càng nhiều chúng ma bất quá bí cảnh bên trong thạch lỗi bọn hắn nhưng lại không biết những thứ này y nguyên hướng về một cái phương hướng tiếp tục đi tới thạch lỗi cái này đều hai ngày thời gian chúng ta mới giết ngần ấy chúng ma hơn nữa còn đều là tạm binh cấp chúng ma ta hoài nghi chúng ta bài danh đã là đếm ngược ngươi có biện pháp nào không tìm tới càng nhiều trùng ma a bằng không thì tại như vậy tiếp tục nữa chúng ta dù cho kiên trì đến tuyển bạt thi đấu kết thúc cũng không có khả năng thu hoạch được quá cao bài danh a trên đường an ni trầm giọng nói ra đúng a không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa trần tinh gật gật đầu đồng ý nói các ngươi hai cái là thế nào nghĩ thạch lỗi hỏi ngô s o n g cùng thủy phụ dung ba tháng nhìn như thật nhiều nhưng mài n h o n g một cái liền sẽ đi qua chúng ta đã lãng phí hai ngày thời gian không thể tiếp tục lãng phí xuống dưới nô song trầm giọng nói ra thạch lỗi ngươi tại thiết huyết tinh thời gian dài như vậy biết như thế nào tìm đến trùng ma không thủy phù dung hỏi không biết thạch lỗi cười khổ lắc đầu thiết huyết tinh bên trên trùng ma nhiều đến đếm không hết giết không thắng giết chúng ta chỉ muốn xông vào trùng ma đại quân bên trong đại khai sát giới liền tốt căn bản không cần tìm kiếm trùng ma liền sẽ có vô số trùng ma chủ động đưa tới cửa chúng ta tìm không thấy trùng ma như vậy có biện pháp nào không nhường trùng ma chủ động tìm tới cửa đây an n i h ỏ i trùng ma đối với nguyên thạch có rất mạnh năng lực cảm ứng nếu như có thể xuất ra đại lượng nguyên thạch ta nghĩ phụ cận trùng ma nhất định có thể cảm ứng được thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra bất quá chúng ta đến đó làm một đống lớn nguyên thạch tới nguyên tinh được hay không an n i h hỏi trên lý luận hẳn là có thể bất quá ta cũng không dám xác định ngươi có thể lấy được nguyên tinh thạch lỗi trầm giọng nói ra biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nhiều không dám nói một cái nguyên tinh ta còn có thể lấy tới an nhi vừa cười vừa nói sau đó đem đeo trên cổ vòng cổ lấy xuống từ liên truy bên trong lấy ra một cái nguyên tinh cái này mai hạ phẩm nguyên tinh đã bị dùng qua bên trong nguyên khí không đủ một phần ba ngươi nhìn đủ dùng không an nhi sợi dây chuyền này là một đầu phòng ngự phủ văn bí khí a ngươi đem phủ văn bí khí bên trong nguyên tinh lấy ra cái này phủ văn bí khí coi như dùng không thạch lỗi trầm giọng nói ra không sao không phải còn có ngươi bảo hộ chúng ta đ â y sao an nhi vừa cười vừa nói ngươi liền nói cái này mai nguyên tinh có thể hay không dùng a có thể sử dụng thạch lỗi gật gật đầu nói ra vậy còn chờ gì nhanh lên dùng a đem phụ cận trùng ma đều dẫn tới ta đã không kịp chờ đợi muốn giết nhiều mấy con trùng ma an nhi thúc giục nói được thạch lỗi gật gật đầu nắm chặt nguyên tinh sau đó đem một điểm chân nguyên đưa vào nguyên tinh bên trong dưới tình huống bình thường nguyên thạch cùng nguyên tinh bên trong lẩn chứa nguyên khí mười phần ổn định bất quá bị thạch lôi chân nguyên kích động sau thạch lôi nắm trong tay lấy nguyên tinh bên trong nguyên khí trở nên không ổn định đứng dậy cũng may thạch lôi chỉ là đưa vào một chút xíu chân nguyên nguyên tinh bên trong nguyên khí chỉ là thoáng phát động một cái liền khôi phục lại bình tĩnh nguyên tinh bên trong nguyên khí mặc dù chỉ là ba động trong một giây lát thậm chí có thể nói là một trong chớp mắt cũng chưa tới sinh ra lúc vô hình ba động bắt đầu khuyết tảng ra đồng thời truyền đi rất xa tại thạch lỗi bọn hắn không nhìn thấy địa phương từng cái mù quáng du đ á n g trùng ma đột nhiên d ừ n g bước không hẹn mà cùng nhìn về phía thạch lỗi chỗ phương hướng tiếp theo một cái trước mắt những thứ này trùng ma thật giống bị kích thích đến đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới thạch lỗi chỗ phương hướng gió thu không động tiền tiên tri thạch lỗi tuy là còn không có đạt được thần mà minh c h i cảnh giới nhưng mà so với bình thường võ giả càng tê cứng hơn cảm giác lại làm cho hắn trong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm dần dần tới gần các ngươi cẩn thận một chút có lẽ một hồi chúng ta liền gặp phải một trận vô cùng tàn khốc chiến đấu nếu như sợ hãi nói bụng các ngươi tốt nhất ăn trước điểm lương khô bằng không thì một hồi g i ế t các ngươi có thể không có thời gian ăn đồ ăn bổ sung thể lực thạch lôi thần sắc ngưng trọng nói ra chuyện gì phát sinh thủy phù dung trầm giọng hỏi ta trực giác nói cho ta biết có rất nhiều trùng ma hương chúng ta tới gần thạch lôi trầm giọng nói ra sau đó cầm trong tay nguyên tinh trả lại ăn n h i đem nguyên tinh trả về a nhiều một kiện phòng ngự phù văn bí khí có thể để n g ư ơ i a nói toàn hơn một chút. hơn Ngươi n là thật vì cái gì ta không có cảm giác được trần tinh b á n tín bán nghi nói ra nô s o n g cũng có một mặt hoài nghi có chút không tin thạch lỗi trực giác các ngươi tốt nhất tin tưởng thạch lỗi trực giác lúc trước liền là dựa vào hắn trực giác chúng ta tránh thoát rất nhiều nguy hiểm thủy phù dung tiền ồn ào nói ra sau đó đem trên người lương khô đều phân đi ra tất cả mọi người ăn chút bổ sung thể lực đan dược cứ như vậy điểm có thể không ăn tận lực không ăn lưu đến thời khắc mấu chốt lại phục d ụ thạch lôi không có khách khí tiếp nhận lương khô sau bắt đầu ăn n mồm n g o m nhìn thấy thủy phụ dung cùng thạch l ô i đều đang ăn lương khô nô s o n g trần tình cùng an ni cũng bắt đầu ăn tuy là các nàng vẫn còn có chút không tin nhưng mà cẩn thận một chút luôn luôn đối với thạch lôi ngươi biết sẽ có bao nhiêu trùng ma tới không thủy phụ dung hỏi không rõ ràng thạch l ô i lắc đầu ta trực giác nhưng không có lợi hại như vậy chỉ là cảm giác được gặp nguy hiểm tới gần Bí chương ả n bên trong có thể được xưng là nguy hiểm, cũng chỉ có đ ợ c x ba trăm lẻ n lại ba lựa chọn chiến trường nói thì nói như thế bất quá chúng ta chính là ở đây n ố c nếu như đến trùng ma quá nhiều một mình ngươi cũng không có khả năng đem tất cả trùng ma tất cả đều giữ chặt ta thủy phù dung hỏi đương nhiên không thể ở chỗ này n ố c thạch lỗi lật một cái l ư ế p mắt chúng ta tu vi đều bị phong ấn một bộ phận hiện tại ta có thể không có cách nào giữ chặt quá nhiều trùng ma nếu như ta tu vi khôi phục chỉ cần không gặp được trùng vương cấp trùng ma giữ chặt hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma không hề có một chút vấn đề địa thế nơi này quá bằng thẳng bất lợi cho phòng thủ cho nên chúng ta nhất định phải tìm một cái đối với chúng ta có lợi địa hình mới được bằng không thì dù cho ta có thể gánh vác những thứ này trùng ma công kích các ngươi cũng gánh không được n g ư ơ i nghĩ tìm một cái dạng gì địa hình an n i h ỏ i dễ t h ủ khó công chúng ta hướng bên kia đi bên kia hẳn là có thể đủ tìm tới phù hợp địa hình thạch lỗi bốn phía quét mắt một vòng sau đó dùng tay chỉ nơi xa dãy núi kia đi trên núi trên núi xác thực có rất nhiều dễ t h ủ khó công địa phương bất quá chúng ta đi được quá xa những cái kia trùng ma còn có thể tìm tới chúng ta không an n i h hỏi yên tâm đi trùng ma so với các ngươi tưởng tượng lợi hại hơn mà lại bọn chúng tìm không thấy không sao ta có thể cho chúng nó dẫn đường à. thạch lỗi vừa cười vừa nói nghe thạch lỗi nói chúng nhân giật mình nguyên tinh có khả năng hấp dẫn chúng ma chỉ cần lại kích động một chút nguyên tinh chúng ma tự nhiên sẽ chen chúc mà đến mấy người ý kiến đạt thành nhất trí sau từ thạch lỗi ở phía trước mở đường thủy phụ dung đi tại phía sau cùng an ni mấy người thì là đi ở chính giữa mấy người mắt sáng sắc thực hướng nơi xa sơn mạch tiến đến thuất kích thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay tháp thuẫn hung hăng ném ra đi trực tiếp đem một con tạp binh cấp trùng ma đập bể thành tứ tán vẩy ra thịt nát giải quyết một con tạp binh cấp trùng ma sau thạch lỗi sắc mặt không thay đổi tốc độ không giảm tiếp tục hướng nơi xa sơn mạch tiến đến xúc đ ị a thành thốn thất u kích tinh bạo hét lớn một tiếng thạch lỗi một bước phóng ra lại xuất hiện lúc đã đi tới một con tùy thời đều có thể tấn cấp tinh duệ cấp kim giáp trùng trước mặt trong tay tháp thuẫn hung hăng nện ở cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng trên đầu sau đó thừa dịp cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng bị nện mộng cơ hội tốt trong tay đầu vương truy lần nữa hung hăng đập xuống trực tiếp đem cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng đầu tinh cả bên trong trùng hạch nện đến vỡ nát ngọn núi này không sai ba mặt là dốc đứng vách đá chỉ có một đầu đường nhỏ có khả năng đi lên hơn nữa còn có suối nước từ phía trên chạy xuống đến tuyệt đối là một chỗ dễ thủ khó công mà lại thích hợp chúng ta thời gian dài chiến đấu nơi tốt giải quyết tinh duệ cấp kim giáp trùng thạch lỗi nhìn một chút trước mặt tòa này dốc đứng sân phong đối với thủy p h ụ dung đám người nói nơi này xác thực được xương tụng là dễ thủ khó công chẳng qua nếu như có quá nhiều trùng ma vây quanh nơi này chúng ta đồng dạng là chắp cánh khó thoát ta trần tinh lạnh giọng nói ra đúng à, kim giáp trùng thị huyết nghĩ quỷ kiểm chu đều là am hiểu leo trèo trùng ma ám ảnh phong cùng minh hỏa điệp đều biết bay chúng ta nếu như lựa chọn ở chỗ này chiến đấu rất dễ dàng thân hãm trùng vây bên trong muốn phá vây đều làm không được nô s o n g cũng trầm giọng nói ra thạch lỗi nếu không lại đổi chỗ khác ca thủy phù dung cũng nói vậy thì đổi chỗ khác thạch lỗi không quan trọng nói ra dãy núi này rất lớn bọn hắn dù sao vẫn có thể tìm tới một cái phù hợp địa phương đến lúc đó lại đem trùng ma đều dẫn tới bó lớn điểm tích lũy rất nhanh liền có thể tới tay hiện đang lãng phí cái này chút thời gian căn bản không tính là gì từ bỏ cái này dễ thủ khó công địa phương Thạch bọn hắn tiếp tục thâm hắn nhập lỗi bọn sở â u duệ quả quyết, quyết. bên bọn binh Bất Trên trong núi, hơn phương. đường, hắn cũng trùng cùng tinh trùng cũng không có chủ động ra tay đem những thứ này trùng nhường An Ni mấy người động thủ đem những thứ này trùng tìm thích một chút tạp thạch tay thứ thủ thứ ra gặp giải giải dây mấy kiếm phải lỗi ma ma. đem ma mà đem ma hợp chủ cấp cấp có địa là s dĩ làm như thế một là nhường an ni các nàng nhiều thu hoạch được một chút điểm tích lũy hai là bồi dưỡng các nàng tự tin để bọn hắn gặp được càng nhiều trùng ma sẽ không xuất hiện hỗn loạn liên tiếp tuyển mấy nơi tất cả đều bị an ni h mấy người bắt bỏ cái này khiến thạch lôi rất là bất đắc dĩ chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều nếu như còn không thể chọn tốt chiến đấu địa phương dùng không bao lâu chúng ta liền biết bị đằng sau trùng ma đuổi theo lúc kia nghĩ tìm một cái phù hợp địa phương trùng ma cũng sẽ không lại cho các ngươi chọn lựa thời gian thạch lôi trầm giọng nói ra hắn không hiểu rõ an ni h các nàng đến cùng là thế nào nghĩ từng cái dễ thủ khó công địa phương đều bị phủ quyết trên đời này nào có cái gì thập t o à n thập mỹ đồ vật không sai biệt lắm là được thế nhưng là trước đó tìm những địa phương kia cũng không an toàn a an ni phản bác chúng ta nhiều người như vậy tuy là tu vi bị phong ấn một bộ phận nhưng mà trên người vũ khí trang bị nhưng không có bị phong ấn còn có bổ sung chân nguyên cùng thể lực đang l dược tùy tiện tìm một cái dễ t h ủ khó công địa phương đều có thể đem trùng ma cự tuyệt ở ngoài cửa trùng ma số lượng lại nhiều chúng ta đối đầu trùng ma cũng cứ như vậy m ớ i con đem trùng ma tất cả đều r ế t không nổi là hoa tốn thời gian nhiều một ít ta ta liền nghĩ mãi mà không rõ các ngươi có gì có thể sợ thạch lỗi tức giận nói ra trước đó thạch lỗi chiều theo các nàng là nghĩ đến an ni các nàng đều không có cùng trùng ma chém giết kinh nghiệm nhiều đi một điểm đường làm cho các nàng giết nhiều một chút trùng ma bồi dưỡng một chút tự tin bất quá bây giờ trực giác cảnh báo càng ngày càng tấp nập thạch lỗi có thể không có thời gian tại chiều theo các nàng thật sự nếu không làm chuẩn bị bọn hắn coi như thật muốn thân ham trùng vây tuy là hắn có năm chắc phá vây mà đi nhưng mà thủy p h ụ dung các nàng có thể không nhất định có thể phá vây ra ngoài nghe thạch lôi nói an i các nàng đều trầm mặc thạch lôi ngươi tuyển một chỗ a cuối cùng vẫn là thủy p h ụ dung nói chuyện đi theo ta đi thạch lôi nhìn một chút cảnh vật chung quanh ở phía trước tiếp tục dẫn đường an i cùng trần tinh còn muốn nói cái gì lại bị ngô song âm thầm n g ă n cản chính là ở đây a thạch lôi chọn một c h u ỗ i l ù i dốc đứng sơn phong thành tựu cùng trùng ma chiến đấu chiến trường ngọn núi này rất dốc chỉ có một đầu đường nhỏ thông hướng đỉnh núi thích hợp chúng ta vừa đánh vừa lui trên núi không có cái gì thảm thực vật chỉ cần trùng ma xuất hiện liền có thể một số các ngươi chỉ cần theo ở bên cạnh ta liền sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm bất quá các ngươi cũng không nên khinh thường nếu như trùng ma quá nhiều ta cũng không có khả năng thời khắc lo lắng các ngươi cho nên phải cẩn thận trùng ma đánh lén tận khả năng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mỗi một cái da ngươi hiện nay nhóm bên người trùng ma còn có thời k h ắ c mấu chốt không muốn không nợ phục d ụ n g đan dược đan dược cho dù tốt cũng không bằng để cho chúng ta tại bí cảnh bên trong nhiều kiên trì một đoạn thời gian giết nhiều một chút trùng ma trọng yếu minh bạch thủy phù d u n g mấy người liên tục gật đầu an nhi người đem nguyên tinh lấy ra dùng chân nguyên kích động một chút nhường những cái kia trùng ma nhanh lên tới chúng ta tranh thủ sớm một chút kết thúc chiến đấu thạch lôi trầm giọng phân phò nói chương ba trăm linh bốn giải phong được an nhi gật gật đầu đem vòng cổ t r u n g nguyên tinh lấy ra học thạch lỗi trước đó động tác hướng nguyên tinh bên trong đưa vào một chút xíu chân nguyên kích động một chút nguyên tinh bên trong ẩ n chứa nguyên khí nhường nguyên tinh bên trong nguyên khí hỗn loạn một chút tản mát ra từng đạo từng đạo rất khó phát giác được vô hình ba động làm xong tất cả những thứ này an ni lại đem nguyên tinh thả lại vòng cổ bên trong tại mọi người không nhìn thấy phương xa từng cái trùng ma lại một lần nữa cảm ứng được nguyên tinh phát ra ba động lập tức tăng tốc tốc độ đi tới hướng về thạch lỗi bọn hắn chỗ này tòa đỉnh núi xông lại cẩn thận những cái kia trùng ma xông lại ta sẽ gánh vác bọn chúng trùng kích các ngươi tìm cơ hội đem những thứ này trùng ma giải quyết nhìn phía xa càng lúc càng lớn động tĩnh nghe dần dần rõ ràng âm thanh thạch lỗi sắc mặt nghiêm túc nói ra minh bạch thủy phù dung mấy người gật gật đầu nắm chặt trường kiếm trong tay lặng chờ trùng ma xuất hiện thời gian không dài nhóm đầu tiên trùng ma liền xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trong tầm mắt còn không sai ba cái tinh duệ cấp trùng ma mười cái tạp binh cấp trùng ma ta sẽ hấp dẫn cái kia ba cái tinh duệ cấp trùng ma lực chú ý các ngươi trước tiên đem cái kia mấy con tạp binh cấp trùng ma giải quyết sau đó tại giải quyết cái này mấy con tinh duệ cấp trùng ma nhìn thấy xuất hiện những thứ này trùng ma sau thạch lỗi lập tức làm ăn bài thạch lỗi ngươi không giết mấy con trùng ma an ni c a o mày hỏi trùng ma nhiều như vậy giết là giết không hết các ngươi trước hết giết một chút trùng ma tranh thủ nhiều đến một điểm tích lũy đem tu vi giải phong một bộ phận ta muốn giết trùng ma nói tùy thời đều có thể g i ế t thạch lỗi vừa cười vừa nói nghe thạch lỗi nói an ni không lại nói cái gì mà là hai mắt nhìn chằm chằm xông lại trùng ma tinh duệ cấp trùng ma tốc độ so tạc binh cấp trùng ma tốc độ càng mau một chút cho nên không có chút nào ngoài ý mớn đứng tại phía trước nhất thạch lỗi trước tiên cùng ba cái tinh duệ cấp trùng ma đánh nhau thất u kích trong tay t h á p thuẫn quét ngang lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát không những đem ba cái tinh duệ cấp trùng ma đẩy lui còn nhường ba cái tinh duệ cấp trùng ma bị thương nhẹ nếu như không phải thạch lỗi tận lực thu liễm lực lượng muốn đem cái này mấy con tinh duệ cấp trùng ma giao cho an ni các nàng chỉ là một lần công kích liền có thể nhường cái này ba cái tinh duệ cấp trùng ma trọng thương thậm chí mất mạng ttt bị thạch lỗi kích thương ba cái tinh duệ cấp trùng ma phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh con mắt biến thành đ i ề n cuồng huyết hồng sắc lần nữa phóng tới thạch lỗi muốn đem thạch lỗi xé nát đến được tốt Thuận kích. trong h kích u ậ n t tay thắp t h u ậ n lần lượt ném ra đi lực lượng đáng sợ lần lượt buộc phát thạch lỗi thật giống kiên cố nhất bàn thạch chỉ dựa vào một người liền vững vàng liên lụy được ba cái tinh duệ cấp trùng ma giết không cần thạch lỗi chỉ huy thủy phụ dung mấy người liền kiều quát một tiếng phóng tới vừa mới xông lại tạp binh cấp trùng ma thanh l i ê n hoa khai thanh phong ưu minh sát lôi đ ỉ n h c h ạ m vì có khả năng mau chóng giải quyết những thứ này tạp binh cấp trùng ma thủy phụ dung mấy người vừa ra tay liền là sát chiêu dùng lôi đỉnh chi thế đánh giết trong c h ư ớ c mắt bốn cái tạp binh cấp trùng ma sau đó quay người trở lại lại một lần thi triển s á t chiêu lại giết bốn cái tạp binh cấp trùng ma thanh liên hoa khai lôi đình c h ạ m thủy phú dung cùng trần tinh tay mau một chút đoạt tại an ni cùng ngô s o n g trước đó đem còn sót lại hai con tạp binh cấp trùng ma đánh giết ha ha ha không có ý tứ các ngươi tốc độ chậm một chút đoạt điểm tích lũy thành công trần tinh cười đắc ý hừ không thể cấp được điểm tích lũy ngô s o n g lạnh hừ một tiếng sau đó nhãn trâu xoay động phóng tới cùng thạch lôi chém giết cùng một chỗ tinh duệ cấp trùng ma không muốn ăn một mình thủy phù d u n g mấy người cũng kịp phản ứng tinh duệ cấp trùng ma điểm tích lũy càng nhiều t i ể u quát một tiếng sau cũng tiến lên ba cái tinh duệ cấp trùng ma cùng thạch lôi trong chém giết đến liền thụ thương lại bị thủy phù d u n g mấy người tiếp liền thi triển sát chiêu rất nhanh liền bị thủy phù d u n g mấy người chạm giới kiếm nắm chặt thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ có càng nhiều trùng ma tới nhìn thấy an n h i bọn người ở tại mấy con tinh duệ cấp trùng ma trước mặt nhảy nhót liên hồi thạch lỗi lạnh giọng nói ra nghe thạch lỗi nói trần tinh ha hốc mồm muốn nói cái gì lại không có nói ra t r ù n g ma cũng không có cấp thạch lỗi bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi rất nhanh nhóm thứ hai trùng ma lại xuất hiện lần này xuất hiện trùng ma số lượng so sánh với một nhóm còn nhiều hơn tinh duệ cấp kim giáp trùng liền có năm cái còn có hai con tinh duệ cấp thị huyết nghĩ tại bảy con tinh duệ cấp trùng ma đằng sau còn có hơn mười cái tạp binh cấp trùng ma thạch lôi nhiều như vậy tinh duệ cấp trùng ma ngươi có thể gánh vác được không nhìn lấy càng ngày càng gần trùng ma thủy phụ dung t a o mày hỏi không có vấn đề thạch lôi tự tin cười một tiếng cùng lần trước đồng dạng ta xuất thủ trước đem những n à y tinh duệ cấp trùng ma lực chú ý hấp dẫn đến trên người của ta các ngươi mau chóng đem những cái kia tạp binh cấp trùng ma giải quyết trở lại đem những n à y tinh duệ cấp trùng ma giải quyết thạch lôi nếu như gánh không được những thứ này tinh duệ cấp trùng ma công kích ngươi trước hết giết hai con không muốn gắng đ ư ợ n g lấy nô s o n g trầm giọng nói ra yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó hét lớn một tiếng p h ò n g tơi mấy chỉ phát ra từng tiếng hưng phấn tê m ì n h tinh duệ cấp trùng ma t h u ậ n kích t h u ậ n kích trong tay tháp thuẫn liên tục hai lần quét ngang đem bảy con tinh duệ cấp trùng ma tất cả đều đẩy lui bất quá thạch lỗi đồng thời không định bông tha cái này mấy con tinh duệ cấp trùng ma một bước phóng ra xuất hiện lần nữa ở đây chút ít tinh duệ cấp trùng ma trước mặt trong tay thấp thuẫn lại một lần hung hăng ném ra đi Ấm, ẩm ẩm ẩm thấp thuẫn lần nữa quét ngang đem cơ chế tinh duệ cấp trùng ma tất cả đều đập bể bay ra ngoài thậm chí thấp thuẫn bên trên lực buộc phát lượng nhường mấy con tinh duệ cấp trùng ma bị thương nặng giết nhìn thấy thạch lỗi thoải mái mà đem cơ chế tinh duệ cấp trùng ma chơi so với ở trong lòng bàn tay thủy phụ d u n g mấy người âm thầm bung lỏng một hơi sau đó huy động trưởng kiếm trong tay p h ó n g tới đám kia tạp binh cấp trùng ma thanh liên hoa khai thanh phong ưu minh sát lôi đình trạm cùng lúc trước đồng dạng thủy phụ dung các nàng vừa ra tay liền là sát chiêu liên tục thi triển mấy lần sát chiêu sau bọn này thật vất vả mới đuổi theo thủy phụ dung các nàng tạp binh cấp trùng ma liền bị gọn gàng giải quyết giải quyết những thứ này tạp binh cấp trùng ma sau thủy phụ dung mấy người lập tức quay người trở lại thẳng hướng cái kia mấy con tinh duệ cấp trùng ma thanh liên hoa khai Thanh phong. U minh Sát, Trảm, Tại Thủy phù dung mấy người liên tục không ngừng thi triển sát triêu tình hùng giới. Bảy con tinh trùng thời gian quá dài liền nhau nhau mất mạng, biến thành Thủy Phong, Minh Đình Phù không hùng không nhau nhau Phù tích rùa gian Dung người liên ngừng con cũng liền mạng, biến Dung người nên được điểm tích lũy. Ông, cấp loại giới, mấy mà mấy Lôi dài điểm quá lũy. đủ được ruệ bảy dây có vô hình ba động đột nhiên tại thủy phù dung trên người xuất hiện ba động qua đi thủy phù dung kinh h ỉ phát hiện bị phong ấn tu vi có một bộ phận giải phóng nàng tu vi khôi phục một chút từ vừa vặn vờ ạ tần chức ngưng mạch cảnh trình độ b i ân thủy phù dung, dung gật gật đầu tu vi giải phong một bộ phận hiện tại ta là ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi thủy tiểu thư ngươi bây giờ có bao nhiêu điểm tích lũy thạch l ô i trầm giọng hỏi với lúc một trăm điểm tích lũy thủy phù dung không chút do dự nói ra mặc dù không có chuyên môn ghi chép điểm tích lũy p h ủ văn bí khí nhưng mà thủy phù dung mỗi giết một con trùng ma đều sẽ âm thầm ghi lại sẽ đạt được bao nhiêu điểm tích lũy ngay tại vừa rồi nàng điểm tích lũy biến thành một trăm điểm sau đó nàng bị phong ấn tu vi giải phong một bộ phận một trăm điểm tích lũy liền có thể giải phong một bộ phận tu vi không chúng ta cố gắng một điểm rất nhanh cũng có thể giải phong một bộ phận tu vi nghe thủy phù dung nói an y mấy người rất là hưng phấn bị phong ấn bộ phận tu vi sau các nàng luôn cảm giác có chút bó tay bó chân muốn giải phong tu vi nhưng lại không biết cần bao nhiêu điểm tích lũy hiện tại biết một trăm điểm tích lũy liền có thể giải phong một bộ phận tu vi cái này cho các nàng đầy đủ động lực dù sao các nàng hiện tại điểm tích lũy cũng đã đạt được hơn chín mươi điểm cố gắng nữa một điểm liền có thể đạt thành mục tiêu thạch lôi ngươi còn kém bao nhiêu điểm tích lũy mới giải phong một bộ phận tu vi thủy phù dung quan tâm hỏi trong khoảng thời gian này thạch lỗi một mực cố gắng hấp dẫn lấy đông đảo trùng ma lực chú ý nhưng là chân chính đánh giết trùng ma lại không nhiều đại bộ phận trùng ma đều là bị thủy phủ dung các nàng đánh giết ta còn kém nhiều đây thạch lỗi vừa cười vừa nói các ngươi tận lực giết nhiều một chút trùng ma không cần phải để ý đến ta ta muốn đạt được điểm tích lũy rất nhẹ nhàng nghe thạch lỗi nói trần tinh nghĩ chế rêu thạch lỗi chỉ biết k h o a n lác bất quá nghĩ đến thạch lỗi trong khoảng thời gian này một mực cố gắng giúp các nàng hấp dẫn trùng ma lực chú ý làm cho các nàng có khả năng nhẹ nhõm đánh g i ế t những cái kia trùng ma đến miệng vừa nói lại nuốt trở về thạch lỗi chờ chúng ta đều giải phong bộ phận tu vi sau ngươi cũng nhiều g i ế t mấy con trùng ma à đem tu vi cũng giải phong một bộ phận bằng không thì ngươi tu vi quá thấp gặp được lợi hại trùng ma thật sự là quá ăn thiệt thòi thủy phù dung trầm giọng nói ra yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc đến ta lúc nên xuất thủ sau đó ta sẽ không nhàn rỗi thạch lỗi vừa cười vừa nói thừa dịp bây giờ còn chưa có lợi hại trùng ma xuất hiện các ngươi tận lực giết nhiều một chút trùng ma mặc dù bây giờ chỉ cần một trăm điểm tích lũy liền có thể giải phong bộ phận tu vi nhưng mà càng về sau muốn giải phong bộ phận tu vi cần điểm tích lũy thì càng nhiều ta là trọng giáp thuẫn chiến sĩ dù là tu vi thấp một chút cũng có đầy đủ thực lực tự vệ các ngươi coi như không nhất định cho nên các ngươi tuyệt đối không nên khiêm tốn tận khả năng nhiều giải phong một chút tu vi mới càng tốt hơn tự vệ được ta nghe ngươi thủy phù dung gật gật đầu trầm giọng nói ra nàng thế nhưng là biết thạch lỗi phòng ngự mạnh bao nhiêu đã thạch lỗi tâm lý nắm chắc nàng cũng không lại tiếp tục thuyết phục thạch lỗi một nhóm lại một nhóm trùng ma bởi vì nguyên tinh tán ba động bị hấp dẫn tới sau đó bị thủy phù dung mấy người nhẹ nhóm đánh giết thẳng đến tất cả mọi người mệt mỏi tay chân mềm phục dụng hai cái bổ sung thể lực cùng chân nguyên đan g dược mới đưa phụ cận trùng ma toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ trong tiểu đội duy nhất không có dùng qua đan dược chỉ có thạch lỗi một người nhìn lấy thạch l ô i từ đầu tới đuôi một con công chúng nhiều tinh duệ cấp trùng ma đuồng lịch xoay quanh tự thân nhưng không có nhận một điểm thương tổn mà lại chưa từng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống cái này khiến an n h i mấy người hô to không có khả năng mặc dù biết có chút phạm vào kỵ hủy nhưng mà xuất phát từ hiếu kỳ an n h i vẫn là quanh c ó lòng vòng hỏi thạch l ô i tu luyện là cái gì tu hành bí pháp vì cái gì sức chịu đựng mạnh như vậy lực lượng lớn như vậy phòng ngự lợi hại như vậy thạch lôi không có dấu diêm chính mình tu luyện luyện tinh quyết sự thật đáng tiếc an nhi đám người cũng không tin dù là có thủy phụ dung làm chứng an nhi mấy người cũng hoài nghi thạch lỗi đồng thời không có nói thật đối với lần này thạch lỗi biểu thị chính mình cũng rất bất đắc gì à nói thật vậy mà không ai tin tưởng chẳng lẽ muốn nhường hắn biên một bộ nói láo mới có người tin tưởng r i ế t nhiều như vậy trùng ma thủy phụ dung mấy người điểm tích lũy đã sớm đạt được mấy trăm điểm bất quá thạch lôi thu hoạch được điểm tích lũy y nguyên không thể đạt được một trăm điểm điểm tích lũy tuy là gia tăng rất nhiều nhưng mà thủy phụ dung mấy người tu vi đồng thời không có lần nữa giải phong một bộ phận cái này cũng gián tiếp chứng thực thạch l ô i trước đó suy đoán muốn giải phong tu vi cần điểm tích lũy sẽ càng ngày càng nhiều cũng không biết lúc nào mới lần nữa giải phong một bộ phận tu vi ani n có chút buồn bực nói ra ngay tại vừa rồi cùng trùng ma trong chiến đấu nàng đánh giết trùng ma số lượng là ít nhất nếu như ta không có đoán sai nói n g h ị muốn lần nữa giải phong một bộ phận tu vi điểm tích lũy rất có thể là đạt được một n g h n điểm về sau thạch lỗi nghĩ một hồi trầm giọng nói ra một n g h n điểm tích lũy cái kia muốn giết bao nhiêu con tạp binh cấp trùng ma a nô song chừng t o m ắ t một mực tạp binh cấp trùng ma một điểm tích lũy giết đủ một n g h n con tạp binh cấp trùng ma liền có thể dùng thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như giết tinh duệ cấp trùng ma một trăm cái liền đủ nếu như giết thống lĩnh cấp trùng ma mười cái liền đủ chúng ta là tới tham gia tuyển bạn thi đấu muốn thu hoạch được cao hơn bài danh không thể đem ánh mắt một mực đặt ở tạp binh cấp trùng trên ma thân tinh duệ cấp trùng ma mới là chúng ta tạm thời muốn đối phó mục tiêu chờ các ngươi tu vi hoàn toàn khôi phục thống linh cấp trùng ma mới là chúng ta cần muốn tìm mục tiêu nếu như có thể nói ta thậm chí muốn thử xem có thể hay không đánh giết trùng vương cấp trùng ma ngươi nói đúng chúng ta xác thực không thể đem ánh mắt đặt ở tạp binh cấp trùng trên ma thân bất quá đánh giết thống linh cấp trùng ma không phải dễ dàng như vậy à, chúng ta tu vi toàn bộ khôi phục cũng không có lượng quá lớn năm à. an nhi có chút do dự nói ra yên tâm đi có ta đây thạch lỗi vừa cười vừa nói ban đầu ở thiết huyết tinh thống l ĩ n h cấp trùng ma ta không biết giết bao nhiêu các người đi theo ta quyết định có thể thể nghiệm đến đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma đau thoải mái thạch lỗi người giết bao nhiêu con thống l ĩ n h cấp trùng ma a thủy phù dung hiếu kỳ hỏi không biết không có đến qua thạch lỗi lắc đầu trong mắt lộ ra một tia hoài niệm tại thiết huyết cứ điểm trong trại huấn luyện bị giáo huấn luyện thời gian mấy tháng sau đó một mực chấp hành nhiệm vụ lúc bắt đầu là tạo thành một tiểu đội đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong săn giết thống lĩnh cấp trùng ma mỗi ngày chỉ có thể giết chết một hai con về sau giết số lượng liền nhiều dù sao mỗi ngày là săn giết thống lĩnh cấp trùng ma lúc bắt đầu còn nhớ giết bao nhiêu về sau càng giết càng nhiều liền không lại nhớ kỹ bất quá ta giết lợi hại nhất một con thống lĩnh cấp trùng ma là một con thống lĩnh cấp đỉnh phong ám ảnh phong nếu như không phải ta dùng một chút thủ đoạn các ngươi hôm nay liền không nhìn thấy ta k h o a n lác trần tinh nhịn không được nói ra ha ha thạch lôi không có phản bác trần tinh nói chỉ là không quan trọng cười cười chương ba trăm lẻ sáu mục tiêu thống lĩnh cấp trùng ma ngắn ngủi nghỉ ngơi nhường thủy phụ dung mấy người thể lực khôi phục hơn phân nửa phu cận trùng ma đã bị chúng ta tất cả đều tiêu diệt nơi này đã không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tất yếu chúng ta chuyển sang nơi khác ca thạch lôi đứng dậy trầm giọng nói ra được tuy là thể lực còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng mà thủy phụ dung mấy người lại không có nói ra ý kiến phản đối Các nàng cũng nghĩ rét nhiều một chút t r ù n g ma thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy giải phong bộ phận tu vi đồng thời cũng để cho mình bài danh có khả năng sách cao một chút tuy ý tuyển một cái phương hướng thạch lỗi mấy người lần nữa xuất phát biết nguyên tinh phát ra ba động có khả năng hấp dẫn t r ù n g ma thạch lỗi bọn hắn bắt đầu lưu tâm những địa phương nào dễ thủ khó công phát hiện phụ cận t r ù n g ma số lượng tương đối nhiều sau thạch lỗi bọn hắn liền sẽ dùng dùng chân nguyên kích động một chút nguyên tinh nhường nguyên tinh ba động đem phụ cận chúng ma hấp dẫn tới sau đó thạch l ô i sẽ chủ động hấp dẫn tinh duệ cấp trùng ma lực chú ý thủy phụ dung mấy người thì là trước đem tạp binh cấp trùng ma giải quyết sau đó tại phối hợp lẫn nhau đem tinh duệ cấp trùng ma giải quyết lần lượt dùng nguyên tinh đem từng đám trùng ma hấp dẫn tới sau đó đánh giết thủy phụ dung các nàng thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ tăng gọn rất nhanh liền đạt được một điểm lần nữa giải phong một bộ phận tu vi tu vi tăng lên nhường thủy phụ dung các nàng đánh giết trùng ma tốc độ càng nhanh thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ cũng tương ứng đề cao các nàng bài danh rất nhanh liền từ đếm ngược biến thành trung du mà lại không ngừng mà kéo lên cao lấy cùng các nàng điểm tích lũy tăng vọt khác biệt là thạch l ô i điểm tích lũy mới miễn cưỡng đột phá một trăm điểm giải phong một bộ phận tu vi bất quá thạch l ô i lại một chút cũng không có sốt ruột ý tứ đối với thủy phụ dung thuyết phục căn bản không để ý tới y nguyên đem đại bộ phận trùng ma tặng cho thủy phụ dung các nàng đánh giết mỗi một lần thủy phụ dung nhường hắn giết nhiều một chút trùng ma thạch l ô i kiểu gì cũng sẽ nói thời cơ không thành t h ụ thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt thạch lỗi bọn hắn tại bí cảnh bên trong đã một tháng thời gian một tháng thời gian thủy phụ dung các nàng đại sát tứ phương thu hoạch được điểm tích lũy không ngừng tăng v ọ t bị phong ấn tu vi cũng lần lượt giải phong hiện tại các nàng đều có vừa vặn vợ ạ tần chức ngưng hồn cảnh tu vi tuy là cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh còn kém xa tích tắc nhưng mà tinh duệ cấp trùng ma tại các nàng trong mắt đã không tính là gì tiện tay một kiếm liền có thể nhẹ nhõm đánh giết cùng các nàng so sánh thạch lôi tu vi lại kém một chút vừa mới đạt được ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong bất quá thạch lôi tu vi tuy là yếu một ít nhưng mà thủy phụ dung các nàng lại không ai ghét bỏ bởi vì cái này một tháng thời gian bên trong bọn hắn cũng kiến thức đến thạch lỗi phòng ngự đến cùng đều cũng có mạnh biết nếu như không phải vì làm cho các nàng nhiều thu hoạch được một chút điểm tích lũy thạch lỗi điểm tích lũy sớm đã đột phá trăm vạn các ngươi tu vi đã khôi phục lại ngưng hồn cảnh là thời điểm làm một món lớn một ngày này lúc nghỉ ngơi sau đó thạch lỗi đột nhiên nói ra làm một môn lớn thủy phù dung không biết thạch lỗi muốn nói gì không sai liền là làm một môn lớn thạch lỗi gật gật đầu lấy các ngươi hiện tại tu vi nếu như liên thủ đã nhanh muốn đối phó thống lĩnh cấp chủng ma cho nên ta quyết định mang theo các ngươi đi giết thống lĩnh cấp chủng ma giết thống lĩnh cấp chủng ma an nhi toàn thân khẽ run rẩy hiện tại chúng ta giết tinh duệ cấp chủng ma không phải rất tốt sao mỗi ngày có đại lượng điểm tích lũy doanh thu tại sao phải đi giết thống lĩnh cấp chủng ma giết tinh duệ cấp trùng ma điểm tích lũy t r ư ớ n g tốc độ có chút chậm giết thống l ĩ n h cấp trùng ma càng tính toán một điểm thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi nên không phải sợ hại a ta mới không có sợ chứ an ni h lắc đầu có chút t r ộ t dạ nói ra thạch lôi ngươi nói mang bọn ta đi giết thống l ĩ n h cấp trùng ma ngươi biết thống l ĩ n h cấp trùng ma ở đâu không chúng ta tại bí cảnh bên trong thời gian dài như vậy còn chưa từng gặp qua một con thống l ĩ n h cấp trùng ma đây trần tinh lạnh giọng nói ra ta cũng không biết thống l ĩ n h cấp trùng ma ở đâu Bất quá ta t quả có á một thành năm chắc tìm đến đại lượng thống trùng Thạch lôi trong mắt lóe lên tự tin thần thái. chắc lĩnh năm đến lượng lên ma. m cấp đại lôi lóe tháng qua chúng ta đánh giết đại lượng tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma đi qua ta quan sát ta phát hiện chúng ta càng chạy hướng tây gặp được tinh duệ cấp trùng ma càng nhiều càng đi về phía đông gặp được tinh duệ cấp trùng ma càng ít cho nên ta hoài nghi chỉ cần một mực chạy hướng tây chúng ta liền có thể tìm tới trùng ma xào huyệt trùng ma trong xào huyệt không chỉ có trùng ma mỡ hoảng còn có đại lượng trùng vương cấp trùng ma dùng chúng ta bây giờ tu vi đi trùng ma xảo huyệt cái kia chính là đi chịu chết bất quá các ngươi cũng không cần quên trùng ma trong xảo huyệt tuy là đáng sợ nhưng mà trùng ma xảo huyệt bên ngoài lại không phải đáng sợ như vậy chúng ta cũng không phải phải lập tức đi giết trùng ma mẫu hoảng mà là đi giết thống linh cấp trùng ma cho nên chúng ta căn bản không cần gần g i quá trùng ma xảo huyệt chỉ cần hướng trùng ma xảo huyệt phương hướng đi liền tốt thống linh cấp trùng ma thường thường khống chế một đoàn tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma chúng ta chỉ cần tìm được một con thống lĩnh cấp trùng ma liền mang ý nghĩa đại bút điểm tích lũy doanh thu ta nghĩ các ngươi cũng không muốn bởi vì điểm tích lũy không đủ không thể thông qua tuyển bạt thi đâu a nghe thạch lôi nói thủy phụ dung mấy người tất cả đều trầm mặc thật lâu thủy phụ dung mới đại biểu vài người khác mở miệng nói chuyện làm quyết định đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma sau thạch lôi bọn hắn lần nữa xuất phát một đường hướng tây mà đi một đường quét ngang gặp được tạc binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma tất cả đều biến thành thủy phụ dung các nàng điểm tích lũy một ngày này các nàng rốt cuộc tìm được một con thống linh cấp trùng ma bất quá thạch lỗi bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tại phụ cận tìm tới một cái dễ thủ khó công địa phương sau đó dùng nguyên tinh phát ra ba động đem phụ cận trùng ma hấp dẫn tới cái kia thống lĩnh cấp trùng ma cũng ở trong đó sau đó tự nhiên không cần phải nói thạch lỗi bằng vào cường đại phòng ngự đem thống linh cấp trùng ma gắt gao ngăn chặn thủy phụ dung các nàng thì là toàn lực đánh giết càng ngày càng nhiều tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma đem tất cả tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma giải quyết thạch lỗi mới một cái búa đem cái này vết thương t r ồ n g chất thống lĩnh cấp trùng ma đập chết thạch lỗi ngươi thế nào đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma đập chết an ni h nghĩ đến tự tay đánh chết một con thống lĩnh cấp trùng ma lại không nghĩ không đợi tự mình động thủ thạch lỗi liền đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết các ngươi đều chiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy cũng nên để cho ta trộn lẫn điểm tích lũy tiếp theo chỉ thống l ĩ n h cấp trùng ma ta lại để cho cho các ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói tuy là không thể tự tay đánh chết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma nhường a n n i các nàng rất là phiền muộn nhưng mà thạch lỗi nói cũng có đạo lý các nàng cuối cùng vẫn buông tha thạch lỗi bất quá lại mãnh liệt yêu cầu tiếp theo chỉ thống l ĩ n h cấp trùng ma nhất định phải làm cho các nàng giải quyết có thể thạch lỗi rất sung sướng gật gật đầu có hắn ở bên cạnh chiếu khán tăng thêm thủy phụ dung các nàng tu vi cũng không yếu đối đầu thống lĩnh cấp t r ù n g ma cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm bất quá thống l ĩ n h cấp t r ù n g ma giao cho các ngươi những cái kia tạ b ì n h cấp t r ù n g ma cùng tinh duệ cấp t r ù n g ma ta coi như nhận lấy thạch lôi trầm giọng nói ra chương ba trăm lẻ bảy chém dưa thái r a u